trương 301, trăm 301, cũng không có lần sau lại đến thuyết pháp, chỉ cần thất bại chính là sinh tử đạo tiêu, cẩn thận một chút cũng là hợp tình lý. trần trường khanh sở dĩ không có nắm chắc, cũng là bởi vì hoàn toàn không biết lôi tiếp đến cùng ý vị như thế nào. nhưng đúng gì? trần trường khanh chính là một cái đại cơ duyên. quý vân tu lôi tổ chân thân quanh năm lấy lôi đỉnh tối thể, thiên lôi tiếp mặc dù lợi hại hơn một chút, nhưng bởi vì đối với lôi tiếp đầy đủ hiểu rõ, uy hiếp liền giảm mạnh. mặc dù song tu không cách nào làm cho đối với thu hoạch được đồng dạng thân thể cường hãn, nhưng cảnh giới cảm ngộ lại có thể chia sẻ. thuyết pháp. Trần Trương canh nghe chút cũng kinh ngạc, nàng biết tiên pháp khó được, có thể nói như vậy, không có gặp tổ gia gia quý huyền hoàng trước đó, toàn bộ thuật đạo giới ở trên địa tiên phương pháp tu hành đều là trống giống. Cho dù là danh xưng đông đại đệ nhất thuật đạo môn phái thiên sư phụ, đều chỉ có một ít địa tiên sơ kỳ thô thiện pháp quyết truyền thừa xuống. Hồi lâu không thấy, nói chuyện bốn là những năm này kinh lịch. Hoa Linh nói đến lần kia kinh lịch, nói, "Đúng vậy a, lần kia ta cùng Quý Vân đi trên biển tiên tộc giáng lâm hải đảo, gặp một cái tiên môn di tích, sau đó vận khí rất tốt, tìm được một bộ tiên pháp. Quý Vân hiện tại lôi pháp tu vi rất cao." Chính hắn liền vượt qua nhỏ thiên lôi tiếp, ta đoán chừng, để ra hỏa này hiện tại độ lôi tiếp, khả năng đều không có vấn đề quá lớn. Sau khi nghe xong, Trần Trường Khanh lúc này mới chợt hiểu, dạng này a, lại nghĩ tới cái gì, Hoa Linh cũng không e dè nói, úc, đúng, hắn hiện tại đại âm dương thuật cũng tiểu thành. Đây là một môn tiên pháp cấp song tu bí pháp, có thể giao lưu cương khí, cảnh giới càng nộ giao lưu cũng phi thường trực quan." Trần Trường Khanh nghe lại là sử sở, lại một môn tiên pháp, bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì, luôn cảm giác giống như chính mình bỏ qua rất nhiều một dạng nhưng xoay mặt xem xét hoa linh cái kia liệt miệng nụ cười sẵn lạ, lập tức liền đã hiểu. nơi này cũng không có ngoại nhân, trần trường khanh cũng không thấy đến không được tự nhiên, ngược lại cười đầu lông mày cong cong, lộ ra một vòng tự nhiên sinh ra Mỹ ý hoa linh nói tiếp lên kinh lịch của bọn hắn, nói đến, tiên pháp này còn có chút lai lịch là đâu? không phải tiên tộc 36 tán tiên hạ giới nha? có cái tà tu muốn đánh hạ hạ chú ý, chúng ta liền phục kích tên kia. trần trường khanh cũng có chút hăng hái nghe. không bao lâu, thức ăn hương khí trong nồi cũng ngủ cục xông ra. hồi lâu không thấy, ba người đều cảm thấy trung động thời gian, ấm áp mà sung sướng. Đại Hoan Hỷ thiền là Phật môn mật tu không có con đường thứ hai, bất quá tu đến cảnh giới tối cao cũng mới điệu tiên sơ kỳ bậc cửa. Mà không chọn vẹn đại âm dương thuật là hàng thật giá thật tiên pháp. Môn tiên pháp này có thể giao lưu cương khí, còn có thể gần như hoàn chỉnh giao lưu cảnh giới cảm ngộ. Trần trường Khanh hiện tại đã nửa bước điệp tiền, một thân chân khí hầu như đều chuyển đổi thành tiên cương. Song tu thời điểm, vừa bạn có thể cùng Quý Vân Hoàn Mỹ giao lưu. Hồi lâu không thấy, đương nhiên hơi không được cực nóng thân mật, là huynh thích, cũng là tu hành. Như Hoa Linh lời nói, Quý Vân lôi tổ chân thân cảnh giới cảm ngộ đối với Trần Trường Khanh thiên lôi có trợ giúp lớn sau khi trao đổi, nàng quả thật có đối với thiên lôi kiếp nhận biết, mà lại cùng một chỗ tu hành nhiều, nàng đối với lôi đỉnh pháp tắc cảm nộ cũng càng phát ra cất sâu. loại kia mệnh số bên trên đối với thiên lôi kiếp sinh tử không xác định cảm giác, càng lúc càng mở nhạc. bất quá kỳ thật kinh ngạc nhất hay là quý vân, chân trường khanh cảnh giới với hắn mà nói, có trợ giúp cực lớn. nàng nửa bước kia điệu tiên thiên đạo lý giải, để quý vân hiểu rõ quá nhiều trước đó thỉnh giáo hoàng bán tiên đều không thể lý giải tu hành bí ẩn, chân chính chạm đến cái kia tiên phẩm có khác biệt cửa. hai người vốn là mười phần phù hợp. Đại âm dương thuật để loại này phù hợp biến thành cực hạn hiệu suất cao âm dương giao lưu. Quý Vân cảnh giới cũng tiến triển cực nhanh. đương nhiên không chỉ là hai người bọn họ, còn có còn Hoa Linh. Ba người bổ sung có hay không, cảnh giới cùng nhau tăng vọt. Mấy ngày sau, Ân khư một mảnh phương viên mấy chục cây số địa phương đầm lấy trước, hắc khí quấn quẩn, nơi này âm khí nồng đậm đến cực hạn. Trần Trường khanh mặc dù đối với Ân khư không quá quen, thế nhưng ẩn ẩn có thể cảm giác được, nơi này vô cùng nguy hiểm. Vậy mà lúc này giờ phút này, Quý Vân ngay tại bận đem những cái kia dán đùa vàng qua tài, từng thanh bảy ra tại đặc biệt vị trí. Quá trình này người bên ngoài cũng không giúp được. Trần Trường Khanh liền cùng Hoa Linh ở một bên nhìn xem. Nhưng chính là bởi vì chỉ thấy, Trần Trường Khanh vẫn cảm thấy khó có thể tin. Nàng nghiêng đầu nhìn bên cạnh ngồi trung tại chồng chất trên ghế Hoa Linh ta, hỏi lần nữa, các ngươi thật muốn đánh quỷ tiên chú ý? Còn có, thật không cần ta hỗ trợ. Hoa Linh thoải mái mà cười nói, từ đây này, cái tiêu nghiệp trái quỷ mẫu chỉ là một cái địa tiên sơ kỳ thổ hệ quỷ tiên. Trước đó liền đến qua một lần, không có đánh qua, chúng ta liền đi. Hiện tại quý vân chu tiên bách quan đại trận thành hình cũng không có vấn đề. Trần Trường Khanh nghe trong lòng hay là nói không nên lời chỗ nào cảm thấy có vấn đề. Mấy ngày nay mặc dù nàng biết Quý Vân cùng Hoa Linh thực lực đã tăng vọt đến để nàng đều kinh diễm tình trạng, nhưng đối với hai người cái này nghe gần như ý nghĩ điên cuồng, cũng vẫn là giật mình không thôi. Trần Trường Khanh vừa xuất quan, ý thức còn dừng lại tại trước khi bế quan. Trước kia ngục tổ chức cùng điệu tiên đánh nhau vài lần, nhưng đó là bất cứ dĩ, mà lại mỗi lần giao thủ đều là liều mạng. Hiện tại, đây chỉ là đến bắt cương thi, mà lại nghe bọn hắn có ý tứ là còn không cần tự mình ra tay. Lúc này, Hoa Linh lại cười dịu dàng nói: Trước đó ta cũng cảm thấy còn có chút nguy hiểm, nhưng nếu hiện tại Trần Tỷ tỷ xuất quan, vậy liền không thành vấn đề. Lời mặc dù nhẹ nhõm, nhưng phong hiểm đúng là có phong hiểm. Mấy năm này hai người trong lần khư mạo hiểm, thật tính được là cựu tử nhất sinh. Nhiều lần thật đoán mệnh treo một đường, nhưng có chút cấp là nhất định phải kinh lịch. Đây cũng là tổ gia gia quý huyền hoàng chỉ điểm con đường tu hành. Lý kiếp đằng sau, mới có tư cách lộ sát thành tiên. Trần trường khanh hơi suy tư về sau, chung vi làm mi tâm bâng lòng, rất nhanh hé miệng cười một tiếng, ngàn bạn cảm khái rót thành một câu, các ngươi thật đúng là đủ không hợp thói Hoa Linh cười nhẹ nhàng nói: Ta còn tốt nha. Quý Vân tên kia, sắp thực trở nên rất lợi hại. Một hồi Trần tỷ tỷ ngươi xem liền biết. Nói cho chuyện, Trần Trường Khanh trong lòng đùi nụi mãi thôi. Cho dù là đã tinh thông mệnh số, giờ phút này nàng cũng cảm thấy vận mệnh rất kỳ diệu. Từ nhỏ thời điểm bị Quý gia hai vị trưởng đối tại Vu Tế lúc cứu lên đằng sau, vận mệnh của nàng tuyến liền cùng Quý gia liên lụy ở cùng nhau. Về sau ký âm hôn thế, thì càng là như vậy. đã từng hoàn toàn là nàng trợ giúp mới Quý Vân, mà bây giờ lại là có thể lẫn nhau tu hành trưởng thành thân mật được bạn. Không bao lâu, trong đầm lầy liền bỗng phát lên một trận át chiến trên bầu trời lôi vân dày giống như là muốn sụp đổ xuống đồng dạng thiên uy vĩ hoàng vô số lôi quang giỏi sáng ra hai tấm gương mặt xinh đẹp trần trường khanh trong đôi mắt đẹp kia cái bóng lấy một cái tại trong lôi hại bá đạo vô địch thân ảnh nàng nhìn một chút ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy ngoan một cái nửa tháng giang hoa thị khư cảnh bên trong bảy năm thế giới hiện thực cũng hơn một năm nhiều bây giờ giang hoa đã thành đông đại sốt dẻo nhất mạo hiểm thành thị nơi này hội tụ vô số đến thám hiểm siêu phàm mỗi ngày đều có đại lượng khư cảnh bị đả thông có vô số tà vật pháp bảo siêu phàm tài liệu sản xuất bất quá theo linh dị khôi phục tăng lên trong phế tích thành thị bên trong quỷ vật không nhưng không có giảm bớt ngược lại giống như là mỗi ngày đều sẽ đổi mới quái vật mới cho chơi địa đồ dày đặc như nước thủy triều trong thành thị khu vực như trước vẫn là cái kia đế giai siêu phạm giả không dám xâm nhập cấm địa một ngày này ba bóng người từ kiến một dưới cửa hang nhảy lên mà ra một thân áo da màu đen hoa linh thoải mái cười một tiếng cảm khái một câu a rốt cục trở về thoát ly ẩn hư loại thời khắc kia giống như là trầm treo tại mi tâm cảm giác nguy cơ liền biến mất không còn cả người lập tức liền dễ dàng Một bên Hoa Linh cùng Trần Trường Khanh cũng cảm thấy như vậy. Rất lâu không có trở về, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, luôn mấy ngụm cho khí, Hoa Linh đột nhiên lại hơi nhướng mày, ghét bỏ nói, "Vất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tại sao ta cảm giác Giang Hoa Linh khí tốt mỏng manh a? Quen thuộc gần thư loại kia cao linh khí hoàn cảnh, bây giờ trở về đến thật sự không thích ứng. Đôi này đệ giai siêu phàm tới nói nơi này âm linh khí nồng nặc có biến dạng nguy hiểm. Nhưng đối với ba người bọn họ tới nói, chỉ là miễn cưỡng có thể tu hành. Tưởng tượng là trong khư cao như vậy nhanh trạng thái, khẳng định là không đạt được. Ba người đều là ngục tổ chức thành viên." Sau khi trở về Quý Vân mang lên trên mặt nạ hoàng kim trước tiên liên hệ Hoàng Bản Tiên. Hiểu rõ trong khoảng thời gian này tình huống về sau, hắn tháo mặt nạ xuống, có chút xệ miệng. Trường Khanh nhìn xem hắn hơi có vẻ ngưng trọng biểu lộ, hỏi: "Thế nào?" Quý Vân nói một cách đơn giản một câu, "Thật phiền toái." Tiên tộc những tên kia làm ra một cái gọi tiên minh tổ chức, khắp nơi thu đổ đệ truyền đạo. Hiện tại đã có thành tựu. Chương 302, Tiên môn di tích Vân đỉnh tiên cung chương 302, Tiên môn di tích Vân đỉnh tiên cung ai nha, lần này thu hoạch rất tốt đã bắt lấy hai đầu cấp bệ cương thi, tại trong quỷ thị có thể bán tốt giá tiền cản thi nhất mạch những tên kia ngay tại đại lượng thu mua tinh phẩm cương thi đâu đúng vậy a cũng may mà cục dị điều phát minh cái này đợi thứ ba phực linh bông thương. nghe nói trước kia muốn bắt cấp bê cương thi ít nhất phải ngũ giai siêu phàm dẫn đội mới có nắm chắc chiến tổn hiện tại phàm là có chút thân thể trị số đê giai siêu phàm chỉ cần bót cỏ liền có thể giải quyết thậm chí nhiều mấy cái lưới thương đối phó phi cương đều có nhất định nắm chắc thật sự là quá thuận tiện chờ chú đủ tiền ta muốn đi đem món kia cấp 2 tả bận phong thần võ khôi cho mua lại dung hợp đằng sau ta cũng có thể nhập tam cảnh cái kia đoán chừng còn phải đã thông một cái cấp bê khư cảnh. bất quá bây giờ giang hoa tình huống này chỉ cần không gặp được một chút đặc thù quỷ vật, dựa vào chúng ta trang bị cũng là không khó. ta nói là ông, các ngươi không biết sao? đi tạ vật dung hợp siêu phạm con đường thai hại rất lớn, dễ dàng mất khống chế không nói, cuối cùng cũng đều chỉ là chút phàm nhân công pháp. chẳng trực tiếp học tiên pháp. lục tử, ngươi nói dễ dàng? đi đâu học tiên pháp a? các ngươi nghe nói tiên mình sao? ám vong trong kia tu tiên giả liên minh, không phải nói là đối địch tiên tọa gâm như à? những tên kia vong ta nhân tộc chi tâm cũng chết, lão lục. Người chớ bị ám vong bên trên những rác rưởi kia tin tức được gạt. Cắt cái gì cậu thì âm u? Ta nhìn à, chính là cấp trên người muốn vững chắc quyền lợi của mình, không để cho chúng ta tiếp xúc tiên duyên. Lịch sử nói đổi liên đổi, ai mà tin a rõ ràng trên sách lịch sử đều viết Hưng trụ vương là bạo quân, còn đột nhiên tẩy trắng, đồ đần mới tin. Dù sao ta là không tin. Những con lão ra kia bọn họ đem cái này khoa học kỹ thuật gì pháp bảo thổi đến lợi hại như vậy, lại không phát cho chúng ta dân chúng, nói trắng ra là hay là muốn kiếm tiền của chúng ta. Mà ta nghe nói tiên minh bên kia chỉ cần gia nhập, lập tức liền có miễn phí tiên pháp có thể tu luyện thật muốn tiên vũ tốt, những tiên nhân kia sẽ còn thu làm đệ tử, trực tiếp truyền thụ tiên pháp cùng pháp bảo. nghe nói còn có cơ hội nhập phong thần bằng đâu. đến lúc đó thật sự một bước lên trời, trực tiếp phi thăng tiên giới. đúng vậy a các ngươi là không biết, giang hoa trước đó tại sao phải bị mấy lần sự kiện linh dị đổ thành? nhưng thật ra là bởi vì mấy cái phú nhị đại gây thiên nộ. những phú hào kia lão già cái gì sắp mặt, các ngươi còn không rõ ràng lắm. lúc trước lâm khả hân tôn miêu miêu chết như thế nào? nếu như không phải quy mô lớn sự kiện linh dị bùng phát, chuyện này hiện tại sợ là cũng còn không chiếm được chân tướng. quý vân. Hoa Linh cùng Trần Trường Kỳ ba người từ Ân Khư bên trong đi ra về tới Giang Hoa, vốn là dự định đi thành Bắc khu tụ tập, có thể đi không bao xa, lại đụng phải một đội ngay tại Thanh lý Quỷ vật Mạo hiểm đoàn. Nhìn thấy đám kia Mạo hiểm giả toàn thân khoa học kỹ thuật khu ma trang bị, quý Vân ba người liền nhìn nhiều mấy lần. Cái này đã Giang Hoa tới gần trung tâm thành khu khu vực nguy hiểm, nguyên bản không có 5-6 cảnh siêu phạm giả dẫn đội, muốn thuận lợi còn sống ra vào đều rất khó khăn. Nhưng chi này mười mấy người tiểu đội mạnh nhất cũng liền một cái tứ cảnh, còn mang theo một đám hai ba cảnh đê dài siêu phạm đội hình này tùy tiện gặp được một đầu khó giải quyết một điểm cấp bê quỷ vật cũng có thể là hàng diện có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn bằng vào trong tay khoa học kỹ thuật phát bảo quả thực là thuận lợi một đường thanh lý còn thu hoạch không ít quý vân ba người cũng ngừng chân nhìn nhiều một chút những cái kia khoa học kỹ thuật trang bị thế giới hiện thực mới đi qua một năm không nghĩ tới khoa học kỹ thuật trang bị biến hóa lớn như vậy bọn này tiểu đội cơ hội nhân thủ một bộ có thể gặp quỷ xem linh mặc kính dạng đơn giản phật con đèn phù hợp khu ma thường khu ma liều đạn còn có bắt quỷ vật các loại thiết bị giá cả còn tiện nghi thân dân nhưng mà nghe bọn hắn vừa đi vừa nói. Ý Vân bọn hắn cũng mới ý thức được cái kia tiên minh tình huống đã hỏng bét đến trình độ nào. Tiên nhân công pháp khẳng định là muốn so phàm nhân sáng tạo công pháp càng thích hợp tu hành, mà lại thật muốn bất chấp hậu quả, bọn hắn thậm chí có thể cải tiến một chút nhập môn càng nhanh, tiền kỳ uy lực càng lộ vẻ lấy tiên pháp. Cũng tỉ như trước đó hợp hoan tông đê phối bản đại âm dương thuật chỉ lo thải bổ, liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới. Những này tốc thành công pháp, đối với đê giai siêu phàm giả có chí mạng lực hấp dẫn. vô luận cái gì xã hội, luôn luôn không thiếu chỉ vì cái trước mắt muốn một đêm trộn giàu người. Tiên tộc cũng bởi vậy cấp tốc nuôi dưỡng được một nhóm lớn trung thành với Tiên Minh Nam bước. Sau đó những này tinh thông giá hỏa ngay tại internet cùng các loại mã hóa thông tin phần mềm gieo rắc tương quan tin tức. Tiên Minh cũng ngày càng lớn mạnh. Quý Vân ba người một đường đi, tại Giang Hoa Thành trong vùng cũng một đường đụng phải rất nhiều đội ngũ mạo hiểm. Tình huống đều không kém mấy, khoa học kỹ thuật trang bị tăng lên thật nhiều tham dò hiệu suất cùng tỷ lệ sống sót, bất quá ba người cũng tại một chút mạo hiểm giả trên thân thấy được không thuộc về thế giới này tiên pháp. Rất nhiều mạo hiểm giả đã tại tiếp xúc tiếp tục Giang Hoa Thành Bắc lấy sân bay làm trung tâm, thành lập một mảnh đủ để dung nạp mấy chục vạn người mạo hiểm giả căn cứ. Không bao lâu, Quý Vân ba người đã tới Thành Bắc một cái cục dị điều trụ sở bí mật. Ba người đi tung là tuyệt mật. Bọn hắn tại Giang Hoa cục dị điều phân cục trưởng tự mình dẫn đầu xuống, đi tới trọng binh chấn giữ dưới mặt đất công sự che chắn cái nào đó trong mặt thất. Hoa, lão đồ tử. Hoa Linh nhìn xem đã lâu không gặp Quý Hoài Xuyên, kích động cho lão cha một cái ôm. Quý Vân cũng chào hỏi một tiếng. Tam thúc. Trần Trường Khanh sơ qua có chút chần chở, nhưng cũng đi theo hô một tiếng. Quý Hoài Xuyên cười cười, ừm trở về liền tốt, Tấn thư cũng không có tốt như vậy đi. nhìn xem ba người bình an trở về, làm trường bối, hắn cũng nui lòng một ngụm đại khí. không đợi nhiều lời, hoa linh lại ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói, à, lão đầu tử ngươi khí rất mạnh a nửa bước địa tiên. đối với nhà mình lão đầu tử nói chuyện cũng không cần đến cô kỵ cái gì, tự nhiên không lớn cũng nhỏ. quý hoài xuyên đương nhiên biết nàng nói cái gì, chính mình có quốc gia khí vận gia chỉ cho dù là không có giống là quý vân bọn hắn dạng này chuyên môn bế quan tu hành, tu vi vẫn như cũ sẽ không rơi xuống. hiện tại cũng coi như nửa bước địa tiên. nhưng hắn kinh ngạc hơn chính là. Chính mình quê nữ này vậy mà có thể xem thấu chính mình tu vi. Quý Hoài xuyên lại xem xét ba người, chính mình cái này võ thánh vậy mà nhìn không ra thực lực của bọn hắn. Thần vẫn ý thức được cái gì? Hắn hỏi, "Tiểu Linh ngươi lục cảnh?" Hoa Linh khuôn mặt tươi cười liền chuyển, "Không có rồi." Quý Hoài xuyên cho là mình nhìn lầm, thoáng có chút nghi hoặc. Hoa Linh lại ra vẻ xẹp xẹp miệng, nói, "Lão đầu tử, ta tu cũng không phải thuần âm thuần dương, nào có cái gì lục cảnh mà nói a." Nàng là cổ sư, cảnh giới xác thực không tốt chuẩn xác miêu tả. Bất quá thật muốn nói sức chiến đấu bình thường lục cảnh cũng không phải là đối thủ của nàng thậm chí không phải nàng môi những cái kia tiên thi biệt đối thủ. Quý Hoài Xuyên có thể quá rõ ràng nhà mình khuê nữ tính tình, nghe nói như thế, hắn đột nhiên minh bạch cái gì, mặt mũi tràn đầy vui mừng, người nhà đầu này. Đồng thời trong lòng cũng không hiểu nỗi lòng một ngụ đại khí. Một năm này hắn cái này kỳ lân tổng đội trưởng, phía quan vương trên mặt nổi chiến lược mạnh nhất trên bờ vai kháng bao nhiêu áp lực, chỉ có chính hắn rõ ràng. bằng không thì cũng không thể lại trốn ở đây dưới mặt đất công sự che chắn bên trong. Quý Hoài Xuyên vui mừng thở dài, ngược lại hô, ăn cơn không. Căn cứ thức ăn cũng không thể lắm, ta mang các ngươi đi ăn một chút gì nghĩ bọn họ mới từ ân khư trở về, hẳn là muốn ăn. Hoa Linh một mụn đáp ứng, tốt. Quý Vân cũng gật gật đầu. Đồ hộp đều chẳng ăn, vừa vẫn muốn có một bữa cơm no đủ. Quý Hoài Xuyên không nhiều lời, cười dẫn ba người liền hướng bên ngoài đi. Hoa Linh thân mật cuốn lấy Lao Tra cánh tay, tựa hồ nhìn ra nhà mình Lao Tra cảm xúc biến hóa, trực tiếp hỏi, Lao Đầu tử a, ngươi làm sao tại Giang Hoa đó a? Vừa rồi điện thoại liên lạc thời điểm chưa kịp hỏi, hiện tại xem xét địa bộ này, ba người cũng phát hiện tình huống so dự đoán càng nghiêm trọng. Nhìn xem phòng giữ này xâm nghiêm tư thế, dưới đất này căn cứ không phải kỳ lần tổ tổng bộ cũng không xê xích gì nhiều. Ngay vậy, Quý Hoài xuyên khe khẽ thở dài. Mặc dù không muốn ba người vừa về đến liền nói nghiêm túc như vậy chủ đề, có thể thế cục trước mắt, bọn hắn những đỉnh cấp cường giả này là nhất định phải biết đến. Hắn nói ra, tiên minh người gần nhất tại Giang Hoa hoạt động tấp hợp hẳn là hướng về phía Ân Thứ đi. Bên này cần đỉnh cấp cao thủ đến tòa trấn, ta liền đến. Giang Hoa lòng đất kết nối chính là Ân Thứ, cái này không chỉ là nhân tộc bảo địa, cũng là tiên tộc những người kia muốn thăm dò địa phương. Quý Vân ba người nghe chút cái này mở đầu, lông mày cũng nhíu lại. Tiên tộc cái kia hơn 30 tán tiên đều tại thu môn độ khắp nơi căn cứ tình báo bộ môn sơ lược ban trưởng trong nước tiên minh người đã vượt qua 100 không không không nhất là đông nam á những tiểu quốc kia tiên tộc đã hoàn toàn khống chế mặc dù chúng ta nắm giữ một chút tiên tộc điểm tụ tập có thể chỉ cần phái người đi đều là có đi không về trọng yếu nhất chính là chúng ta cục dị điều bên này quyết thiếu đỉnh cấp chiến lược cho dù là có khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể nghĩ muốn giết chết một cái địa tiên cũng phi thường khó khăn mà lại căn cứ tình báo của chúng ta đến xem lần này hạ giới 36 tán tiên bên trong chỉ ít có hai vị thiên tiên đây là chúng ta trước mắt căn bản là không có cách xử lý tồn tại Người tiên tộc cũng dần dần biết rõ ràng lá bài tẩy của chúng ta, liền bắt đầu thiết lập ván cược phục sát chúng ta nhân tộc có hy vọng tấn thăng địa tiên đỉnh tiêm chiến lược. Đi qua một năm, Kỳ Lân tổ liền đoàn diện 4 cái chỉnh biên đội ngũ, quân đội bên kia đỉnh cấp chiến lược cũng tổn thất nặng nề. Ta hiện tại rất ít ra căn cứ, cũng là bởi vì những tên kia đã nhìn ta chầm chậm rất lâu. Liền ngay cả lão hoàng nửa năm trước liền bị tính toán qua một lần, nếu như không phải hắn bói toán đến nguy hiểm, kém chút liền ra đại sự. Si quan trong phòng ăn, trên bàn cơm chất đầy các loại mỹ vị ngon miệng đồ ăn, chỉ có quý vân 4 người ở đây. Quý Hoài xuyên cũng tại giảng giải lấy gần nhất một năm tình huống. Hoa Linh vừa ăn đồ ăn, biểu lộ cũng rất là ngưng trọng. Quý Vân cùng Trần Trường Khanh trên khuôn mặt ngược lại là không có nhiều gì sắc, nghe cái mở đầu, kỳ thật liền đoán được không sai bị lắm. Hiện tại nhân tộc vấn đề lớn nhất chính là không có định tiêm chiến lược, chỉ có Hoàng bán tiên một cái lục địa thần tiên, nhưng tiên tộc bên kia lại có 36 tán tiên, cho dù chết mất hai cái, còn có 34 cái. Trừ phi tổ ra ra quý huyền hoàng xuất thủ, nếu không căn bản không đối phó được những người này. Nhưng Vương bài chắc chắn sẽ không vừa lên đến liền đánh ra tới. Cho nên cấp lãnh đạo thái độ chính là cầu thả lấy phát dụng. Đông đại đất rộng của nhiều, nhân cầu cơ số lớn. Hiện tại linh khí khôi phục, tiên môn di tích liên tiếp xuất hiện, thăm dò nhiều lần, luôn có thể mang ra một chút đồ tốt. Chương 302, chương 302, thời gian dài, tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Hiện tại từ tiểu học bắt đầu liền có luyện khí chương trình học mở, người tương lai tộc cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Chưa hẳn không có khả năng ra lại một chút địa tiên. Tiên tộc đương nhiên cũng nhìn thấy điểm ấy, sau đó liền bắt đầu điểm sát những cái kia người có thiên phú tộc định cao thủ, để nhân tộc khí vận một mực bị đặt ở trình độ nào đó. Cú may là nhân tộc có nhân hoàng kiếm khí vận giá trị, đông đại phía quan phương trước mắt tại khoa học kỹ thuật cùng tình báo phương diện có nghiên áp tính ưu thế, sớm làm ra một chút bố cục, lúc này mới không có hoàn toàn lâm vào bị động. Nhưng tình huống cũng không tốt. Đánh bài không phải ai trước ra bài ngăn chặn đối thủ liền thắng, cũng không phải ai ra bài tạm thời bị ngăn chặn liền thua, ngược lại là lấy tiểu bài bức ra đối phương đại bài, đây mới là diệu thủ. Nhìn ra được, tiên tộc những tiên kiên là muốn dùng tán tiên đem nhân tộc các chủ bài bước đi ra. Dạng này thì càng không thể để cho đối phương đạt được. Quý Vân nghe toàn bộ hành trình không có đáp lời, chỉ là yên lặng nghe. Lúc này Quý Hoài Xuyên còn nói thêm, "Còn có một chút, ta đến Giang Hoa là bởi vì là Tiên Minh bên kia có truyền âm, nói là bên này gần nhất có thể sẽ có một cái gọi là Tiên Cung bảo khố bí cảnh sẽ xuất thế." Hoa Linh nghe nói như thế, nghi ngờ hỏi, "Tiên Cung bảo khố? Đó là cái gì?" Cụ thể còn không rõ ràng lắm. Quý Hoài Xuyên lắc đầu, nói, "Đây là chúng ta chặn được tình báo. Bộ tham như bên kia phân tích hẳn là một cái tiên môn di tích, mà lại từ đủ loại manh mối đến xem, những cái kia tiên tộc tán tiên đều phi thường trọng thị, nghĩ đến là một cái vô cùng trọng yếu di tích." Quý Vân cùng Hoa Linh trước đó liền đi qua Vân Lôi Tiên cung cái kia tiên môn di tích, rõ ràng biết loại di tích này giá trị. Thật muốn có thể phát hiện một chút tiên pháp, tiên bảo, vậy đơn giản quốc vận cấp đại cơ duyên, mà lại có thể làm cho tán tiên đều nhớ thương di tích, giá trị kia không được cao hơn. Cho nên vừa nghe thấy lời ấy, trên mặt bọn họ đều hiện lên ra kích động thân sắc. Quý Hoài Xuyên nhìn ra ba người trên mặt hiện hiện ra chờ mong, lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đây là từ tiền tộc chặn được tình báo, vô cùng nguy hiểm. Cụ Dị điều hội nghị cấp cao đã quyết định không có ý định tham dự, chỉ là lại phái một chút đội tiên phong đi dò xét. Đồng thời cũng sẽ gieo rắc một chút tin tức để bộ phận có thực lực dân gian siêu phàm cũng đi tham gia. Quý Vân nghe rõ, cấp trên dự định là phái một chút đội cảm tử đi tham dự. Đây cũng là hành động bất cẩn dĩ. Phái cao thủ đi tham dò, xác suất lớn hoàn diện. Phái đội cảm tử đi, vạn nhất có thể sống đi ra mấy cái, chính là thắng lợi. Cho dù không có khả năng mang ra bảo vật, chí ít có thể mang ra tình báo tới. Loại này quốc vận phương diện đánh cờ, tóm lại là cần hy sinh. Quý Hoài Xuyên nói ra lời này thời điểm, biểu lộ cũng không hiểu đảm Mỗi một cái tiên phong đều là quốc gia trung thành nhất chiến sĩ, nếu như có thể Hắn thật không muốn để cho những cái kia dũng sĩ dùng tính mệnh đi bắt cái kia cực kỳ bé nhỏ xác suất, nhưng làm người quyết định, hắn cũng biết nhất định phải làm như vậy. Trên bàn cơm, quý vân còn tại một ngụm lại một ngụm ăn, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. chân Trường Khanh cũng hoàn toàn như trước đây thong dong. Hoa Linh ngược lại là nghe lông mày cau lại, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại nắm lấy một ít sự tỉnh khả thi. Quý Hoài Xuyên kỳ thật cũng vẫn luôn đang quan sát ba người biểu lộ. Từ vừa mới bắt đầu lúc gặp mặt, hắn liền phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu ba người cảnh giới, không có linh áp ba động, khí cũng không có quá đặc biệt tựa như là phổ thông siêu phàm giả. Quý Hoài Xuyên biết ba người thực lực, chuyện này chỉ có thể nói rõ, ba người cảnh giới trước mắt đã phi thường cao. Nhưng chỉ cần không có đột phá địa tiên theo lý nói nghe nói như thế, hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn là cảm giác được các lực. Có thể ba người thời khắc này trên mặt, Quý Hoài Xuyên không thấy được dù là một tia ngưng trọng. Ngược lại Hoa Linh trừng mắt nhìn, liếc qua Quý Vân cùng Trần Trường Khanh, An ý minh bạch bọn hắn đang suy nghĩ gì, đột nhiên mở miệng nói, "Ta nói lao đầu tử. Nếu không, chúng ta đi thử xem." Quý Hoài Xuyên nghe khẽ giật mình, nghiêm túc nói, "Các ngươi, dừng." Hoa Linh gật, gật đầu. Giọng nói nhẹ nhàng, tiếp tục nói, nếu như tình báo lại kỹ càng một chút liền tốt, thì như giang hoa phụ cận có bao nhiêu tạng tiên. Bọn hắn cụ thể có thứ gì năng lực? Như thế thì tốt hơn. Quý hoài xuyên tưởng rằng hoa linh tự tác chủ trương, có thể nghiêng đầu nhìn thoáng qua thần sắc như thường quý vân hai người, ý thức được bọn hắn là trong chú. Hắn mặt lộ khó xử, trần chờ nói, thế nhưng là, cũng không phải là không muốn để cho mình thân nhân đi tham dự loại nhiệm vụ nguy hiểm này. Nếu như quốc gia có cần, cho dù là biết hẳn phải chết không nghi ngờ, chính hắn đều sẽ không chút do dự đi mà là tình huống trước mắt đến xem, lần này vân đỉnh tiên cung di tích thăm dò, không nhìn thấy bất cứ cơ hội nào. Cho dù là hoàng bán tiên đều đói toan qua, hắn muốn đi cũng là thập tử vô sinh. Hoa linh vốn là tâm tư kỳ náo, nàng nếu mở miệng, đương nhiên muốn tốt hết thảy, lại nói ta cùng quý vân còn có trần tỷ tỷ thực lực đối phó đồng dạng địa tiên đã hoàn toàn đầy đủ. Nếu như tình báo đầy đủ chu toàn, cũng không phải không có cơ hội. Nếu là tiên môn di tích, có thể không bỏ sót, tốt nhất không bỏ sót. Phàm nhân thân thể có thể giết địa tiên, cái này nguyên bản nghe chính là thiên phương dạ đảm mà nói, tại trong miệng nàng lại bình tĩnh nói ra đây cũng là sự thật, bởi vì cùng những cái kia tán tiên giao thủ qua, cho nên mới có lực lượng. Tấn cư bên trong chờ đợi bảy năm, hoa linh trước mắt đã hoàn mỹ cùng thể nội tam tiên cổ dung hợp, cũng thích ứng cổ trùng năng lực. nàng thực lực bây giờ đối đầu địa tiên sơ kỳ, mặc dù rất khó nói thắng, nhưng ít ra năng lực tự vệ có mấy phần. cũng chi trong tay nàng còn có một đám tiên thi biệt. chân trường khanh bốn là nửa bước địa tiên, lại có tiên khí thất thải tiên lăng đồng dạng chiến lực không tầm thường. quý vân càng không cần nhiều lời, hắn cũng là hoa linh nói ra kế hoạch này trọng yếu nhất ý bảo, chỉ có cùng một chỗ tu hành hoa linh mới biết được quý vân thực lực hôm nay đến cùng có bao nhiêu không hợp tối thưởng. gia hỏa này kim cương chi khu thậm chí có thể nghẹn kháng điệu tiên tương thi. thúng chi hắn bách quan đại trận đã thành hình, còn có ba đầu điệu tiên tương thi, có thể nói hiện tại cho dù là không có hoàng bán tiên xuất thủ ba người bọn hắn bán tiên cũng đầy đủ ứng phó. hoa linh cảm thấy trừ phi gặp được điệu tiên bây công, lại hoặc là thiên tiên, bằng không bọn hắn tại sao vừa nếu thật là thiên tiên xuất thủ như vậy tổ gia gia quý huyền hoàng cho thủ đoạn cũng đáng được bại lộ. trọng yếu nhất chính là đây là địch nhân không biết tình báo trên lệnh tin tức thường thường chính là quyết định mấu chốt thắng bại thừa dịp tiên tộc những tên kia không biết bọn hắn trở về thực lực cũng tăng bọn có thể phục sát mấy cái tính mấy cái nay lên kia xuống cho dù là có phong hiểm cũng giá trị tuyệt đối phải đi bước lên quý vân không nhiều lời nói hoa linh hiện tại cùng tâm ý của hắn tương thông cơ hội suy nghĩ gì lẫn nhau lập tức liền biết đây cũng là trong lòng của hắn nghĩ lần này đi ân khư cùng tổ gia gia trao đổi qua đằng sau quý vân thấy được một chút chấp kỳ thủ thế giới cũng càng phát ra rõ ràng tương lai mình muốn đi đường bây giờ cục diện tiên tộc tựa như là treo tại tất cả mọi người trên cổ dây buộc Ba người chính là muốn tránh đi đều không có cơ hội, chỉ có bắt lấy mỗi một lần cơ hội mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Huống chi quý vân tu hành cho tới bây giờ đều không phải là làm từng bước, mà là tại trong chiến đấu mới có thể càng nhanh tăng lên. Không nói tiên duyên, thật muốn có thể nhiều mấy cỗ tiên nhân thi thể, thôn vệ cũng có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Nghe được hoa linh lời nói này, quý hoài xuyên còn tại trong lúc khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ rõ ràng nhà mình khuê nữ lực lượng đến từ nơi nào. Lúc này hoa linh nói xong, cuối cùng bổ sung một câu mà lại chúng ta cũng muốn liễu tìm kiếm một chút tiên duyên lần này vân đỉnh tiên cung đối với chúng ta tới nói cũng là rất trọng yếu cơ duyên lựu kiếp quý hoài xuyên nghe được cái từ ngữ này con ngươi kịch liệt chấn động lên hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được ba người cảnh giới đến cùng cao đến trình độ nào t quý hoài xuyên không hiểu lông tơ dựng thẳng chấn kinh đến tận đỉnh ba người này đều đến muốn hóa phàm thành tiên độ kiếp trình độ quý hoài xuyên hít một hơi thật sâu không có lại có thuyết phục cũng không có bởi vì người nhà mạo hiểm mà vì khó hắn ngược lại vui mừng nhìn ba người một chút chỉ thẳng như nói ta đã biết chờ ta lại đi thu thập một chút tư liệu đến tiếp sau thương lượng một chút chi tiết mới quyết định đi. Tình báo cực kỳ trọng yếu, giống như Hoa Linh lời nói, nếu như biết những cái kia tán tiên thủ đoạn liền có thể sớm làm một chút chuẩn bị. Hơn một năm nay, tiên tộc những tên kia bốn chỗ truyền đạo thu đồ đệ, tình báo cũng không ít. Mặc dù không có giao thủ ghi chép, nhưng tình báo là có thể thôi diễn. Cũng tỷ như hợp hoan tông hai vị kia, nếu truyền bá chính là thải bổ bí pháp, thì thật liền đại khái có thể phỏng đoán năng lực của bọn hắn cùng âm dương bí pháp tương quan. Tiên tục những người kia truyền đạo rõ khắp, mờ mờ a vừa suy đoán, cơ bản có thể chuẩn xác phân tích ra bọn hắn đại khái năng lực. Tỷ Như Am hiểu dùng cái gì pháp bảo, tu hành công pháp gì, tính nết như thế nào. Chi tiết chỗ, thường thường chính là tương lai chiến đấu mấu chốt thắng bại. Nói, Quý Hoài Xuyên còn nói ra một cái tương đối tốt tin tức, mà lại tình huống hẳn là so dự đoán hẳn là muốn tốt. Trước đó cái kia tiên tộc Khương ra giới sứ cùng trước đó hạ giới lăng ra ba người, đều là chết tại giang hoa. Nhóm này hạ giới tán tiên cũng đoán được ngân khư bên trong có đại phong hiểm mấy cái tầng cao nhất trước mắt không dám thò đầu ra, cũng chỉ là phái một chút nhanh đuốt đến tìm hiểu. Ta đoán chừng đến lúc đó Vân đỉnh Tiên Cung thời điểm, có thể sẽ không có thiên tiên. Chương 303 Đoạt Thiên Giáo Tiên môn di tích trường 303, Đoạt Thiên Giáo Tiên môn di tích bí vân, Hoa Linh cùng Trần Trường khanh ba người ngay tại cục dị điều trụ sở bí mật ở bởi vì dự định tham dự Vân đỉnh Thiên cung thăm dò. Lần này về Giang Hoa hành tung liền không có nói cho bất kỳ người nào khác. Nói một cái chính là một tuần. Không thể không nói phía quan phương đối với tình báo có trưởng không ưu thế tuyệt đối. Những cái kia tiên tộc tán tiên muốn thu môn đồ khắp nơi, can thiệp nhân tộc khí vận, liền tất nhiên cùng xã hội này có liên lụy. Thu môn đồ càng nhiều, bại lộ thì càng nhiều. Bây giờ vệ tinh, Internet, các đã thẩm thấu đến người với người kết giao các nơi. Phàm là có dấu vết để lại, ngay lập tức sẽ bị mở bờ a khóa chặt truy tung. Rất nhanh, quý Vân ba người cũng đã nhận được càng kỹ lưỡng hơn tình báo. Cái kia Vân đỉnh thiên cũng cùng dự liệu một dạng, chính là một chỗ cổ đại tiên môn di tích. Tựa hồ là một cái tên là Đoạt Tiên giáo tu tiên ma cửa di tích. Đó cũng là viễn cổ nào đó trận tiên ma đại chiến đánh nát thế giới phía một trong. Tựa như là lưu tình, mảnh mỡ này đúng lúc bay tới bây giờ thế giới địa cầu phụ cận. Trong tình báo nói, người tiên tộc toán đến di tích này ráng lầm, đồng thời bồi toán đến bên trong có trọng đại tiên duyên cho nên mới chuẩn bị muốn đi thăm dò bất quá để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là tiên tộc cũng không có giữ bí mật hành động lần này mà là giống chống thua chia hiệu triệu môn đồ cùng đi thăm dò di tích lấy tên đẹp là tiên duyên người hữu duyên có được nhưng thực tế quý vân bọn hắn lấy được tình báo là cái kia tiên môn trong di tích có chân tiên đều có thể vẫn lạc đại phong hiểm tìm chút pháo hôi đi bảo có thể ít rất nhiều phiền phức một ngày này trong căn cứ mặc dù là trụ sở dưới đất nhưng trụ sở hoàn cảnh lại rất không tệ không phải loại kia im lìm bình thức gì si mang phòng ở gian phòng kia không chỉ có có cửa sổ ngoài cửa sổ còn có cây xanh cùng mặt trời nhân tạo ánh nắng cũng tự chạy động thanh phong, nhìn xem trời trong gió nhẹ. Trong phòng, Hoa Linh ngay tại chơi đùa chính mình con trùng, mà Quý Vân thì là ở trong phòng gỗ quan tài kia điều khắc phù văn. Đây là cho trước đó cương chảo đến con quỷ tiên tiêu nghiệp trái quỷ mẫu chế tạo nằm thi quan tài. Trần Trường khanh thì là chui đầu vào một đống trong tư liệu cẩn thận phân tích trong khoảng thời gian gần nhất này cầm tới tất cả tư liệu. Lúc này, nàng nói ra, Thiên Minh bên kia đã xác định có ba cái tán tiên sẽ tiến di tích đi, một cái ngọc hành con, đã biết pháp bảo là kỳ linh bắt quái phía nam hiệu kỳ môn bắt quái, thần hành nội thuật. Vũ hành pháp thuật đều rất lợi hại, liên hỏa chân quân, bản mệnh pháp bảo là hỏa thần cờ tu chính là hỏa thần quyết tiên khí kia cờ bên trong truyền thuyết phong ấn có mấy đầu hỏa giao, địa tiên trung kỳ thực lực rất khó giải quyết, nhưng công pháp dẫn đến tính tình nóng này dễ. Dẫn, đây coi như là một cái thiếu khuyết, huyền âm phu nhân, pháp bảo là nguyệt âm bảo châu am hiểu huyền âm bí thuật, xảo trá đang nghi. Đoán trưởng tiên tộc những tên kia chính mình cũng không biết tình báo của bọn hắn sẽ như thế kỹ càng vậy ở đông đại trong kho tình báo. mờ a nhưng so sánh nhân lực có thể cân nhắc đến chu toàn nhiều, những tên kia lộ mặt muốn chỗ truyền đạo gây sự. Còn phục sát rất nhiều nhân tộc đỉnh tiêm siêu phàm, tiết lộ thủ đoạn cùng tập tính, cũng đủ lớn số liệu phân tích ra rất nhiều mấu chốt tình báo. Không chỉ là cái này ba cái, cái kia 34 tán tiên bên trong, có hơn 20 cái tư liệu đều đã tính tường tận. Nghe nói như thế, Hoa Linh trả lời một câu, cái kia điệu tiên trùng kỳ luyện hỏa chân quân ba người chúng ta liên thủ đều không có cái gì phần thắng, có thể tránh thoát liền tránh đi. Sựa nếu như ba người bọn hắn không còn cùng một chỗ, ngược lại là có cơ hội. Quý Vân một mặt lạnh nhạt nói, xác suất lớn sẽ báo đoàn. Lần trước cái kia cực lạc tán nhân hai người bị giết đằng sau, Những này tiên tộc tán tiên kỳ thật cũng sợ bị ám toán, bao đoàn là có thể khẳng định. Hắn nói ra, cái kia nếu những tiên kia để môn đồ tiến di tích, chính là đối bọn hắn tới nói phong hiểm đều rất lớn. Trong di tích hoàn cảnh có thể là chúng ta chỗ dựa lớn nhất. Ừm. Hoa Linh cùng Trần Trường Khanh gật gật đầu đồng dạng nghĩ đến điều ấy. Bọn hắn là yếu thế một phương, chỉ có thể nghĩ biện pháp tá thiên lúc địa lợi. Đây chính là có tình báo trèo chống chỗ tốt. Chỉ ít biết bọn hắn sắp đối mặt địch nhân là tình huống như thế nào, phải chăng có thể địch, phong hiểm cũng sẽ diện rộng hạ thấp. Trần Trường Khanh tự ý trường mệnh thuật thôi diễn, những tin tình báo này ở trong mắt nàng không chỉ có riêng là chút tư liệu mà là càng ngày càng rõ ràng tương lai đã phát sinh một ít sự kiện đoạn ngắn. ba người tiếp tục trò chuyện cũng không biết cái kia đoạn tiên giáo tiên môn di tích đến cùng lúc nào xuất hiện ta còn thực sự có chút hiếu kỳ tiên tộc những cái kia tán tiên đều hiếu kỳ bảo bối là cái gì tiên môn nha không có gì hơn công pháp đan dược cái gì nghĩ đến cùng chúng ta lần trước đi mây lôi tông không sai biệt lắm lần trước cái kia tiên môn đều bị người thu hết sạch sẽ lần này trong tình báo nói di tích kia là trực tiếp bị đại năng đánh nát mảnh vỡ thế giới bên trong bảo vật sẽ rất nhiều trực trực, thật muốn có thể lại tìm đến một chút tiên pháp cái gì, vậy liền quá tốt rồi. hẳn là liền mấy ngày nay, tiên môn di tích xuất hiện đều là sớm có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. mấy ngày nay bác ngoại ô hắn lĩnh bên kia đã liên tiếp xuất hiện. chính cho chuyện, xoát, xoát, xoát cửa phòng đột nhiên bị gõ. mở cửa, thình lình quý hoài xuyên. hoa linh nhẹ nhàng nhảy đi qua lôi kéo lao cha cánh tay, hỏi, lão đầu tử, lại có tin tức mới. quý vân cùng cũng đứng dậy chào hỏi. tam thúc rất bận rộn, hai cái này kỳ lần tổng đội trưởng muốn quản lý cả nước sự kiện linh dị, mỗi ngày đều loay hoay sức đầu mẹ chán cho nên mấy ngày nay cũng cho tới bây giờ không có nói chuyện tiếng qua, mỗi lần tới đều là có tin tức mới mới đến. Quý Hoài Xuyên nhìn thoáng qua trong phòng quan tài, ánh mắt sáng lên. Quan tài này rất không tệ a, đây chính là phong ấn quỷ tiên quan tài, đều là nhà mình tay nghề, đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra quan tài này tuyệt đối là thực phẩm. Ừm, Quý Vân cũng gật gật đầu, sắp hoàn thành, bất quá còn kém chút hỏa hậu. vô luận là phát bảo hay là tà vật là cần bổ dưỡng, quan tài này thành hình đằng sau, khả năng trên dưới trăm năm mới có thể đạt tới đặc cấp tạ vật trình độ. Quý Hoài Xuyên nhìn xem tán thưởng gật đầu. Nhưng hắn không có nói thêm nữa, mà là đi thẳng vào vấn đề, tình báo đã xác định, tiên môn tia di tích hẳn là sẽ vào ngày mai 6 giờ tối thời điểm xuất hiện. Ồ, lời nói này, Quý Vân ba người ánh mắt đều phát sáng lên. Mặc dù cảm thấy có chút đột nhiên, có thể đã sớm chuẩn bị đã lâu. Là ngày mai cũng tốt, nhưng mà dừng một chút, Quý Hoài xuyên lại nói, còn có một tin tức chính là, internet bên trên đột nhiên có người phạm vi lớn ban bố tiên môn di tích xuất hiện tin tức. Hiện tại rất nhiều mạo hiểm giả đều từ cả nước các nơi chạy đến. Xem ra ngày mai di tích xuất hiện sẽ có rất nhiều người đi vào lời này vừa ra, quý vân ba người biểu lộ trong nháy mắt khác thường, cùng nhau nhìn về hướng quý hoài xuyên, không phải là các ngươi phía quan phương bàn bố? tiên môn di tích xuất hiện động tính không nhỏ, mà lại là thế giới vòng vây phương diện trùng hợp, phạm vi rất rộng. lần trước trên biển cái kia mây lôi tông di tích đều bao trùm phương viên mấy chục dặm phạm vi, lần này nghe nói muốn càng lớn càng rộng. cho nên quý vân ba người nguyên bản kế hoạch là bụng trộm tìm một chỗ chui vào, ngược lại là cũng sẽ có một chút phía quan phương đội tiên phong đều tự tìm phương hướng đi vào, nhưng cũng không có để dân gian siêu phàm tham dự ý tứ. quý hoài xuyên lắc đầu, biết ba người đang suy nghĩ gì, nói thẳng không phải chúng ta truyền bá. Tổ tình báo bên kia đã điều tra tin tức đầu nguồn, phát hiện hẳn là bắt môn tương tây điển gia cùng Huy châu nguyễn ra ban bố. Trước đó bộ tham nhu kỳ thật liền có người đề nghị qua, đem tin tức lan rộng ra ngoài, để dân gian siêu phẩm cũng tham dự. Như thế vô luận là ai đạt được tiên duyên, đối với nhân tộc đều là công việc tốt. Nhưng mà lời như vậy, tất nhiên sẽ tạo thành to lớn thương vong. Phương án liền không có thông qua, không muốn có người làm như vậy. Nhưng mà nghe được tin tức này, quý vân ba người nhao nhao mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hoa linh trực tiếp hỏi đi ra, tương tây điển ra tin tức của bọn hắn làm sao tới? tin tức này trước mắt chỉ có tiên tộc cùng phía quan vương một số nhỏ người biết theo lý nói sẽ không tiết lộ ra ngoài. cho dù là có người phát hiện hắn lĩnh phụ cận dị tượng, cũng chưa chắc biết đó là ý vị như thế nào. có thể trên mạng tiếp mời không những biết, còn rõ ràng chỉ ra, nói đó là một chỗ tiên môn di tích. quý hoài xuyên cũng lộ ra một vòng không hiểu, đáp lại nói tiếp mời là một giờ tiền chuyển truyền bá mở, cụ thể còn không rõ ràng lắm. bất quá bắt môn là có cao thủ, quý gia dù sao cũng là bắt môn một trong, hắn đương nhiên cũng biết một ít chuyện, còn nói thêm, trước đó có người tại trên quỷ thị đại lượng thu mua cao cấp tương thi. Nhân viên tình báo liền lưu ý dị thường này. Điều tra đằng sau phát hiện là tương tây đến ra, Hiện tại xem ra, hẳn là vì lần này tham dò làm chuẩn bị. Bọn hắn hẳn là đã sớm đạt được một chút tin tức. Quý vân rơi vào trầm tư. Hơi tưởng tượng đằng sau, bát môn sẽ tham dự vào. Hắn ngược lại không quá ngoài ý muốn. Chỉ ít quý vân biết, quảng bình trung gia vị kia thất tổ mãi mãi, liền cùng tổ gia ra quan hệ mật thiết. Lúc trước tổ gia ra cùng mặt khắc táng bát môn tiền bối tàu âm từ tiền triều hoàng lang đi ra, cũng không hoàn toàn là trùng hợp là bọn hắn tặng cái. Còn có một một nguyên nhân trọng yếu chính là, bát môn đều là ăn người chết cơm tinh thông các loại cùng bị quái liên hệ thủ đoạn, tăng người kết thành trận pháp cùng một chỗ, mới từ trong ngân cư sống mà đi ra đi tới. mà lại trăm năm trước, tổ gia gia tựa hồ liền đoán được bây giờ tình cảnh. tăng bắt môn những này cùng bị quái liên hệ thuật đạo gia tộc, cũng càng thích hợp tại loại này âm khí trong hoàn cảnh tu hành. hiện tại linh dị khôi phục, tăng bắt môn người tu hành so còn lại mấy cái bên kia chính đạo phải nhanh rất nhiều. mà lên lần quý vân cùng hoa linh đi hải ngoại tìm được huyết linh chi đằng sau, giải quyết bắt môn nửa bệnh nguyên rủa vấn đề. hiện tại bọn này thiên phú cực mạnh, lại trong thời gian ngắn không có nguy hiểm đến tính mạng siêu phàm giả dần dần tại siêu phàm giới ảnh hưởng càng lúc càng lớn, nhất là giữ hạ chỗ Quảng Bình Chu gia. Chương 303, chương 303, Na thuật hiện tại đã vượt qua thiên sư phủ lôi pháp, thành internet bên trên thứ nhất lôi cuốn huyền môn đạo thuật. Về phần Khương gia là tiên tộc Khương Tử Nha hậu duệ, tổ ra gia gia kỳ thật trước đó cũng không biết, thậm chí Khương mãn không có thức tỉnh mê trong thai trước đó, người của Khương gia chính mình cũng không biết, nhưng biết đằng sau, có một đầu tiên tộc chôn xuống ám tuyến, liền nổi lên mặt nước. Tiên tộc những kia tựa hồ có một loại năng lực nào đó, luôn có thể nhân tộc khí vận tương quan sự kiện liên lụy bên trên. Tổ gia gia quý huyền hoàng muốn đoàn tụ nhân tộc khí vận, mở tuyệt địa thiên thông, liền nhất định tránh không khỏi bọn hắn. Quý vân trước đó tại cùng tổ gia gia quý huyền hoàng thỉnh giáo thời điểm, học được một chút đối với hắn ảnh hưởng cực lớn cái nhìn đại cụ. Tổ gia gia đã từng nói, quân cờ đã hạ xuống, cho dù là không đi làm dự, bọn chúng cũng sẽ ở đặc biệt vị trí bên trên, đi đến kỳ thủ mong muốn vị trí. Trên bàn cơ tuyến, chính là quân cờ đường, tại trong mắt cao thủ, là định số. Đổi lại là người, đó chính là chuỗi vận mệnh. Mệnh chính là định số tựa như là lưu tây trước khi phi thăng cho quý vân nói thế giới này tuyệt đại bộ phận người đều thiên đạo thôi diễn đi ra chúng sinh tướng mà không phải thật nắm trong tay vận mệnh của mình quý vân cảnh giới hiện tại cao đằng sau đối với câu nói này càng phát ra trải nghiệm sâu sắc cho nên hắn bây giờ nghe bắt môn những người khác sẽ tham dự liền không ngoài ý muốn song phương đều tại là tử liền xem ai cờ cao một nước quý hoài xuyên nhìn xem ba người biểu lộ khác nhau lại nói bất quá cái này không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch ban đầu chúng ta cũng không có ý định liên hệ điền ra bọn hắn chờ lần này thăm dò đằng sau lại nhìn tình huống có chút thiên cơ là không thể sớm tiết lộ, quý vân ba người có thể không bại lộ, liền không bại lộ. Hoa Linh cũng gật đầu đồng ý, nói, ừm, bọn hắn nếu muốn đi vào, khẳng định là có tính toán của mình. vô luận là cái gì, đều xem như công việc tốt. mặt khác táng môn đều rõ ràng tiên tộc lợi hại, không có khả năng không biết phong hiểm. nếu hay là quyết định đi, chính là có một ít nắm chắc. lần này tiên môn đã nghe nói phạm vi bao trùm sẽ phi thường rộng, nhiều đi vào một số người, cơ hội cũng lớn hơn. ngày kế tiếp, buổi chiều, quý vân ba người nguyên bản định quấn cái vòng luận vụ trộm tới gần hắn lĩnh dạng này cũng sẽ không bị người tiên tộc phát hiện. thật là đến khi xuất phát mới phát hiện căn bản không cần thiết. từ hố liên mạng lưới liên lạc bên trên cái kia kinh bảo. giang hoa xuất hiện tiên môn di tích. thiết mời lên men đằng sau, vô số mạo hiểm trong đêm từ cả nước các nơi chạy đến giang hoa. sân bay cả đêm đều có máy bay hạ xuống, còn có người lái xe chạy suốt đêm tới. đến xế chiều 4 điểm thời điểm, đi hướng bắc ngoại ô hán lĩnh dây núi trên cao tốc lộ, vậy mà xuất hiện cả xe. đây là giang hoa biến thành quỷ thành lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. vừa đạt được phía quan phương thống kê tình báo, sơ lược nó trưởng chỉ ít có mấy vạn người đến. Hiện tại trên thị trường những cái kia khoa học kỹ thuật phát bảo, cho nên giải siêu phàm giả vượt cấp đối phó quỷ quái năng lực, cơ cảnh thăm dò độ khó cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Điều này cũng làm cho các siêu phàm giả có một loại mê chi tự tin. Ngược lại không hoàn toàn là không lý trí, mà là tiên môn di tích đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là một lần lịch thiên cải mệnh đại cơ duyên. Hiện tại linh dị khôi phục nhiều năm như vậy, cơ cảnh đã sớm không phải bí mật. Tiên môn di tích loại này trên diễn đàn mắt quái được bầu thành cấp độ SSS cảnh không gian, mọi người biết gặp được cái gì? Phong hiểm là nhất định có. Nhưng cơ duyên cũng khắp nơi đều có. Cái gì ăn có thể diên tọa vươn người bất tử dược cái gì tăng lên trên diện rộng tu vi thăng tiên đang cái gì thành xuân mãi mãi chú nhan đàn. Chớ nói chi là tiên pháp gì, pháp bảo. Tiên môn trong di tích có phạm nhân tha thiết ước mơ hết thảy. Từ tiên tộc những cái kia tán tiên lớn thu môn đồ đằng sau, chính là cầm những này mảnh lưới hấp dẫn người. Những này đã từng tiên nhân mới có thể chạm đến thưởng thức, cũng tại người bình thường thế giới lưu truyền ra tới. Đều có thể sửa tiên, chỗ nào sẽ còn tình nguyện khi người tầng dưới chót. Cho dù là đi vào tùy tiện nhặt được một cây linh dược khả năng chính là người bình thường lịch thiên cải bệnh đại cơ duyên không chỉ là bình dân. Tin tức truyền bá ra đằng sau, lập tức liền có tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn hành động đứng lên, bọn hắn phối phát trang bị, tìm đại lượng siêu phẩm lính đánh thuê tiến tiên môn gì tích thăm dò. Các phú hào không dám lấy mạng đi thăm dò, có thể vung tiền mua trang bị, bọn hắn có thể quá am hiểu. Bọn hắn cũng có con đường làm đến đỉnh cấp trang bị. Tình báo biểu hiện, mấy cái trăm người cao giai giông binh đoàn trang bị trước mắt trên thị trường đỉnh cấp khoa học kỹ thuật phát bảo, trực tiếp bao quân dụng máy bay tới Giang Hoa. Những trang bị kia cùng nhân viên phối trí, chỉ cần không gặp được quý tiên, thật là có tìm tiên duyên khả năng. Một chút bọn tới nhiều người như vậy Tiên tộc bên kia, trong dữ liệu không có bất kỳ phản ứng nào. Không nói trong những người kia vốn là trà trộn đại lượng tiên tộc mê mướt, và lại dù sao đều là pháo hôi, nhiều một ít cũng không có tâm bệnh. Phía quan phương cũng chấp nhận điểm ấy. Trong nước lớn bao nhiêu phú hào nắm giữ đại lượng tư liệu sản xuất cùng tài nguyên, cái này vốn là ứng đối tiên tộc uy hiếp trùng kiên nhất lực lượng. Cũng không phải ai cũng có loại giác độ kia. Rất nhiều phú hào cho dù là biết tiên tộc đối với nhân tộc có diệt tộc nguy hiểm, bọn hắn cũng không nguyện ý để cho mình đi mạo hiểm. Hiện tại tốt, tiên môn di tích xuất hiện, có trường sinh dược cái gì dụ hoặc, chính bọn hắn liền sẽ phái người tới. Phía Quan Vương không những không có ngăn cản, ngược lại âm thầm để từng cái con đường gấp rút ra một nhóm cao cấp khoa học kỹ thuật trang bị cho những phú học kia, để lính đánh thuê bọn họ trang bị có thể càng tốt hơn. Dạng này sống tiếp sát suất cao hơn. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là phối hợp điểm hộ quý Vân ba người. Thế cục càng hỗn loạn, bọn hắn liền càng an toàn. 6 giờ chiều, dấu ở hắn lĩnh chỗ sâu tòa nào đó núi nhỏ quý Vân ba người, chính nhàn nhã ngồi tại trồng chất trên đế, uống trà, tán gẫu. Không chỉ là bọn hắn, phụ cận rất nhiều sơn lâm trong rừng đều có đại lượng võ trang đầy đủ mạo hiểm giả. Bọn hắn đều đang đợi lấy tiên môn di tích xuất hiện. Thái Dương đã ngã về Tây, trên bầu trời đầy trời quỷ dị hư vân, tựa như là ảo ảnh một dạng, trên bầu trời ẩn ẩn có thể thấy được một chút mơ hồ đỉnh đài lầu các hư ảnh. Quý vân trước đó trải qua, cũng không kỳ quái, nhưng hắn cũng nhìn kỹ không gian trùng điệp dị tượng. 6 giờ 10 phút, hắn đột nhiên ánh mắt lấm liệt, lẩm bẩm một câu, muốn xuất hiện." Bên người Hoa Linh cùng Trần Trường Khanh cũng chuẩn bị kỹ càng. Cơ hội chính là vừa dứt lời thời điểm, trên bầu trời ảo ảnh đột nhiên liền rõ ràng đứng lên. Giống như là một tòa kiến tạo tại vân đỉnh kia cùng, thình Linh xuất hiện ở trong tầm mắt. Hoa Linh nhìn xem lẩm bẩm một câu, tiên môn này thật là lớn quy mô a. Trước đó cái kia vân lôi tiên cung di tích liền bà tòa tiên sơn, mà trước mắt hư ảnh bên trong nhìn xem có mấy chục tòa, sương mù mông lung một mảnh không nhìn thấy mờ. Đúng vậy a nhìn xem giống như là một cái siêu cấp tiên môn. Quý Vân cũng mong đợi đứng lên, phạm vi càng lớn, đục vào tiên tộc những người kia sát xuất lại càng nhỏ. Chính lúc này quang mang màu đỏ sẩm từ mảnh kia hư ảnh bên trong lộ ra, trên bầu trời tòa kia khổng lồ thể cung điện hình dáng chậm rãi ngưng thực, cửa vào xuất hiện. tiếng không biết là ai kéo cuống họng quát lớn một tiếng. Hán linh các nơi trong núi rừng, từng cái người xông nào ảnh liền bọt tới, tâm sợ đi chế tiên duyên liền bị người cấp đi. Quý vân ba người ngược lại là nửa điểm không đội vã. Khư rồi giáng lâm cũng không phải trên không gian bên dưới trung điểm, mà là toàn bộ không gian dung hợp. Quả nhiên, không đợi bao lâu, ba người liền nhìn xem bốn phía quang cảnh biến đổi, bọn hắn đã xuất hiện ở một mảnh huyết sắt trong thế giới. Nhưng mà cảnh tượng trung quanh cùng dự đoán tiên gia khí tượng hoàn toàn khác biệt. Bầu trời là màu đỏ sậm, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Mà trong tầm mắt đỉnh đài lầu các không chỉ có tàn phá, còn dữ tợn mà vật mèo trong không khí rời rạc âm linh khí cũng không tinh khiết mà là xen lẫn cùng bạo huyết sát chi khí cùng vô tận đoán nghiệm. quý vân nhìn thấy một màn hít vào một ngụm khí lạnh lẩm bẩm một câu khó trách tiên tộc những tam tiên những kia đều cẩn thận như vậy nơi này thật quỷ gì a hoa linh nhìn một chút trên dụng cụ chỉ số mỹ mắt đập mạnh lấy thầm nói bá khí này thật khoa trương sợ là quỷ tiên đều không ít thật muốn nói ấn cư bên trong trừ cái tia mấy mảnh tổ ra ra đều nói nguy hiểm khu vực bọn hắn chưa từng thấy qua khoa trương như vậy mà khí trần trường khanh tinh mâu đáy lướt qua một vòng sâu thẳm tựa hồ thấy được một chút tương lai một chút trôi bận bệ nói ừ Vấn đề không lớn, tạm thời đối với chúng ta không có gì uy hiếp. Ba người quan sát một hồi, liền hướng phía mảnh này khổng lồ tiên môn trong di tích một tòa không đáng chú ý ngọn núi đi tới. Chương 304, khắp nơi trên đất là bảo di tích chương 304, khắp nơi trên đất là bảo di tích hư giới dáng lâm hiện thế giới động tĩnh cực lớn, hán linh trên không phương viên hơn 10 dặm đều là cái kia Vân đỉnh thiên cung hư ảnh. Thế lực khắp nơi cũng đều mật thiết chú ý tình huống nơi này. Ngay tại Quý Vân ba người tiến vào hư giới thời điểm, nơi xa tòa nào đó trên núi hoang, một người mặc tây trang người trẻ tuổi cùng một cái lao giả râu bạc ngay tại nhàn nhã đánh cờ lão đầu kia liếc qua trên bầu trời thiên cung hư ảnh, cảm khái một câu, không nghĩ tới phương thế giới này lại có cơ duyên như thế. Thượng cổ ma môn hoặc thiên giáo phân đàn trụ sở, đây chính là có đại la kim tiên tiên môn di tích. Nhìn xem tiên đạo hiển hóa dị tượng, mảnh vỡ này trong tiểu thế giới sinh còn sót lại đạo vẫn rất mạnh, nói không chừng còn có tiên tiên linh bảo. Cho dù không phải vậy, có thể tìm tới trong truyền thuyết thiên điệu huyền công cũng không vùng công lần này hạ giới thua thiệt mấy trăm năm tu hành. Cái kêu âu phục thanh niên cũng không có nhìn nhiều trời bên trong dị tượng, không đội không chầm hai ngón tay về lên một con cờ, lạnh nhật nói, ta cũng là mới biết được nhân hoàng kiếm mảnh vỡ liền rơi vào phương thế giới này. Có nhân hoàng khí vận ra chỉ, phương thế giới này có đại cơ duyên cũng hợp tình lý. Nghe nói như thế, lão giả chập chập cười khẽ, lại hiếu kỳ hướng người trẻ tuổi hỏi một câu, thương lão ca. Có bói toán ra biến số gì sao? Những người phàm tục kia chưa chắc có thể mang ra vận gì tốt đến, bằng không ta bộ xương giả này cũng đi thử một chút và tiên giáo tại tiên giới tên tuổi thực sự quá lớn, bực này đại cơ duyên cho dù là hắn cái này thiên tiên, đều có chút kìm nén không được đạo tâm. Họ Khương thanh niên chấp quân cờ rơi vào bàn cờ trên ô lưới, lạnh nhạt phun ra hai chữ, "Đại hùng." Lão giả nghe nói như thế, thần sắc hơi đổi. Hắn lại nhìn về phía bên đỉnh tiên cung ánh mắt lúc này mới thu liễm trở về bàn cờ, chung quy là không có nhắc lại lời này gấp dạng. Hắn lại nói, "Chu Thiên đại trận đã bố trí xong, những người kia đi ra cũng không có khả năng để bọn hắn còn sống rời đi, lấy được tiên duyên cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào chúng ta trong tay." ta chỉ là rất ngạc nhiên, những này nhân tộc đến cùng có thể luồng địch xuất cái gì thủ đoạn. hắn thấy, đại hung cũng là khư giới bản thân phong hiểm, mà không phải đến từ những này nhân tộc. họ cương thanh nên nói, giới này nhân tộc có đại khí vận che chở, khí vận không có suy kiệt trước đó, không dễ dàng như vậy đối phó. lão giả cũng không hoài nghi thuyết pháp này, thế nhưng nghĩ mãi mà không rõ, nói, thế nhưng là liệt hỏa chân quân ngọc hành tử cùng biển âm phu nhân ba vị liên thủ, thực lực ngay cả ta cũng không dám tin tưởng. cho dù là nhân tộc cái kia địa tiền, cùng mấy cái khác nhân gian thánh nhân đều xuất thủ, cũng không có khả năng có phần thắng dừng một chút, hắn nghĩ tới cái gì, lại nói nếu như là cái kia giấu thiên cơ ra hỏa hiển thân, vậy thì càng tốt hơn, thiên tôn chắc chắn sẽ xuất thủ. hắn vừa chết, phong này thần chi chiến liền có thể sớm kết thúc. họ khương thanh niên không nhiều lời, nhìn xem bàn cờ ánh mắt bên trong ruệ mang giả dỡ. nhìn kỹ, cái kia mắt đen bên trong phảng phất là chu thiên tinh thần vận chuyển. cuối cùng hắn mới bổ sung một câu, lần này tin tức tiết lộ ra ngoài chính là có người tại là tử. chiêu này nhìn như nhiễu loạn, nhưng cái này cờ chuẩn bị ở sau, ta cũng thấy không rõ lắm. thiên cung này trong di tích tràn ngập đồng đẫm huyết vụ sương ngủ chỗ sâu, lại ẩn dấu đi rất xem thêm lấy không cao, nhưng thực tế đi vào đại trận hộ sơn đằng sau sẽ phát hiện nguy nga không gì sánh được ngọn núi. Quý vân ba người liền tuyển một tòa rất không đáng chú ý, ân khư mấy năm thăm dò kinh nghiệm để bọn hắn rất rõ ràng biết loại tiên môn này trong di tích chủ phong cái gì có đại cơ duyên sát xuất lớn nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất. Nơi này tình huống không rõ, quý vân ba người cũng hoàn toàn không nghĩ đi làm chim đầu đàn ý tứ. Tiên tộc những cái kia tán tiên nếu đều chú ý như vậy di tích này, khẳng định so với bọn hắn càng suốt ruột nghĩ ra được những cơ duyên kia. Để những tên kia đi trước thăm dò sâu cạn cũng tốt. Di tích này phạm vi so nhìn qua càng lớn, trên bạn người tiến đến hoàn toàn không nhìn thấy mặt khác đội ngũ. Bất quá rất nhanh liền nghe được một chút giày đặc tiếng xung tháo, nhìn qua mạo hiểm giả cùng di tích này quỷ vật đưa trước phát hỏa. Quý vân ba người cũng không nhiều để ý tới, tiếp tục thâm nhập sâu. bọn hắn trên đường đi gặp một chút cũng không tính khó giải quyết u hồn, lặng yên không một tiếng động xử lý đằng sau, rất nhanh liền đi tới tòa kia nguy nga ngọn núi dưới chân. Vừa tiến vào tàn phá hộ sơn tụ linh trận, nơi này trong không khí đột nhiên trở nên xèn xèn, ngập không chỉ là huyết tinh cùng sắc khí, còn có một cố để linh hồn đều cảm giác được nhói nhói đoán động dưới chân mặt đất cũng không phải kiên cố thổ nhưỡng, mà là một loại màu đỏ sầm vật chất kỳ dị, đạp lên có loại dinh dính cảm nhận, nhìn qua giống như là máu tươi nhuộm. Hoa Linh vây lên một chút bùn đất, tại hơi thở bên dưới hí hả, ai nha, thật sự là thi thổ. đồ tốt ta. Thi thổ là cương thi sen lẫn đất, bình thường là một chút nghĩa địa có quanh năm không sát thối thể phụ cận mới có một chút. thứ này tại thuật đạo giới công dụng rất rộng khắp, có thể làm thuốc, luyện khí, cũng có thể dưỡng thi. tuổi thọ càng lâu, giá trị càng quý. Quý Vân nghe thử một chút, lập tức gửi được một cỗ thi thể mục nát khí tức. Phát hiện cái này so với hắn ở trên thị trường nhìn qua thi thổ thi khí đều đồng đậm. Trên thị trường mấy trăm năm thi thổ coi như thượng phẩm, cái này không được với vạn năm. Quả nhiên, tiên môn đồ vật cùng thế gian vật phẩm, căn bản không phải một cái bi độ. Quý Vân cùng Hoa Linh liếc nhau một cái, nhìn xem cái này khắp núi huyết thổ, biểu lộ lướt qua một vòng bất đắc dĩ. Nếu như có thể, bọn hắn thật đúng là khả năng giống như là lần trước một dạng, đem bùn đất đều đào đi vài truyền. Bất quá hiển nhiên không có khả năng. Cái này thi thổ nhiều lắm tùy tiện góp nhặt một chút hàng mẫu, Hoa Linh cũng cảm khái nói, thật sự là quá khoa trương. Cái này đoạt thiên giáo đến cùng tình huống như thế nào, làm sao tùy tiện một chút bùn đất, đều là vạn năm thi thổ. Trước đó những cái kia tiến đến cửa mệnh mạo hiểm giả hiển nhiên cũng là đến đúng. Vẹn vẹn tùy tiện đào một chút bùn đất, ra ngoài đều có thể phát đại tài. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể còn sống ra ngoài. Hoa Linh lại hỏi, ấy, Quý Vân, ngươi nói là cái gì bí cảnh này gọi đoạt thiên giáo a? Quý Vân trước đó liền nghĩ qua, đáp lại nói, danh tự này đại khái cùng tu hành pháp môn có quan hệ giống như là trong Phật môn kim cương môn tu chính là kim cương bí pháp Hoa Linh nói vậy cái này tiên môn tu đoạn tiên bí pháp cảm giác rất bá đạo a một bên Trần Trường khanh cười nói cũng có thể là ma đạo Hoa Linh hơi suy tư nói đúng a toán ký này phi thường phức tạp, nhìn qua không phải cái nào đó tiên nhân vẫn lạc sau lưu lại mà giống như hiến tế đút vạn sinh linh có lẽ cái này đoạn tiên giáo thật sự là ma đạo Quý Vân cũng cảm thấy lời này có lý bất quá là cái gì cũng không sao cả dù sao đều đã bị diệt vô số năm nói Ba người lại ngẩng đầu nhìn một chút trên sườn núi trong huyết vụ như ẩn như hiện công trình kiến trúc, trong mắt hiện lên trở mong. Ba người liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Trước đó còn lo lắng bọn hắn chiến đấu sẽ bại lộ hành tích, có thể lên núi đằng sau mới phát hiện, núi này đều có các loại hộ sơn cấm chế. Mặc dù tan phá, nhưng cục bộ khu vực vẫn có thể ngăn trở. Quý Vân bọn hắn lên núi đằng sau, cơ hội liền không có được nghe lại ngoại giới tiếng xung tháo. Một đường lên núi, thi thủ cũng không thể sinh trưởng cỏ cây. Nhưng nơi này là tiên môn di tích, chỉ cần mở ra, cũng không phải là phàm vật. Di tích này đã vô số năm chưa từng có người đặt chân. Quý vân ba người một đường lên núi. Quả nhiên như trong giọng nói như thế, thấy được các loại linh thảo. Có chút tại truyền thuyết thần thoại cùng trong cổ tịch có ghi chép, có chút liền hoàn toàn không nhận ra. Hắc miêu bí thuật có thể cảm giác vạn vật chi linh, dung hợp tam tiên cổ hoa linh có phân biệt thuốc năng lực giả thủ. Nàng luôn có thể phân biệt cái nào dược thảo hữu dụng. Cho dù là không biết, cũng kém không nhiều có thể đoán được dược tính là cái gì. Mà lại linh dược sinh trưởng chu kỳ rất dài, đợi một tí mấy trăm năm hơn ngàn năm dự tính. Mỗi một gốc đối với phàm nhân mà nói, đều là có thể bạch cốt sinh tiên dược. Hoa Linh giống như là tiến nhập bảo cốt, một đường theo hoa mắt. Ba người cứ như vậy một đường đi, một đường hái. Núi này rất rất lớn, kỳ thạch san sát, ngọn núi hiểm trở chủ điểm. Vẹn vẹn dựa vào ba người dạng này một đường đi, sợ là một tháng đều dò xét không hết. Nếu như chỉ là Quý Bân cùng Hoa Linh đến, như vậy thật chỉ có thể là cầm mặt dò xét cỏ, gặp được cái gì hoàn toàn tìm vận may. Nhưng lúc này đây bên người có Trần Trường khanh cái này tinh thông cao mệnh thuật cao thủ, nàng luôn có thể để ba người lựa chọn có lợi nhất phương hướng. Ba người không đi đầu tiên phá toái đại lộ, mà là đi một đầu đường nhỏ, một đường liền thuận lợi lên tới sườn núi chỗ chương 304, chương 304, nơi này có một tòa giống như là đạo quán một dạng tàn phá kiến trúc, cửa ra vào còn đứng thẳng hai tôn hung thú to lớn tượng đá. Bất quá tượng đá bị chấn bể, nhìn không ra vốn là cái gì, chỉ có giống như là lưu ly đá vụn khắp nơi trên đất. Ba người ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn tới. Lần trước cái kia Vân Lôi Tiên cung gì tích bị người thu quát quá, một đường không có cái gì, chỗ nào giống như là trước mắt cái này, còn có thể lưu lại cho người thu canh cổng. Mặc dù nát, có thể vật liệu đồng dạng đáng tiền. Trần Trương Khanh Bắc văn Quảng thức, nàng cầm lấy một khối màu xanh lá đá vụn nhìn văn qua lập tức liền nhận ra được, ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, đây là thiên cương thạch. Hoa Linh hỏi một câu, Trần Tỷ Tỷ, tảng đá kia có làm được cái gì? Mặc dù biết có thể bị tiên nhân bày cửa ra vào khẳng định không phải cái gì phàm vật, nhưng nàng hiển nhiên còn đánh giá thấp giá trị. Trần Trương khẽ nói, "Chư tà, chớ trạch, trọng yếu nhất chính là thụ Linh." Đây là rất nhiều huyền môn trận pháp mấu chốt đồ vật. Không nhìn lầm, cái này hai tôn dị thú tượng đá hẳn là toàn bộ đại trận hộ sơn này tâm. Quý Vân cũng nhận ra tảng đá kia, biểu lộ có chút cổ cái đạo, trước đó ta tại trên quỹ thị gặp qua một khối to bằng trứng ngỗng. Giá bán 500 khắc minh kim. Hiện tại khư cả nhiều, minh kim sản xuất nhiều, nhưng toàn dân siêu phàm tiêu hao cũng nhiều. Minh kim hiện tại giá cả tại 15000 EZ11 gram ba động. Trước mắt cái này hai tôn tàn phá thây thú, đến giá trị bao nhiêu tiền? Lời nói này, ba người liếc nhau, lập tức liền độ thủ. Cái kia hai khối thú điêu nền móng tại trên trận pháp, ba người mang không nổi, nhưng trên đất đá vụ lại nhặt được sạch sẽ. Đắm mắt, ba người lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia rách nát cổ điện lộ các nhìn qua giống như là đã từng trận đại chiến kia tới rất đột nhiên ở nơi này những người kia căn bản chưa kịp thu thập liền đã trải qua một trận ác chiến linh viện cơ hồ thành một vùng phế tích theo thời gian chuyển rời đại bộ phận đồ vật hóa thành mục nát thế nhưng bởi vậy để quý vân ba người một chút liền có thể phân biệt những thứ đó là bà bối. Phạm là không có mục nát cho dù là tảng đá gạch đều không phải là phàm vật quý vân đưa ánh mắt đặt ở những cái kia hai người ôm hết thô to trên tay cột những này bị âm khí ăn mòn tiên linh mục thế nhưng là làm cao cấp quan tài tuyệt hảo vật liệu cũng nhờ có chữ vật khối rũ biệt không ra lớn Hoa linh cùng dữ hạ cũng mang tới trước đó giết chết cái kia hai cái địa tiên túi cặn khôn. Một cây trụ có thể làm tốt mấy nghìn cân tải, khoảng trừ nặng ngàn cân. Hắn liên tiếp thu mười mấy cây. Nhưng mà liền lúc này, một mực có chú ý dụng cụ hoa linh đột nhiên phát hiện trong tay linh năng máy dò xét kim đồng hồ điên cuồng đồng đưa, nhấp nhở, coi chừng, hoán khí đột nhiên mạnh lên. Đây là cục dị điều phòng thí nghiệm cấp khoa học kỹ thuật phát khí, phi thường nhạy cảm. Quý vân kỳ thật trước tiên cũng phát hiện, trong không khí khí trở nên có rất mạnh hoạt tính, phảng lúc nào cũng có thể sẽ ngưng tụ thành thứ gì. Bất quá cũng là sớm coi đoán trước lâu các này là núi này khu vực hạch tâm linh khí nồng nặc nhất có quái vật cũng bình thường liếc qua thần sắc như thường trần trường khanh lại lạnh nhạt nàng không có tỏ thái độ cũng chính là không có gì nguy hiểm chỉ cần không phải quỷ tiền đối với ba người tới nói liền không có gì nguy hiếp. rất nhanh máy hiển thị bên trên linh áp liền tăng gọt đến 200. không không không đã vượt ra khỏi thiên thai cấp phạm chủ cái này đổi lại mà khác tiến đến đội ngũ không sai biệt lắm chính là đoàn diện kết cục có thể quý vân ba người chỉ là lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn cũng không có gấp xuất thủ mà là suy nghĩ nhiều phân tích ra một chút tình báo nhìn xem những huyết vụ kia ngưng tụ thành một tấm mặt người khổng lồ, Quý Vân cảm giác được tự thân huyết dịch bị dẫn động, hắn một tiếng nhẹ đều, giống như là phi cương một dạng hút máu năng lực. Trần Trường Khanh đi theo phân tích nói, không chỉ là hút máu, ngay cả chân khí cũng đang hấp thu. Hoa Linh đồng thời phát hiện cái gì? Con người nhất chuyển, nói, có ý tứ. Quái vật này lại đem ta côn trùng đều cho hấp thu, hơn nữa còn đem cổ trùng độc tố dung nhập chính nó trong thân thể, ngay cả huyết độc đều có thể hấp thu. Quý Vân không biết làm sao, đột nhiên cảm giác năng lực này có chút quen thuộc, cái này không phải liền là Cung Quỷ môn quan năng lực không sai biệt lắm không chỉ có có thể hấp thu, còn có thể đem hấp thu tới đồ vật chính mình dùng. Quỷ vật năng lực không phải chống rông xuất hiện, phần lớn là khi còn sống nắm giữ năng lực. rất có thể cái này đoạt thiên giáo tiên môn di tích bên trong quỷ vật, đều có tương tự năng lực. ba người thấy cảnh này, như có điều suy nghĩ. nhìn không sai về lắm, trần trường khanh pháp quyết vừa bấm, ngâm khẽ, bộc. huyết vụ này báu khí ngưng tụ quái vật, không tính là linh thể, cũng không có thật thể, nguyên bản muốn đối phó đứng lên vẫn rất phiền phức. nhưng đợi đến cái kia thất thải tiên lăng vừa ra, lập tức đem nó quấn quanh cái này tiên khí có thể trói buộc vật, vật cho dù là tuyệt đại bộ phận vô hình bộ vật. Quý Vân nhìn đến đây, phiền ra bàn tay, lòng bàn tay chữ môn hư ảnh khẽ quát một tiếng, gõ. Một ngụm mới quan tài xuất hiện, không đợi cái kia mặt quỷ dữ tận có phản ứng gì, lập tức liền đem nó phong ấn tại trong đó. Quỷ vật này cũng thuộc về kỳ vật mới loại, giữ lại có giá trị nghiên cứu. Trần Trường Khanh nguyễn ăn y đem tiên lăng rút ra, hai người phối hợp phong ấn một đầu thiên hai, thậm chí không có nổ xuống động tĩnh lớn. Ba người cũng không có quá coi là gì. Quỷ vật này vừa biến mất, trên dụng cụ ăn dứt nhảy loạn số lượng, lập tức liền yên tính quan sát bốn phía một cái, không có phát hiện cái duy hết gì, bọn hắn liền hướng phía trong phế tích đi vào. một phen tìm kiếm, hoa linh côn trùng tinh chuẩn tìm được linh khí nồng nặc nhất đồ vật, đó là một viên đồng thêu nhỏ tỷ. Tiết khí, Quý Vân nhìn xem cái này nhỏ tỷ thượng tiên triển phụ văn, thứ nhất phản phản ứng chính là như vậy. cầm ở trong tay nhìn kỹ, để hắn cảm nhận được một loại lý giải không được phức tạp. Trần Trường Khanh quan sát bốn phía một cái phát đàn, gật đầu nói, ừm, hẳn là Tiết khí, đây là ngọn núi này tụ linh trận trận nhãn pháp khí. bất quá đáng tiếc hư hại, cái này, nhận được Tiết khí mặc dù nhìn qua phẩm chất không tốt lắm, còn tàn phá, lại là phụ trợ loại, nhưng đây chính là hàng thật giá thật tiên khí a mới vừa vào đến tìm đến tàn phá tiên khí ba người đều có loại nằm mơ giống như cảm giác đây không phải khắp nơi trên đất là bà bối, bất quá sẽ tìm một vòng cũng không có cái gì có, có thể so sánh cái này nhỏ tỷ vật có giá trị tiên nhân có túi càn khôn cơ hồ tất cả mọi thứ đều mang theo trong người trong thế tích công pháp tiên khí cái gì đều không có nhìn thấy cho nên ba người kỳ vọng tốt nhất là có thể tìm tới thi thể như thế liền có thể đạt được túi càn lại hoặc là đồ phủ Tàng thư các cái gì? Tiên môn này di tích không có bị vơ vét qua, rất khó tưởng tượng thật nếu để cho bọn hắn tìm được tàng thư các loại hình cất giữ tiên pháp điển tịch địa phương, đó mới thật sự là không thể cân nhắc giá trị. Bất quá quý Vân ba người vô cùng rõ ràng, bọn hắn có thể nghĩ đến, người khác một dạng có thể nghĩ đến, nhất là tiên tộc. Tiên môn này di tích còn có rất nhiều đỉnh núi, cũng không kịp một chút xíu khắp nơi đi tìm cái kia lầy khắp núi đồi linh thảo. Ba người không có ở phế tích này bên trong dừng lại thêm, thu thập một chút vật có giá trị, liền xuống núi đổi mặt khác một tòa. Bọn hắn có dự cảm, tìm thêm vài tòa, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Chương 3042 chương 304, nhoáng một cái chính là 3 ngày. Như Quý Vân ba người dự liệu như thế, thật là có người tiến tiên môn này di tích, chính là hướng về phía tàng bảo các tàng kinh các đan phòng phòng luyện khí đi. Trừ số ít người, những người khác cũng không biết tiên tộc lần này tiến đến chỉ ít 3 tên tán tiên. Đối với những cái kia lính đánh thuê tới nói, dù sao đều là đến mạo hiểm, không bằng đánh cược một lần lớn. 3 ngày này, chiến đấu thanh âm đều không có yên tĩnh qua. Tiếng nổ mạnh liên tiếp, thậm chí có nhỏ tương đương đạn hạt nhân đưa tới mây hình ấm. Tiên tộc ba vị kia tán tiên cũng vui vẻ thấy ở đây có pháo hôi đi giúp bọn hắn thử lỗi, bọn hắn trở lấy liền tốt. Một ngày này, tiên môn di tích chủ phong phụ cận một chỗ trong khe núi, một người mặc rách dưới đã bảo cầm trong tay hồn phiên lão đạo sĩ chính cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. người này không phải người khác, chính là giã Mao sơn tiền trưởng giáo linh hư tử. Tiên môn này trong di tích bán kín ngập trời, đối với người khác tới nói là ảnh hưởng cực lớn, nhưng đối với hắn tới nói, hoàn toàn là dưỡng hồn cỡ tuyệt hảo chi địa. Trước đó giang hoa ba lần bị huyết tẩy, chết mấy triệu người, hắn bạn hồn phiên bên trong đã sớm chất đầy sinh hồn, nhưng sinh hồn cũng cần nuôi nấng mới có thể thành lệ quỷ. Trước đó còn tìm không thấy như vậy âm khí bán khí nuôi mấy triệu hồn, không nghĩ tới lần này tới này tiên môn di tích, lại còn có ngoại ý muốn kinh nghỉ. Mấy ngày nay hồn phiên hấp thu đại lượng âm khí bán khí, đã nồng đậm địa khố kho bốc lên khói đen. Bởi vì tông môn các vị tổ tiên cũng không có luyện chế qua vạn hồn tiên, thậm chí luyện chế thiên hồn phiên đều đã là người người kêu đánh hay là đại ma đầu. Chính mình cái này trăm bạn hồn tiên, linh ngư tử cũng không biết mình bây giờ có bao nhiêu lợi hại. Nhưng hắn cảm giác, nhân gian võ thánh sợ là đều không tiếp nổi cái này một hồn tiên uy năng. Có cái này đi vào hắn cũng đánh lên tiên môn này di tích mấy chỗ chủ phong chú ý thọ nguyên gần, cũng không có gì tốt lo lắng. Linh hư từ một đường lên núi, bởi vì hắn Giã Mao Sơn gần là đối với quỷ vật có phi thường sâu nghiên cứu, còn có hồn phiên nơi tay, tránh đi những cái kia nguy hiểm khu vực, hắn một đường cũng là thuận lợi. Một đường hái chút linh dược, linh hư từ thuận lợi mò tới đỉnh núi đại điện kia một dạng địa phương. Còn không có tới gần, xa xa liền thấy ngoài đại điện này, để đó một tôn một trận cao cổ đỉnh. Giã Mao Sơn bản đồng dạng tu ngoại đạo thuật, hắn một chút liền nhận ra, đây không phải là lương hương, mà là luyện dược đỉnh. Sở dĩ đang đỉnh tại bên ngoài đại điện, là vì hấp thu thiên địa linh khí, tiên khí, thật đã tìm đúng, đây khả năng là tiên môn phòng luyện đan. Linh hư tử trong lòng vui mừng, tìm được đan phòng, khả năng liền có tiên đan. Mấy ngày nay hắn đã xác định, tiên môn này di tích không có bị người thu quét quá, vô cùng có khả năng lưu lại một chút tiên đan. Mà trước mắt tôn này gần như hoàn hảo cố định, một chút chính là hàng thật giá thật tiên khí. Linh hư tử mừng rỡ trong lòng, nhưng cùng lúc hơi nhíu mày, trong lòng càng cảm thấy không lành, kỳ quái, làm sao cảm giác bị thứ gì để mắt tới. Hắn không có phía quan phương tình báo, cũng không biết có tiên tộc tán tiên tiền đến. Nhưng hồn phiên gia chỉ cảm giác nguy cơ, lại tại vừa rồi giờ khắc này, để hắn cảm giác đến một loại bị theo dõi cảm giác nguy cơ. Quan sát bốn phía một chút, Linh hư tử nhìn một chút đại điện chỗ sâu cái kia một đoàn nồng đậm quỷ vụ. Hắn đoán được chỗ sâu kia khả năng có quỷ tiên trên cứ, nhưng chờ giây lát, phát hiện cái kia quỷ tiên cũng không có phát hiện chính mình. Linh hư tử cắn răng một cái, hồn tiên một nắm, khư chuyện, thi giải tá bước đỉnh. Tại xem xét, hồn tiên quỷ hồn quanh quần toàn thân, hoàn toàn che giấu trên người hắn người xấu khí cơ. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần đan lô kia, dù là Linh hư tử tâm cảnh giờ phút này đều gần trương đến cực hạn cũng may là chính mình bị đạo bí thuật tựa hồ lừa gạt được cái kia quỷ tiên, hắn cũng không xác định, nhưng tiên đan là nhất định được đồ vật, hắn cũng không nhiều do dự, tới gần đan lô, vừa xem xét này, lần nữa kinh hỉ, đan lô còn không có mở qua, cũng liền mang ý nghĩa bên trong khả năng còn có đan dược, linh hư tử cưỡng chế kích động trong lòng, cẩn thận suy nghĩ đan lô này tới, vốn là trong tiên môn đan lô, khẳng định không có gì cơ quan thiết trí, chí, chính là một cái đơn giản phong linh tâm chế, linh hư tử quan sát sau một lát, đã biết như thế nào mở ra, hắn buông tay ra, nhẹ nhàng chạm đến đan lô một cái nghiêng thai bên trên chỉ nghe răng rắc một tiếng, Danlô mở ra, một cỗ phảng phất hít một hơi đều tuổi trẻ 10 tuổi tiên linh chi khí đập vào mặt, nhưng mà không đợi Linh hư tử trong lòng cuồng hỉ biểu hiện ra ngoài, hắn đột nhiên thầm nghĩ, không tốt. Danlô vừa mở ra, tiên đan nồng đậm tiên linh chi khí giống như là núi lửa phun trào, tại tử khí này bừng bừng trên ngọn núi phóng lên tận trời, tựa như là một đạo quang trụ chiếu rọi bốn phía. Động tĩnh này to lớn, sợ là phương viên hơn 10 dặm đều có thể thấy rất rõ ràng. Linh hư tử thầm nghĩ cứ ổn, một thanh liền đem trong lô cái tia ba viên dạng rỡ kim quang đan dược lấy ra hai viên, cuốn vào ống tay áo. Đang muốn cầm viên thứ ba, đột nhiên cảm giác được sát ý khóa chặt chính mình. Linh Hư Tử sắc mặt đại biến, nhìn về hướng đại điện chỗ sâu, sau đó đột nhiên nhìn về hướng sau lưng, không đúng, là hai bên. Thế nào lại là hai bên? Có hai nơi sát cờ khóa chặt chính mình, là hai bên. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình trước đó cô kia bị nhìn chằm chằm dự cảm không tốt là cái gì, không phải trong đại điện Quỷ Tiên, mà là một người khác hoàn toàn. Vốn chỉ là Quỷ Tiên, Linh Hư Tử cảm thấy mình bị đạo bí thuật có lẽ còn có thể đảo tẩu, nhưng bây giờ hai mặt đối địch, trong nháy mắt lâm vào tự cảnh liền trong chấp nhóm này, một đạo bóng người lửa đỏ vọt lên, đó là một cái màu đỏ trọm dâu dài trắng hán. nếu như quý vân ba người ở chỗ này, lập tức liền có thể nhận ra người này là tiên tộc tán tiên một trong liệt hỏa chân quân. thiên nhân, linh ngư tử cảm giác được cái kia khủng bố linh áp, trong nháy mắt đe cả ra đầu, có thể làm cho hắn cái này bán tiên đều nhìn mà phát khiếp, chỉ có thể là tiên nhân rồi, mà lại không phải bị tiên. linh ngư tử trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch hết thảy, tiên tộc, đây là chim sẻ chính mình là vì người khác làm áo cưới, đang nào cũng chết, hắn cắn răng một cái. Trong tay hồn phiên đột nhiên nổ bể ra tới, âm ầm cuồng bạo hắc quang bắn ra, năng lượng kinh khủng như thủy triều trong nháy mắt che giấu cả ngọn núi. Tại chỗ rất xa, ngay tại một tòa không đáng chú ý trên ngọn núi thăm dò Quý Vân ba người cũng nhìn thấy bạo tạc, chú mục nhìn sang. Tình huống như thế nào? Chủ Phong bên kia đánh nhau. Kỳ quái, ai có thể có thực lực này đâu? Quỷ đạo bí thuật, nhìn xem không giống như là người tiên tộc. Ba người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Chương 305, Chấn Ma Ngục chương 305, Chấn Ma Ngục linh hư tử căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hội thậm chí không cho chính mình để lối thoát, trực tiếp liền dẫn nổ chính mình bạn hồn viên. hắn phần này quả quyết cũng cho hắn lưu lại một chút hy vọng sống. đợi đến đan đỉnh kia ngọn núi bạo tạc thủy triều đi ngang qua, ba bóng người thình lình xuất hiện ở chân núi, chính là liệt hỏa chân quân ba vị tiên tộc tản tiên. thật là quả quyết đó a. cái kia hồn viên góc nhặt bách vạn nhân hồn, cái này linh tính tại nhân giới đã tính định cấp phá bảo, tương lai cũng chưa chắc không có khả năng trưởng thành là thiên khí. vậy mà nói tự bạo liền tự bạo. được rồi, dù sao cho dù là còn sống ra ngoài, cũng trốn không thoát. Tuy hắn đi đi. Người kia tinh thông quỷ đạo pháp thuật, ngược lại là có chút năng lực, tại trong cư giới này có thể làm thủ đoạn so người bên ngoài càng nhiều. Nói không chừng còn có thể cho chúng ta tìm tới càng nhiều bảo vật. Cái này luyện đan đỉnh cũng coi như trung phẩm tiên khí, vừa bạn thiếu cái đan lô. Đây là phá cơ đan a, con tưởng rằng là cái gì bảo đan? Mặc dù là hấp thu thiên địa linh khí thượng phẩm, đáng tiếc chúng ta đã không cần dùng, cho gia tộc tiểu đối độ kiếp phi thăng cũng không tệ. Ha ha, cái này đoạn thiên giáo di tích thật đúng là cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn a tiên môn bảo tồn hoàn hảo. Xem ra đan kia trong phòng tám thành có tốt hơn năng lượng bất quá đan phòng này cấm chế cùng hai con kia giữ cửa quỷ vật lại là không dễ đối phó thử một chút đi Liên hỏa đạo bạn cùng huyền âm đạo hưu kiểm chế lại hai con quỷ vật kia ta xem một chút có thể hay không trước phá đan này các cấm chế Ừm. nhìn xem biến mất sói kia bái thân ảnh ba cái tán tiên cũng không có muốn đi đổi ý tứ ngược lại nhìn về hướng vừa lấy được đan đỉnh cùng đan dược đối với phàm nhân mà nói tha thiết ước mơ tiên đan đối bọn hắn tới nói lại liền như thế cái này phá cơ đan hay là hóa phàm phi thăng phá cảnh dùng đối với đã đăng tiên tu sĩ liền vô dụng chân chính độ tốt còn tại lầu các kia đằng sau đơn giản thương lượng đằng sau ba vị tán tiên liền hướng phía đan các tới gần nơi xa quý vân ba người nhìn xem cái kia bạo tạc phóng lên tận trời đảo mắt liền bình tĩnh lại tam thúc nói qua phía quan phương lần này cũng chỉ phái một chút đội tiên phong tiến đến cũng không có đỉnh cấp cao thủ cho nên ba người liền rất kinh ngạc đến cùng là ai làm ra động tĩnh lớn như vậy đông đại đất rộng của nhiều không chỉ có riêng là phía quan phương có đỉnh cấp siêu phàm giống như là trung nam sơn những linh khí kia tiện nghi phương quanh năm đều có còn có một số tị thế không gia người tu hành mặc dù đại bộ phận là gà mờ nhưng cũng có cao thủ thật nghĩ đến hẳn là dân gian tán tu. đúng lúc này, trong bầu trời xa xăm đột nhiên liền sáng lên một đạo màu xanh lá tín hiệu đặc thù đạn. đặc chế đạn lửa quang mang chiếu sáng bầu trời, để cho người ta liếc mắt liền thấy được. Hoa Linh nhìn đến đây, lẩm bẩm một câu, người tiên tộc hiển thân. đây là ước định khi trước tín hiệu, đội tiên phong bên trong người một khi phát hiện tiên tộc ba vị tán tiên, liền sẽ phát tín hiệu. màu xanh là tín hiệu nhưng cũng liền đại biểu ba cái tiên tộc. trừ cáo chi những người khác tránh đi, chủ yếu chính là muốn cho Quý Vân ba người biết vị trí của nhân. Quý Vân lườm liếc lông mày, lẩm bẩm một câu, ba tiên kia quả nhiên cùng một chỗ. Ba người không nhiều để ý tới, tiếp tục hướng phía cái này vô danh sơn phong thăm dò. Bây giờ không phải là dây vào mặt thời điểm. Mấy ngày nay thăm dò bốn tòa ngọn núi, thu hoạch cự phong. Cho dù là không đi vài tòa chủ phong, lại nhiều thăm dò một chút ngọn núi, thu hoạch cũng đầy đủ. Tiên tộc ba người kia hiện tại ngay tại chủ phong phụ cận, hiện tại lại không người có thể đánh nhiễu bọn hắn. Mấy ngày nay quý vân ba người cũng phát hiện, cái này đoạt thiên giáo trong di tích những sơn phong này, tựa hồ cũng là chân tiên tu hành độc phủ. Mỗi một cái đỉnh núi đều tất nhiên có một chỗ độc phủ kiến trúc. Đáng tiếc là những này đỉnh núi nhỏ cũng đều là chút tương đối so sánh nghèo địa tiên, trừ tìm tới chút linh thảo cùng vật liệu, vẫn như cũ không tìm được hoàn hảo thiên khí, công pháp cái gì. nói đến có thể là vận khí cũng tốt, lại hoặc là vốn là tìm một chút không đáng chú ý ngọn núi, bọn hắn một cái quỷ tiên đều không có đủ phải. Quý Vân ba người vốn là tâm ý tương thông, lẫn nhau thủ đoạn cũng biết chi rất rõ ràng, phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý gặp được quỷ tiên phía dưới quỷ vật, mấy cái đối mặt liền có thể vô kinh vô hiểm giải quyết hết. Sau 2 giờ, ba người xuống núi, Hoa Linh cầm trong tay cục dị điều tân tiến nhất qua tổng hợp ký máy dò một đường dò xét một đường hướng phía trong huyết vụ tiếp tục thăm dò mà đi. Tại loại này cao nguy trong hoàn cảnh, khoa học kỹ thuật máy dò một số thời khắc so với người cảm giác càng dùng tốt hơn. Người tu hành khí cơ cảm giác cùng thần thức cảm giác là có ý thức, đối với đê dài quỷ vật còn không mất cảm. Một khi gặp được cao dài quỷ vật, cảm giác được trong nháy mắt khả năng liền bị đối phương phát hiện. Mà khoa học kỹ thuật thiết bị không có ý thức, mặc dù có cực hạn, nhưng cũng may sẽ không sở định. Lại có quý vân ba người năng lực bổ sung, gần như không xảy ra ngoài ý muốn. Ba người mấy ngày nay cũng đều là dạng này cùng nhau đi tới, một lần ngoài ý muốn đều không có phát sinh nhưng mà trong lúc bất chợt đi tại giữa đội ngũ hoa linh phát hiện cái gì khẽ quát một tiếng coi chừng có quỷ vật tới gần quý vân cũng phát hiện cố khí tức kia lập tức cảnh giác đứng lên vốn cho rằng là một cái nhưng mà cẩn thận một phân rõ lại phí huyện mà là hai cố nhìn xem giống như là một đội một chạy hai cố khí tức người quý vân phát hiện cái gì cùng bên người trần trưởng kỳ liếc nhau một cái đã được xác nhận ánh mắt cái kia hai cố linh áp bên trong có một cái là nhân loại hai cố khí tức càng ngày càng gần trong lúc đó còn bạo phát chiến đấu pháp thuật ba động quý vân rốt cục xác nhận người tới thực lực rất mạnh à, lục cảnh, lần này phía quan phương không có phái lục cảnh cao thủ tiền đến, cho nên sát suất lớn không phải người của mình, người đến thân phận không rõ, ba người không có ý định chủ động bại lộ, thu liễm khí tức biến mất tại đá núi sau. nhưng mà nhắc tới cũng xảo, người kia cứ như vậy bay thẳng sông hướng lấy ba người ẩn thân phụ cận vị trí vào tới. quý vân ba người lòng sinh cảnh giác, muốn nghĩ bị phát hiện liền động thủ. chính lúc này, khi bọn hắn nhìn người tới là một người mặc rách dưới đạo bảo lão đạo sĩ đằng sau, cùng nhau ánh mắt khẽ giật mình. linh hư tử, quý vân nhận ra lão đạo sĩ này chính là dã sơn tiền trưởng giáo linh hư tử giờ phút này vị lão tiền bối này đang bị chật vật đuổi theo, thỉnh thoảng một tay bùa vàng hướng sau lưng đánh tới, mà phía sau hắn là một đầu vết máu khắp người quỷ vật hình người. Bùa vàng kia ngược lại là có thể đem quỷ vật này thiêu đến ngao ngao gọi, nhưng cũng không thể đem nó tiêu diệt. Nhìn qua linh hư tử tình huống càng hỏng bét, từng luồng từng luồng tơ máu từ hắn trong lỗ chân lông bị hút ra đến, ngay cả hộ thể chân khí đều cùng một chỗ bị sau lưng quỷ vật nuốt vào trong miệng. Đây là một đầu tiên thai cấp quỷ vật, nhưng mà quý vân ba người chỉ lườm quỷ vật kia một chút, liền không nhiều lắm nhìn Ngược lại trong lòng cùng nhau toát ra một nỗi nghi hoặc, hắn bạn hồn đâu? Linh ngư tử tại thuật đạo giới thanh danh, hơn phân nửa đều là thanh tia thần ma lui tránh vạn hồn tiên. Thoáng qua tưởng tượng, ba người lập tức liền đoán được trước đó chủ phong kia phụ cận bạo tạng, chính là vị này làm ra. Mặc dù coi như lão đầu này cùng bọn hắn quý gia còn có chút khúc mắc, mà dù sao đã cứu chính mình hai lần mệnh. Quý Vân nhìn đến đây, cùng bên người hoa linh hai người liếc nhau, nhìn nhau gật gật đầu. Tấn cứu mạng khẳng định là muốn hồi báo. Khúc chi nhân tộc hiện tại thế nhỏ, là bạn không phải địch, có thể cứu thì cứu. Quý Vân toàn thân lôi quang lên, đi ra ngoài, tiền bối, ta đến giúp ngươi, vì không làm cho hiểu lầm hắn trước lộ thân phận. Cái kia linh hư tử liếc mắt một cái liền nhận ra Quý Vân, trong mâu khẽ giật mình. Hiển nhiên hắn cũng thật bất ngờ ở chỗ này gặp được Quý Vân. Có thể không kịp nhiều lời, hắn nhìn đối phương hảo tâm muốn tới giúp mình, vội vàng nhắc nhở, ngươi coi chừng, quái vật kia có gì đó quái lạ. Chờ tới gần, nhưng mà lời còn chưa dứt, liền nhìn xem Quý Vân đã dùng lôi pháp thuần di xuất hiện quái vật bên người. Quý Vân bọn hắn đương nhiên biết là cái gì của quái. Quái vật này có thể giống như là phi cương một dạng hút máu, cương khí, cũng hết thể vật chất sinh mệnh. Đây là cái này khư giới bên trong quái vật đặc hữu đặc thù. Cho dù là quý vân vô lậu kim thân tới gần đều sẽ bị dẫn động, thậm chi những người khác. Nhưng mà chỉ phải xử lý đến rất nhanh, cũng không có cái gì nguy hiếp. Quý vân ba người trước đó đã nắm qua mấy đầu dạng này thiên thai quỷ vật. Quý vân tới gần quỷ vật, trên người hắc quang đem nó phong tỏa tại nguyên chỗ. Quỷ vật tiêu huyết chảo một thanh liền hướng phía hắn chào đi qua, quý vân không tránh không né, một thân lôi quang tiêu đến quái vật đôn nốt rung động. Một tấm định quỷ phù dán tại nó chán, ngay tại phù lục tiêu đốt trong mắt, trong bàn tay hắn cửa đồ án đã sáng lên, một tay đặt tại quỷ vật này mặt, quát nhẹ trúng ngữ, gõ tiếp theo một cái trước mắt, một chiếc quan tài ngưng tụ thành thi thể, đem quái vật kia phong ấn trong đó. đông, đông, đông, quái vật gõ đến bách quan tài một trận trầm đủ, quý vân ngăn chặn nắp quan tài, ống mực kim tuyến kéo một phát, lại là mấy tấm phủ lục dán tại trên quan tài, lập tức liền yên tĩnh. toàn bộ quá trình liền hai ba hơi thời gian. nơi xa, vừa định trở lại hỗ trợ linh hư tử, mặt mo khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này. quý vân hoàn toàn không có dị sắc, thở ra một ngụm cho khí, đem quan tài thu nhập trong không gian chữa vật. ấn hư 7 năm, hắn đã sớm không gì sánh được quen thuộc một bộ này quá trình chư 305, chư 305, lần trước quý Vân cùng Hoa Linh phục kích hợp hoàn tông hai cái địa tiên tin tức, phía Quan Vương hệ thống người bên ngoài cũng không biết. Linh hư tử loại này nhàn vân giá hạt, không muốn cùng phía Quan Vương hợp tác, đương nhiên cũng không biết. Thiên hai cấp quỷ vật, cái này bị phong ấn. Linh hư tử sửng sốt một cái trước mắt, tựa hồ khó mà tiếp nhận trước mắt nhìn thấy hình ảnh. Hắn gia Mao Sơn nhất mạch bốn là thiên hạ am hiểu nhất cùng quỷ vật liên hệ đạo môn một trong, cho nên hắn mới biết được vừa rồi con quỷ vật kia khó giải quyết chỗ. Đó cũng không phải là đồng dạng thiên hai cấp, sẽ còn phát. Liên cái kia hấp thụ hết thể quỷ dị pháp thuật, cho dù là hắn cũng không có biện pháp gì, càng xem không hiểu. nhưng mà, t, trong truyền thuyết cửu trọng kim cương công, nhân gian vô địch vô lậu kim thân. linh ngư tử nhìn thấy quý vân trên da ám sắc phật quang, có chút thấy rõ. thế nhưng là lôi quang kia có là chuyện gì xảy ra đây? mà lại, quý gia quan tài thủ đoạn cũng hắn cũng đã gặp, ra hỏa này dùng như thế nào đi ra sẽ như thế dễ dàng liền giải quyết hết. không đợi suy nghĩ nhiều, quý vân thu thập hết rồi quỷ vật kia, nhìn xem cái kia vẻ mặt nghi hoặc, không nhiều chí hoãn, nói, tiền bối, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Hắn không xác định có phải hay không bị người tiên tộc nhìn bọn hắn chằm chằm, bảo hiểm một chút tốt. Trần Trường Khanh cùng Hoa Linh hiện tại không có hiện thân, cũng là bởi vì như vậy. Linh Ngư Tử vừa rồi đã trải qua một trận sinh tử, đương nhiên biết cái này có ý tứ gì, nhưng hắn nhìn xem Quý Vân, trong mắt cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, lúc trước thuận tay đã cứu Quý gia tiểu tử, vậy mà lại có một ngày cứu mình một mạng. Hai người liền đi vào trong huyết vụ, vừa đi vừa nói, Quý Vân hỏi, Tiền bối, ngươi làm sao lại tới đây? Hắn thấy lần này tiến vào tiên môn này di tích không phải lính đánh thuê chính là đầu cơ khách giống như là loại này lao tiền bối không cần thiết đến tham gia náo nhiệt linh ngư tử đương nhiên nghe rõ trong đó ý tứ hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng ta tu quỷ đạo luyện chế hồn viên thương thiên hòa thương bất luận cái gì thọ nguyên gần đây là tiến đến thử thời vận quý vân một chút liền hiểu linh ngư tử tu vi đã chạm đến điệu tiên bờ cửa có thể địa tiên là không dễ dàng như vậy bước vào nếu như không có đại cơ duyên cơ bản không có khả năng huống chi hắn luyện hồn viên chuyện này cũng là mầm hòa lớn mặc dù người không phải hắn giết có thể nhập hồn viên không được đâu thay muốn là nghiệp lực ra thân, muốn độ kiếp thành tiền cũng gần như không có khả năng. Tiên môn này di tích, vẫn thật là là duy nhất hy vọng. Quý vân nghe hiểu liền không nhiều lắm hỏi, lại nhắc lên hắn quan tâm hơn. Tiền bối, vừa rồi chủ phong kia phụ cận bảo tạng, là ngài làm. Linh hư tử cũng có chút thổ thức, từng Ta đem vạn hồn phiên tự bảo, chính mình luyện hơn nửa đời người phát bảo tự bảo, tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, nói không đáng tiếc là giả. Bất quá khi đó tình huống kia, không tự bảo hắn ngay cả chạy trốn đi ra cơ hội đều không có. Nói, hắn nhìn thấy quý vân, giống như hồ đoán được cái gì, các ngươi phải cẩn thận. Tiên tộc bên kia lần này khả năng tiến đến không chỉ một điều tiên. Linh Ngư Tử nhận biết Tam Thúc Quý Hoài Xuyên, nhìn thấy Quý vân ở chỗ này, liền đoán được hắn có thể là mang theo nhiệm vụ tới. Vừa được người cứu, đương nhiên phải nhắc nhở một câu. Ừ. Quý vân vốn là có tình báo, chỉ chọn gật đầu, chấm ngâm một lát, lại nói: Tiền Bối, ngài mới vừa rồi là làm sao lại đến bên này? Linh Ngư Tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn sẽ hỏi như vậy. Cái này khư cảnh diện tích lớn như vậy, trùng hợp như vậy lại đúng phải, làm sao đều có gì đó quái lạ. Hắn cũng không có quanh co lằng vòng, nói thẳng: Ta bị cái kia người tiền tộc khóa chặt liền mới hoảng hốt chạy bừa tự bạ mà chạy về sau không biết bọn hắn vì cái gì không có đuổi theo. Bất quá ta lại bởi vì độ thuận hấp dẫn một chút quỷ vật chú ý xử lý xong một chút, còn có vừa rồi đầu kia không cách nào giải quyết, liền bị một đường đuổi theo nơi này. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta Mao Sơn nhất mạch chuyển thừa có tiên nhân chỉ lộ phù lại có giang hiện tiểu huynh đệ chỉ dẫn, phát hiện phương hướng này có một chút hy vọng sống, liền đến. Không muốn đụng phải ngươi. Nghe vậy, quý vân trong đầu đã tự động thôi diễn trong lời nói lo gì, cũng không có vấn đề. Giả Mao Sơn nhất mạch tiên nhân chỉ lộ phù thiêu đốt tương lai khí vận đổi lấy dưới mắt khí vận ra chỉ, hắn cũng là nghe qua, bất quá, Quý Vân hỏi, "Giang hiện, đây không phải Hoa Linh Ca Ca?" "Ừm." Linh Ngư Tử cũng không biết mực, vây tay một cái, một cái quỷ hồn liền xuất hiện ở trước mặt, nói, "Lần trước tiên tộc giáng lâm hắn bị giết, ta mặc dù dùng bí pháp bảo vệ hắn bộ phận ký ức, nhưng thường xuyên tỉnh lại, linh trí cũng sẽ dần dần tàn đi." Quý Vân biết vì cái gì, người sau khi chết, hồn phách nếu là không đi âm gian, liền sẽ từ từ mất đi ý thức trở thành quỷ. Nói đến, Quý Vân bọn hắn lần đó bị nhắc nhở lăng tiêu ba cái tiên tộc giáng lâm sớm làm chuẩn bị hay là hai vị này công lao, hai người đi một đường. Linh hư tự hiển nhiên là có thể xem hiểu Quý Vân cẩn thận. Được cứu một mạng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn loại cảnh giới này, người tu đạo sĩ có thể nhìn thấy nhân quả, đương nhiên sẽ không lại muốn cho người thêm phiền phức, ta cùng Giang Hiện tiểu hữu phụ thân coi cho nên, đã từng đáp ứng trông nom hắn Hắc Miêu hậu nhân. Vốn là muốn tìm chút cơ duyên cho hắn đúc quỹ cơ, tu Quỷ Tiên chi đạo. Nhưng bây giờ xem ra, ta cũng rất khó còn sống đi ra. Hồn phế này, liền xin nhờ bên trong chiếu cố một chút. Cho dù là còn sống ra ngoài, cũng tọ nguyên chẳng phải, cũng nên đem hậu sự an bài một chút hắn biết hoa linh thân phận, đương nhiên giao phó cho quý vân tốt nhất. quý vân còn đang suy nghĩ, linh hư tử có tử trong cửa tay áo lấy ra một cái phụ lục phong ấn huyền ngọc, nói ra, ta khả năng sống không được. đan dược này liền đưa ngươi. hắn tặng rất quả quyết, tiếp tục nói, đây là trước đó ta tại chủ phong kia bên trong tiên đỉnh tìm tới đan dược, ta cũng không biết là cái gì, mới vừa rồi bị trọng thương bất đắc gì ăn một viên, lúc này mới kéo lại được tính mệnh. nghĩ đến không phải độc đan gì, còn lại một viên, liền cho ngươi. hắn lẻ loi một mình, cũng không có gì lẻ tử, trên người có cái gì liền sớm đi phó thác tốt. mà lại bạn hồn phiên tự bảo trừ một thân giả ma sơn pháp thuật, thân không vật dư thừa, hắn cảm giác cũng không có gì tốt nhớ mong. Quý Vân nhìn đàn Dược này, nếu mày nói một câu, tiền bối tình huống có lẽ không có biết bát như vậy. Linh Ngư Tử lắc đầu, cũng không có thu hồi đi ý tứ. Quý Vân nhìn xem tâm ý của hắn đã quyết, cũng không biết lại như thế nào mở miệng, liền đem hồn phách cùng đàn Dược nhận. Linh hư Tử nói, nhiều tạ tiểu hữu cứu ta. Bất quá liền không thêm phiền toái. Hắn đoán được Quý Vân bọn hắn khả năng có phía quan phương nhiệm vụ tại thân, liền tình huống vừa rồi đến xem, chính bọn hắn hành động, hoàn toàn không cần đến chính mình hỗ trợ. Quý vân cũng cảm thấy vị lao tiền bối này hiện tại tìm một chỗ bế quan chữa thương, có lẽ có thể an toàn hơn. Đang muốn nói rời đi, bọn hắn chạy tới một chỗ chân núi. Hai người rất rõ ràng tiến nhập một cái hồ sơn kết giới, bốn phía quang cảnh đột nhiên biến đổi, trước mắt huyết khí liền biến thành tử khí bừng bừng hắc khí. Quý vân đã thăm dò qua mấy chỗ ngọn núi, nhưng chỗ này hoàn toàn khác biệt. Đập vào mắt là một đạo phá thuận cửa đá, trên cửa khắc đầy nguyên ảo phong ấn vụ văn, từ kia từng sợi tinh tử linh từ trong khe cửa chạy ra, cùng ngoại giới cuồn huyết sát chi khí hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh cửa trên mép đá, khắc lấy mấy cái mơ hồ tiên truyền trước cổ, trấn mang ngủ Quý vân thấy cảnh này, con ngươi có chút co rụt lại, tiên ngủ có thể bị tiên môn nút lại, sẽ là cái gì? Trong ngay mắt, trong mắt của hắn hiện lên một cỗ nồng đậm chờ mong. Một bên linh hư tử cũng là sức sở, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vậy mà phát hiện một chỗ tiên tích. Hắn tu chính là bị đạo cảm giác được trong cửa đá tràn ra ngoài đi ra cỗ kia tử linh chi khí, ánh mắt lập tức nghiêm túc, thi khí này không đúng. Trong này khả năng có tiên nhân thi cốt. Lời này vừa ra, một bên ngay tại suy nghĩ quý vân ánh mắt lại lặng yên phát sáng lên. Linh hư tử cũng cảm giác được. Bên mặt văng tới một cái hồ nghi ánh mắt, ta lời này không phải nhắc nhở ngươi nguy hiểm, ngươi tiểu tử này làm sao còn hưng phấn. Chương 306, Loa Xá, Thiên Đại Cơ Duyên Chương 306, Loa Xá, Thiên Đại Cơ Duyên Quý Vân nhìn xem bốn phía biến hóa quan cảnh, nguyên bản cũng không kỳ quái. Bọn hắn muốn là tìm đến cơ duyên, có thể phát hiện một chút không giống với địa phương, đây là kinh hỉ. Cho nên nghe được Linh Hư Tử nói cái này trong một khả năng có tiên nhân thi cốt, Quý Vân liền mong đợi đứng lên. Đây là bọn hắn mấy ngày nay, lần thứ nhất tìm tới khả năng có tiên nhân thi thể địa phương. Mặc khác vài tòa đỉnh núi cũng chỉ là một chút tổn hại kiến trúc nhưng mà một bên linh hư tử liền không hiểu, tiên thi vô luận là biến thành cương thi hoặc là quỷ vật, đều là nguy hiểm chí mạng. cái này đụng phải không phải nên bận khí không tốt. cũng may là cái này tiên ngục bảo tồn hoàn hảo, nhìn qua bên trong quỷ vật cũng không thể đi ra. không đợi lấy lao tiền bối buông lòng một hơi, nhưng mà một bên quý vân lại là ý tưởng khác, hắn cũng phát hiện tiên ngục hoàn hảo, lẩm bẩm một câu, tòa này tiên ngục vậy mà bảo tồn được như vậy hoàn hảo. linh hư tử xem hiểu hắn cái kia nhìn xung quanh suy nghĩ thần sắc, bí mắt co lại, ngươi không phải là muốn mở ra đi vào đi? quý vân gật, gật đầu, ừm, nếu như có thể, là muốn vào xem cơ duyên và phong hiểm cho tới bây giờ đều là ngang nhau, bọn hắn cũng có mạo hiểm thực lực cùng chuẩn bị. Linh Ngư Tử nghe nhau mắt, không biết đối phương lực lượng từ đâu mà tới, có thể tưởng tượng vị gia đại biểu phía quan vương, có lẽ có cái gì khác căn bài, hắn cũng không có cho rủ tốt nói cái gì. Mà lúc này, hai đạo nhân ảnh từ vụ ảnh bên ngoài đi vào kết giới, chính là Hoa Linh cùng Trần Trường Khanh. Vừa rồi xác nhận không ai đuổi theo, các nàng cũng mới yên thân. Linh Ngư Tử biết Quý Vân không phải một người, cũng không kỳ quái, khốn chi Hoa Linh hắn cũng nhận biết, biết là hắc miêu bộ tộc thành nữ. Về phần Trần Trưởng Kha, vị lao tiền bối này không rõ ràng. Nhưng nhìn lấy thân thể nàng bốn phía quanh quần thất thải tiên lăng cặp kia chọc mâu khẽ hít một cái, trong lòng âm thầm chấn kinh, chẳng lẽ là tiên khí. Linh hư Tử lúc này mới ý thức được, trước mắt ba người chuẩn bị át chủ bài chỉ sợ vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Vừa nghĩ tới trước đó Quý Vân hời hợt liền phong ấn đầu kia tiên thai quái vật, hắn cũng tự rêu cười một tiếng, chính mình một tướng chết người, lại còn không bằng những người trẻ tuổi kia có đảm lược. Hoa Linh cùng Trần Trường Khanh tiền đến, chủ động chào hỏi, Linh Ngư Tử tiền bối. Linh Ngư Tử là Hoa Linh phụ thân Hảo Hữu, cũng là Quý Vân đại bá Quý Hoài Hải bạn cũ. Ba người bối phận tiếng la tiền bối cũng phù hợp có thể nghe nói như thế. Linh hư tử lại là đáng chắt cười một tiếng. Đạm đương không nổi tiền bối hai chữ. Hắn tự nhiên đã nhìn ra, hai nàng này tu vi tuyệt không so với chính mình yếu. Quý vân ba người lại không tại những việc nhỏ không đáng kể này bên trên nhiều lời. Dừng một chút, quý vân mới nói, tiền bối, ngài nếu là không ngại nói, đến tiếp sau thăm dò chúng ta có thể tùy hành. Dạng này lẫn nhau cũng có thể chung nom. Lần này tiên môn di tích là tiên tộc bảy gia cục, vô luận ai muốn sống ra ngoài đều rất khó. Linh hư tử cũng không được. Lời mời này không chỉ là báo đáp ơn cứu mạng. Cũng bởi vì vị lao tiền bối này là dã bao sơn nhất mạch chủ nhân, đương thời đỉnh tiêm thuật đạo cao thủ một trong, cũng là quỷ vật phương diện chuyên lên ra. Có hắn tại trong đội ngũ, mấy người thăm dò sẽ có nắm chắc hơn. Linh hư tử nghe hiểu ý tứ này, nguyên bản cảm thấy khả năng chính mình không thể rút bao lớn bật địu, có thể tưởng tượng chính mình cũng phải chết, cũng không có gì tốt nhắm nhó. Hắn gật gật đầu, nhưng lại nghĩ tới điều gì, hỏi: "Thế nhưng là trong tiên ngục này vạn nhất có quỷ tiên?" Quỷ Vân biết hắn lo lắng cái gì, nói: "Nếu như chỉ là điệu tiên sơ kỳ, chúng ta vẫn còn có chút thủ đoạn có thể đối phó." Linh Ngư Tử nghe cái này lạnh nhạt ngữ khí, mỹ mắt không hiểu có lại. Có thể đối phó Quỷ tiên. T. Ba người này hiện tại đến cùng thực là gì? Nếu không có thấy tận mắt trước đó Quý Vân xuất thủ lộ một chút thủ đoạn, Linh Ngư Tử quả quyết không thể tin được. Tiên nhân phía dưới đều là sâu kiến, lời này cũng không phải nói bừa mà. Chân tu là đến hắn cảnh giới này, mới biết được tiên nhân đối với thiên đạo lý giải, hoàn toàn cũng không phải là phàm nhân có thể hiểu được. Lại nhìn về phía ba người biểu lộ, trong lòng của hắn phức tạp cực kỳ. Trung quy là không có lại nói tiếp. Người trẻ tuổi còn không sợ, hắn một thanh lão có đầu, sợ cái truy. Nhìn qua cái này, trấn ma ngục là đoạt tiên giáo dùng để giam giữ tù phạm địa phương, cho nên mới sẽ như thế bám bẻ. Quý vân ba người ngay tại cái này cao năm trượng trước cửa đá bắt đầu cân nhắc. Dù sao cũng là lao tù, vì chính là phòng ngừa bên trong cầm tù tồn tại chạy đi, nơi này khắp nơi đều có thể nhìn thấy cấm chế. Trần pháp cấm chế loại vật này, không có mấy chục năm căn bản là không có cách nhập môn. Huống chi là tiên gia cấm chế. Trên cửa đá rõ ràng có mấy đạo vết nước, hiện nhiên là cấm chế phá thoái, thế nhưng không phải mấy cái phạm nhân có thể tùy tiện phá bỡ. Hoa linh hoàn toàn không hiểu cấm chế, nàng liền cầm lấy dụng cụ quét hình đem những này vụ văn cấm chế ghi vào hệ thống, nhìn xem trí tuệ nhân tạo phải chăng có thể có phương án giải quyết, cho dù không có khả năng, cũng có thể thu thập một chút tư liệu là về sau làm chuẩn bị. Linh Ngư Tử xem như trong bốn người đối với trận pháp nghiên cứu sâu nhất người, hắn nhìn xem trong mày, không khỏi nói ra, "Ủy vân tiểu hữu, muốn phá trên cửa đá này tiền trận khả năng hy vọng không lớn. Tiên môn này cấm chế, bằng vào ta tầm mắt đều chí ít thấy được vượt qua 100. Không không không đạo cấm chế, ta lại chỉ có thể phá trong đó một hai, mà lại cấm chế này vòng vòng đan xen, không cùng lúc phá, căn bản là không có cách phá bỡ." Cho dù là nó đã hư hại hơn vẫn được. từng Quý Vân đương nhiên biết, bạo lực phá cửa thì càng đừng suy nghĩ. Không nói động tĩnh lớn, và lại cửa đá này chất liệu xem xét liền đặc biệt, làm sao đều không đến mức để mấy cái phạm nhân phá bỡ. Không có ý định từ bỏ. Quý Vân nghĩ tới điều gì, đột nhiên móc ra một cái quần trục, tự nói một câu, chỉ có thể thử một chút tà vật này. Mở ra quần trục, bên trong là một cái rõ ràng không phải Đông Đại Thuật đạo giới phong cách thông linh trận. Hắn nói, lại móc ra một chi dùng thần đạo giáo phụ lục phong ấn đấu nghiệm, sau đó đem bên trong huyết dịch ngã xuống trên cuộn chủ. Quan chú chất khí, thông linh thuật mèo cầu tại không tuân quý cũ. Bay một tiếng quyển trục nổ bể ra đến, một cái ngây thơ chân thành mèo cầu tài liền xuất hiện ở trước mắt. Con mèo kia meo nhìn xem Quý Vân, lập tức lộ ra đem cái kia bánh nướng giống như mặt trên thành số quốc hình, liền quen thuộc hô, "Quý Vân, đã lâu không gặp ngươi triệu hoán bản miêu làm gì nha?" Một bên Hoa Linh nhìn xem mèo này, trừng mắt nhìn, tiểu tiểu con mèo kia." "Ừm." Quý Vân gật gật đầu. Đây là trước đó Quý Vân tại Cà Mỹ cả Đỏ trị nơi đó cầm. Nếu bị kia lựa chọn ký hương thế, như vậy nàng hết thảy đều chính là Quý Vân. Mèo cầu tài này linh tính mạnh phi thường, trọng yếu nhất năng lực chính là bài trừ cấm chế. Cũng có thể là là tiên tộc không có dáng lâm trước đó, thế giới mạnh nhất phá phong độ vật. Mèo cầu tài nhìn xem quý vân, tiện hề hề mà hỏi thăm, quý vân, ngươi là muốn cùng ta chơi đêm sao? Quý vân biết đây là sử dụng tạo vật đại giới, để cầu thần lực đồng giá trao đổi. hắn không có vết mực, trực tiếp hỏi, cửa mệnh trò chơi tại sao như vậy? Mèo cầu tài híp thành khe hở nhãn tình sáng lên, a, vậy liền không có gì thích hợp bằng. Quý vân nói thẳng, vậy ngươi trước giúp ta đem cửa đá này cấm chế phá vỡ trước đó quý vân cùng cả mỉ cả đỏ chỉ rụt xâm nhập sau khi trao đổi biết thần đạo giáo hết thảy đau Dương những thần minh kia phần lớn cũng là hương hỏa ngưng tụ âm thần nhưng trong đó một chút lại không phải nhìn xem cũng giống là một loại nào đó viễn cổ thần thoại bên trong diễn biến mà tới cũng bởi như thế thần đạo giáo bên trong truyền thừa rất nhiều đặc biệt pháp thuật năng lực. cũng tỷ như mèo cầu tài này về phần cho chơi đương nhiên là cùng người tiên tộc chơi chính mình đã ứng chơi cũng đã là tuân thủ quy tắc không có khả năng chơi đó chính là mèo chính mình vấn đề nếu thật là mèo này quy tắc có thể trình độ nhất định nướt thúc tiên tộc vậy thì có ý tứ Quý Vân tuân thủ sử dụng quy tắc, mèo cầu tài cũng không có lý do cự tuyệt. Bất quá nhìn xem cửa đá, mèo này cũng nghĩ thầm nói thầm, đây chính là tiên cấp cấm chế a. Úc, thật sự là quá tinh diệu. Nó liền nằm nhảy trên cửa đá, cẩn thận nghiên cứu đứng lên, một bên nhìn xem, một bên cũng nói, nếu như là hoàn chỉnh, căn bản không có khả năng phá bỡ, đáng tiếc hư hại. Cái này đương nhiên không làm khó được bản miêu. Không trải qua tìm chút thời giờ. Nghe chút lời này, quý Vân bốn người đều lộ ra chờ mong. Đoán một cái chính là 4 giờ. Hoa Linh đã cầm dụng cụ đem tất cả phù văn đều quét nhiều lần. Mèo cầu tài kia còn nằm nhòi trên cửa đá khắp nơi xem xét. Đột nhiên, trên cửa đá trận pháp phủ văn sáng lên, chậm rãi ngưng tụ ra một cái vòng xoáy. Mèo cầu tài hưng phấn nói: Mèo mở ra. Ước, mệnh chết bản miêu. Quý vân thần sắc trong nháy mắt sáng lên, thật vui mừng. Nhưng mà một bên linh hư tử long mày lại là càng nhăn càng chặt, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ phi thường đồng thi bị chi khí. Sau cửa này, sợ là thật có tiên thi. Hoa linh trước tiên thả ra côn trùng cùng phong điệu máy không người lái. Một lát sau, địa lao ba chiều quét hình hình xuất hiện ở trên dụng cụ. Loại này không gian phong bế dễ dàng nhất xuất hiện cường thi. Chư 306, trăm 306, linh cũng may linh áp cùng máy dò bên trên không có biểu hiện đặc biệt không hợp tối thường linh áp. Quý vân ba người đã sớm ăn ý, nhìn thoáng qua dò xét số liệu, nhìn nhau gật gật đầu. Quý vân một ngựa đi đầu, thứ trong vòng xoáy nhảy lên mà bảo. Hoa linh cùng trần trường khanh theo sát phía sau. Linh hư tử nhìn xem quả quyết ba người, khỏe mắt giật một cái, khe khẽ thở dài, cúi gọt vào nhau. Cái này tiên mục chính là một cái đào giống sân động. Mới vừa vào đến, liền thấy hai bộ thi cốt, nhìn xem giống như là trông coi mục ra tốt. Quý Vân mấy người nhìn xem không những không sợ hãi, ngược lại vui mừng. Thật có thi thể. Nhưng mà vừa đi đi qua, gió nhẹ lướt qua, hai bộ thi thể kia lại khoảnh khắp tán loạn thành một bìm. Tiên môn cũng không đều là tiên nhân, mục tốt nghi đến cảnh giới không cao. Không đến tiên nhân cảnh, trên thân cũng không có gì tiên khí, mà khác phàm vật căn bản không chịu nổi tuyết nguyệt tan mòn, đụng vào liền trở thành một phấn. Chính giáp đến đáng tiếc, ánh mắt của mấy người rơi vào dưới thi thể một khối thanh đồng trên lệ bài. Quý Vân đi qua cầm trong tay, trên mở vai mèo cầu tại một chút liền nhận ra, đây là cấm chế chìa khóa. Có thể mở ra môn này. Lời nói này. Mấy người đều thở dài một hơi. Không chỉ có bên ngoài có cửa đá, cái này sau khi đi vào còn có một cánh cửa sắt. Không có chìa khóa, mèo câu tài đều chưa chắc có thể phá bỡ. Câm lệnh bài, Quý Vân bước nhanh đi tới trước cửa sắt. Hoa Linh côn trùng đã sớm xuyên thấu qua trên cửa thông khí cửa sổ thăm dò qua tình huống bên trong, không có gì tốt do dự. Hắn đem lệnh bài ép vào cạnh cửa khung gương bên trong, chỉ nghe răng rắc răng rắc một trận kim loại bánh răng cắn vào rựe vang quanh quần bên hai, cửa sắt két một tiếng bị mở bung ra một cái khe. Quý Vân mở cửa, một cô âm linh khí đập vào mặt. Bất quá hắn ngược lại là nhìn nhiều cửa sắt này một chút, rõ ràng lại là một loại mê thiết, đáng tiếc giống như chuyện không đi, không phải vậy hắn thật đúng là muốn tháo rỡ xuống tới. Sau khi đi vào, chính là một loạt rất phổ thông nhà tù. Cũng không biết trước kia là giam giữ cái gì, nhưng bây giờ trống rỗng, Chứ những cái kia hàng rào sắt, nhìn xem không có gì vật có giá trị. Nghĩ đến tù phạm cũng hẳn là như vậy, không có khả năng mang theo túi cản khuôn loại đồ vật kia. Quý Vân bốn người một đường xâm nhập, bởi vì ngục giam này còn có rất sâu. Mà thi khí kia chính là từ chỗ sâu truyền đến. Hang đá âm khí xiêu xiêu rất nhanh bốn người liền đi tới một bức trước cửa đá. Tích trên cửa đá phong ấn phủ văn cổ lão mà phức tạp. Mặc dù bởi vì tuế nguyệt trôi qua năng lượng trôi đi hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi phong cấm chi lực. Quý Vân lần nữa dùng lệnh bài mở ra cửa đá. Cái này tiên ngục tầng thứ hai, lập tức liền không giống với lúc trước. Tầng này chỉ có tám cái lồng giam, bên trong lưu lại ba bộ thi cốt. Hai bộ như bạch ngọc khô lâu, còn có một bộ huyết đục vẫn tại cương thi. Địa tiên thi thể, đúng vậy thấy đều có thể thành địa tiên cương thi. Nhưng thi cốt nếu là có thể trong năm tháng bảo lưu lại đến, tất nhiên sẽ rất đặc biệt cảm nhận được người sống ký thức, cương thi kia đột nhiên liền dãy rủa, trên dụng cụ linh áp trị số trong nháy mắt phá trận. Quý vân ba người đều gặp bị tiên, cũng là không kỳ quái, nhưng mà linh hư tử lại là lần thứ nhất gặp, trong lòng giật mình. Quỷ tiên, cũng may là hàng rào sắt vẫn như cũ có giam cầm chi lực, cương thi kia thân hình như quỷ bị Tuấn di xuất hiện ở trước hàng rào. cái kia hàng rào sắt hiển nhiên là có một loại nào đó giam cầm kết giới, cho dù là cương thi miệng phun phong nhận, cũng hoàn toàn không có ngăn lại. linh hư tử cảm nhận được cái kia khủng bố phong hệ pháp thuật uy năng, cổ mắt lạnh, hắn không chút nghi ngờ nếu là không có hàng rào sắt này, vừa rồi gặp mặt trong nháy mắt, cái kia bị tiền cương thi miệng phun phong nhận, có lẽ là có thể đem đầu mình cắt đứt xuống tới. Có thể đảo mắt xem xét bên người quý vân, linh hư tử kinh hái trong lòng trong nháy mắt biến thành im lặng, bởi vì hắn thấy được một đôi sáng rực ánh mắt. Phong thuộc tính cương thi, quý vân lẩm bẩm một câu, thần thái sáng láng, trong lòng cũng cảm thấy mừng rỡ không thôi. Hắn tứ tượng thiên thi trận còn kém một cái phong thuộc tính, không muốn trùng hợp như vậy liền động. tứ tượng tụ nó có thể làm cho hắn bách thi đại trận cái trước bậc thang lớn. Thiên môn này di tích quả nhiên cơ duyên khắp nơi trên đất nghĩ tới đây, quý vân trực tiếp đi đi qua. cái này tiên ngục là có cấm chế ngăn cách, đánh nhau động tính ngoại giới cũng rất khó phát giác. tốt như vậy điều kiện, đương nhiên là muốn bắt tiên thi này. hoa linh cùng trần trường khanh đều biết hắn muốn làm gì, đã sớm nhìn quen không trách. nhưng mà nhìn xem lệnh bài của hắn đều đã để lên, linh hư tử cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, cái kia, tiểu hữu cần lao phu làm cái gì sao? hắn đương nhiên đã nhìn ra quý vân là muốn đi vào đối phó cái kia quỷ tiên cương thi. mặc dù hắn rất hoài nghi phạm nhân có thể đối phó loại cấp bậc này cương thi, nhưng trước đó được cứu vớt một màn để hắn không hỏi ra cái này rõ ràng vấn đề, mà là cảm thấy chính mình có phải hay không nên giúp đỡ chút. Bạn nhất đánh nhau, hắn cảm thấy mình vẫn có thể giúp một chút vật liệu. xử lý quỷ tiên cương thi quý vân đã coi như là quen thuộc, nghĩ nghĩ, hắn nói, xin tiền bối cùng bằng hữu của ta giúp ta áp trợ. bạn nhất cương thi thoát khốn, hỗ trợ cản một chút. liền cái này, linh ngư tử nghe mí mắt mánh liền rút, đột nhiên nghe rõ, người muốn một người đi vào. hắc miêu tộc tam tiên cổ hắn biết rõ, mạnh phi thường. một hắn khác cũng đã nhìn ra, hẳn là ngục tổ chức vị kia tinh thông mệnh số cường giả đứng cấp, lại có tiên ký hộ thân ba người liên thủ ngược lại là khả năng có thể địch quỷ tiên bốn cho rằng là ba người liên thủ không như là một mình hắn Quý vân gật gật đầu, ừm hắn không nhiều giải thích trên tay lệnh bài đặt ở bọn họ bên trên sau lưng thánh nhân pháp tướng thình lình hiện tượng hư ảnh kia bên trong bách quan hư ảnh như ẩn như hiện linh hư tự bị bất thình lình linh áp ép tới tê cả da đầu ánh mắt ngưng trệ tại chỗ thầm nghĩ, võ thánh cảnh khó trách vừa rồi cứu hắn thời điểm hiển nhiên trước mắt người trẻ tuổi còn không có dùng toàn lực nghĩ lại trong lòng của hắn tưởng tượng ví ra một môn song thánh cái này cái gì khí vận a có thể lại nghĩ một chút, không đúng. cho dù là võ thánh, làm sao dám độc thân đối mặt tiên thi? quý vân mở ra nhà tù, toàn thân hắc kim phật quang chiếu sáng rạng rỡ, lôi đình như du long cuốn thân, không chút do dự vào vào. trở tay đóng cửa phòng, một người một thi đang đối mặt đụ, ở vang nổ tung ra kinh khủng sóng xung kích. nửa ngày sau, trong phòng giam, quý vân ở trần, thở hồng hộc sụi lơ ngồi xuống, mà trước người hắn, chiếc kia dán đầy hắc phù văn tải, đã yên tĩnh sụi dưới. phong hệ tiên cương thật đúng là khó giải quyết ta, pháp thuật công kích cũng quá mạnh. Quý Vân liếc qua chính mình kim thân bên trên xuất hiện mấy đạo thấy sơ khe, lẩm bẩm một câu. Chính mình bây giờ cái này đại thành kim cương thân thân thể đều bị phương pháp cắt thành dạng này, đổi lại người bình thường, thật sớm đã bị xoắn thành bã vụn. Lúc này, Trần Trường Khanh ba người cũng đi đến. Linh Ngư Tử nghe được hắn câu này nói thầm, đã sớm cả kinh nói không ra lời. Nếu như nói nửa ngày trước hắn còn hơi nghi ngờ Quý Vân thực lực, cũng thấy trận này áp chiến đằng sau, hắn mới càng phát ra có loại chính mình già cảm giác bị thất bại. Mặc dù biết cửu trọng kim cương nhân gian vô địch, có thể như vậy tư thái, chưa từng gặp qua. Lấy bỏ thánh thân thể giết địa tiên. Cái này nói ra ai dám tin. Bất quá linh hư tử chấn kinh sau khi, trong lòng cũng chỉ còn lại có vui mừng. Nhân tộc chi tiết, này mới khiến hắn lần thứ nhất thấy được hy vọng. Chân trường khanh cùng hoa linh ngược lại là tập mãi thành thói quen. Nguyên bản các nàng nếu là hỗ trợ, có thể mau chóng xử lý sạch. Nhưng các nàng đều biết, Quý Vân cần dạng này chiến đấu. Hắn lôi tổ chân thân cần trong chiến đấu đi lĩnh ngộ, cũng cần chiến đấu đi tôi thể. Mà lại ra hỏa này mỗi lần ác đấu đằng sau, luôn có thể có cảm thấy ngộ, đây là hắn tu hành cơ duyên. Chương 3062 chương 306, hoa linh thuần thuộc giúp hắn trên vết thương thoa lên dược cao mặt khác hai cái trong phòng giam hai bộ bách cốt, cũng là tài liệu tốt tiên nhân trên thân học có đủ đối với phạm nhân mà nói đều là đỉnh cấp vật liệu thu lại đằng sau bốn người đơn giản tu chỉnh tiếp tục hướng phía ngục giam chỗ sâu đi đến thuận đen kìm một đường hướng phía dưới giống như là bỏ vào rất sâu lòng đất sau đó lại gặp một bức tử môn dị thương nồng đậm tử khí đầu nguồn ngay tại sau cửa này đây là một bức hoàn toàn phong kín cửa. cho dù là bốn người xem không hiểu trên cửa cấm chế cũng biết đây tuyệt đối là so sánh với hai tầng lao ngục càng chỗ nâu chốt phía sau cửa tình báo không rõ Bốn người bố trí hết thẻ thủ đoạn phòng ngự đằng sau. Quý Vân hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem lệnh bài lần nữa dán trên cửa. Răng rác cửa mở ra, hàng khí tốp thẳng vào mặt, để bốn người cũng bất giác lông tơ bắt đầu dựng ngược lên. Phía sau cửa cũng không phải là trong tưởng tượng chật hẹp nhà tù, mà là một cái cự đại đến vượt quá tưởng tượng không gian dưới đất. Bị móc sạch lòng núi màu đen bách đá dạng dỡ hàn quang, mái bồm treo cao biến mất tại nồng đậm trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy chục đầu cắt đầy màu ám kim phù văn xiềng xích màu đen giống như là từng đầu giữ tận thiết mảng từ trên không rủ xuống tới. Những xiềng xích này cuối cùng, toàn bộ hội tụ hướng trong địa lao. Xích sắt cuối cùng tình lình chói buộc lấy một bộ khô lâu. Khô lâu này cũng không phải là bình thường màu trắng, mà là toàn thân hiện lên màu ám kim, trên xương cốt tự nhiên lưu chuyển lên yếu ớt con trạch, phảng phất là do một loại nào đó thần kim tiên tiết đúc thành. Xiềng xích xuyên thấu tứ chi của nó khớp nối, thậm chí có hai cây đặc biệt to to, trực tiếp theo nó hốc mắt phía dưới xuyên thấu mà qua, đem nó đầu lâu một mực khóa kín. Nó lặng lặng đứng sừng sững ở đó, không lúc đích, sớm đã đã mất đi tất cả sinh cơ. Ngạch màu vàng khô lâu nhìn thấy khô lâu trong nấy mắt, bốn người đều thở dài một hơi. Thi thể hủ hóa, cơ bản cũng không có cái gì nguy hiểm. Hoa Linh cũng lẩm bẩm một câu, xương cốt màu vàng, đây là một vị kim tiên. bọn hắn hiện tại đối với tiên nhân cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Trần Trương khinh nói, ừm, sát suất lớn là. Quý Vân cũng cảm thấy rất cam khái. Thổ Gia Gia nói, kim tiên liền không vào luân hồi, cho dù là đầu thai chuyển thế, cũng có thể thức tỉnh mê trong thai trùng tu. Không muốn bị này bị vây chết tại cái này tiên lao bên trong. Nhìn xem cái này tràn ra ngoài lấy qua trương linh áp xương cốt. Quý Vân bốn người trong lòng cũng toát ra vô số nghi hoặc, cái này tiên nhân là ai, tại sao phải bị vây ở chỗ này? Bất quá đại khái là không chiếm được đáp án. Quý Vân ánh mắt rơi vào trên vách đá phủ văn trên xích sắt, xác nhận cái gì? Trong nháy mắt kinh hỉ, xích sắt này chính là tiên khí. Đây là bọn hắn tiến di tích này đằng sau, phát hiện kiện thứ nhất hoàn hảo tiên khí. Hơn nữa nhìn đi lên phẩm giai còn rất cao. Thứ này khẳng định là muốn nghĩ biện pháp mang đi ra ngoài. Hoa Linh cùng Trần Trường Khanh cẩn thận điều tra thêm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện nguy hiểm. Quý Vân cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cái kia hoàng kim khô lâu xương đi tới, nhưng Linh Hư Tử lại ẩn ẩn cảm giác được cái gì, nhắc nhở một câu, cẩn thận một chút. Ta luôn cảm giác có một cố dị thường sóng hồn lực động, sóng hồn lực động. Quý Vân ánh mắt khẽ híp một cái, hắn không có cảm giác được, nhưng tốc mệnh thông năng lực đã dự cảm một chút đồ vật. Cung Trần Trường khanh liếc nhau một cái, hiện nhiên mệnh của nàng thuật cũng cảm giác được nguy hiểm. Bất quá Quý Vân hay là đi tới. Lúc trước hắn tại ân thời điểm tổ ra ra liền nhắc nhở qua rất nhiều tiên nhân mới có năng lực, còn có gặp được một chút khó giải quyết quỷ tiên nên xử lý như thế nào không có khả năng lưu lại vết đục thi thể vậy thì không phải là cương thi uy hiền nhà chỉ có thể là một loại khác quý vân chưa từng gặp qua trong lòng cũng không chắc nhưng nếu quyết định mạo hiểm hắn cũng không có cái gì chần chừ hắn đi tới tới gần cô lâu màu vàng cô kia để cho người ta sâu trong linh hồn kính ý uy áp càng ngày càng mạnh quý vân con mắt nhìn một chút khô lâu thầm nghĩ một câu cực phẩm vật liệu sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía trên xích sắt kia cắt lấy một nhóm tiến triệt bắt hoang toàn thần liên tiên khí đều nổi danh là luyện khí sư bọn họ đều sẽ lưu lại tiêu ký thời đại khí danh tự a Xiên xích bắt hoang, Quý Vân đưa tay chạm đến một chút xích sắt, hắn giống như là một cái bình thường thám hiểm giả, suy nghĩ nên như thế nào đem thứ này mang đi ra ngoài, nhưng mà liền lúc này, dị biến nảy sinh. Cái kia ám kim cô lâu chống rông trong hốc mắt, đột nhiên giấy lên hai đóa màu đu lam linh hồn chi quang. Giang rắc, Giang rắc, một trận rợn người xương cốt tiếng ma sát băng lên, cái kia bị xiển xích gắt gao cố định đầu lâu, vậy mà dơ lên hai đóa lửa xanh lam sớm, trong nháy mắt quá chặt Quý Vân. Một cố viễn cổ lão nhi kinh khủng thần hồn uy áp, ở vang sông về Quý Vân thần hồn. Két, khak vô số tuế nguyệt rốt cục đợi đến một bộ ra dáng lư xá quý vân trong thức hải khan khan vặn bèo ám niệm mang theo một loại gần như điên cuồng vui sướng tâm quên quần đoạ xá mục tiêu trực chỉ quý vân cái này khô lâu lão quỷ thần hồn chưa diện liền đợi đến tìm người đoạ xá một bên linh hư tự sắc mặt biến hắn muốn là nghiên cứu quỷ hồn người trong nghề trước tiên phát hiện dị thường nhưng mà muốn nhắc nhở lại phát hiện mình tại uy áp kinh khủng thế dưới liên tục mở miệng đều trở nên không gì sánh được khó khăn Trần Trường Khanh cùng Hoa Linh đồng thời ý thức được cái gì, nhưng muốn ngăn cản không còn kịp rồi, cũng không ngăn cản được. Thiên Nhân Đoạt xá, thủ đoạn này căn bản không phải có thể ngăn cản. Nhưng mà hai nữ chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lập tức xông đi lên. Hoa Linh một tấm định thần phủ giáng tại Quý Vân Trán, Trần Trường Khanh tơ hồng trong nháy mắt đem Quý Vân toàn thân cuốn quấn quen lên, lập tức lại móc ra một trường cuộn chủ thông linh thuật dây lát thành, chú nhựa dây lát hành, gõ. Quý gia quỷ môn quan người bên ngoài không thể dùng, nhưng cùng Quý Vân tính mệnh tương liên Trần Trường Khanh, lại là có thể. Một ngụm quan tài bằng đồng xanh trong nháy mắt đem Quý Vân phong ấn đứng lên lập tức, lớn như vậy địa lao giống như chết án tĩnh. Linh Hư Tử nhìn thấy hai nữ lần này động tác, vừa rồi sốt ruột cùng kinh ngạc, trong nháy mắt biến thành không hiểu, chuyện gì xảy ra? Các nàng làm cái gì? Đem Quý Vân Phong ấn tại trong quan tài, hai nữ lúc này mới thở dài một hơi. Linh Hư Tử trung quy là nhịn không được xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn biết đoạn xá nguy hiểm, liền hỏi đi ra, cái này đến cùng thế nào? Hoa Linh giải thích nói, chúng ta trước đó có nhằm vào đoạn xá làm qua chuẩn bị. Lời này vừa ra, Linh Hư Tử ánh mắt trệ, đã không biết nói cái gì cho phải. Không sai, vốn là đã sớm chuẩn bị lúc trước tại ân khư thời điểm tổ gia gia quý huyền hoàng liền cho bọn hắn ba người giảng giải qua rất nhiều ứng đối quỷ vật cùng tiên tổ thủ đoạn nhất là tiên tộc lần này hạ giới không ít tiên tộc đều là thọ mới gần hạ giới lịch kiếp độ sức phong thần bảng danh lệnh địa tiên đằng sau chỉ cần tu hồn tới trình độ nhất định liền có thể đoạt xá. mà quý vân cái này cựu trọng đại thành kim cương thế nhưng là thiên hạ tuyệt hảo lưu xá. muốn đoạt xá, hắn tất nhiên là chọn lựa đầu tiên tổ gia gia quý huyền hoàng đoán được một ít lao gia hỏa có thể sẽ dùng cái này âm độc thủ đoạn liền bố trí một chút thủ đoạn liền chờ cá mắc câu. Cái này vốn là cho tiên tộc những cái kia tán tiên giối hố. không nghĩ tới lần này lại bộ đến một đầu càng lớn cá. Đối với Quý Vân tới nói, lần này đoạt xá cũng không phải cái gì phong hiểm, ngược lại là tổ ra ra an bài cho hắn cơ duyên to lớn. Chương 307, nhân gian cái thứ nhất thất cảnh trường 307, nhân gian cái thứ nhất thất cảnh Quý Vân bị phong ấn ở trong quái tài, cái này không chỉ có riêng là bảo vệ linh hồn của hắn không ly thể, càng làm cho cái kia đoạt xá gia hỏa không thể trốn đi ra. Sự tình cùng dự liệu một dạng, tiên nhân đoạt xá, bình thường phạm nhân là cơ hội phản ứng đều không có. Cho dù là Quý Vân cũng bị linh hồn xung kích một cái trước mắt, trở nên ngơ ngơ ngắc ngác. Mà trong thứ hải, đoàn kia vừa xông tới muốn đoạt xá hồn hỏa vừa định tu hộ chiếm tổ chính khách, lập tức liền phát hiện vấn đề. Vô số phù văn xiển xích phản xạ có điều kiện giống như thoát ra, lập tức đem đoàn hồn hỏa kia khóa kín tại chỗ. Đây chính là tổ gia gia Quý Huyền hoàng lưu lại cho Quý Vân phòng bị thủ đoạn. Cái này tiên ngục tầng dưới chốt màu vàng thi hải là nhìn qua một vị kim tiên. Hắn còn sống có lẽ do so tổ gia gia Quý Huyền hoàn mạnh. Nhưng chết vậy liền không thể nào. Đúng chi là đoạt xá bên trong thần hồn thoát ly tự thân gửi hỗn chỗ, là suy yếu nhất trạng thái cũng liền có thể khi dễ một chút phạm nhân cái kia hồn hỏa bị khóa chết quý vân trước tiên liền khôi phục ý thức hắn nhìn trước mắt đoàn hồn hỏa kia may mắn sau khi cũng mừng rỡ thầm nói tổ gia gia thật đúng là nói đúng lần này có thể nếm thử tấn thăng thất cảnh. ngoài quan tài linh hư tử vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi hắn không biết quý huyền hoàng tồn tại cho nên muốn không rõ phàm nhân có thể có thủ đoạn gì có thể lịch chuyển tiên nhân và xá. có thể sự thật liền bày ở trước mắt chân trường khanh cùng hoa linh làm hết hải, liền đã chứng minh bọn hắn sớm có chuẩn nhất chuẩn bị linh hư tử đoán được có thể là cấp quốc gia cơ mật hắn cũng không muốn đi thám thính cái gì, chỉ là trong lòng không gì sánh được cảm khái. từ trước đó quý vân độc thân phong ấn đầu kia tiên cương bắt đầu, sự tình liền trở nên là lạ. linh hư tử vốn là ôm hẳn phái chết giác ngộ tiền đến, bói toán bên trong cũng là cựu tử nhất sinh, mà bây giờ gặp được quý vân ba người, hắn luôn cảm giác đã thành kết cục đã định mệnh số, giống như thay đổi kỳ quái, làm sao lại biến? trong não suy nghĩ phức tạp, vị lao tiền bối này nhìn xem quan sơn quý gia trong truyền thuyết trước kia quỷ muôn quan đi lặng hít một tiếng, lại hỏi hoa linh tiểu thư vậy chúng ta bây giờ? hoa linh nói chỉ có thể chờ đợi địa lao này đầy đủ an toàn cùng ngẩn ấp, những cái kia người tiên tộc sát suất lớn tìm không thấy nơi này. Quý vân xử lý đoạt xá cần một chút thời gian. Ba người ngay tại trong tiên mục này đợi. Thuấn chi, cái này tiên lao bên trong đồ vật cũng cần thời gian đi xử lý. Cũng thị như tầng thứ ba này vũng lõm bên trong những chất lỏng màu đen kia, đây là tiên linh chi khí nồng đậm đến cực hạn hóa lòng sau minh giữa. Nhà tù này bên trong dù sao vây chết qua một vị kim tiên, thiên thi tiên linh đặc tính bị phong kín tại trong lao mục này không có tiết ra ngoài, lưu khí thành dịch. Đây chính là so ngoại giới bất luận cái gì linh nút đều tốt hơn ngàn lần bạn lần bảo vật nhất là đối với quỷ đạo tu sĩ tôi nói quả thực là thần dược một dạng tồn tại và lại còn có cái này vây khốn màu vàng thi cốt thần khí bát hoang tỏa thần liên còn có thượng tầng ngục giam những huyền thiết kia hàng rào nếu như có thể nghĩ biện pháp dọn đi đó cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật hoa linh trần trường khanh cùng linh hư tử ba người ngay tại cái này tiên lao bên trong bận rộn thời gian nhoáng một cái chính là mười ngày tiên lao trong kia chút màu đen hồ nước đã biến mất không thấy gì nữa trong không khí cố kia để cho người ta khó chịu âm trầm cảm giác sạch sành xanh trong không bên trên hai tầng những huyền thiết kia hàng rào đều là bởi vì cấm chế bị phá hư Tháo dỡ xuống mấy cây. Bất quá cái này tiên khí xiển xích lại không làm sao. Linh hư tử trước đó chịu trọng thương, mấy ngày nay đều tại chữa thương. Nguyên bản tự vệ vạn hồn tiên, thương tổn tới các cơ, vốn cho rằng không còn sống lâu nữa. Nhưng mà có hoa linh hỗ trợ trị liệu, nhưng hắn lại phát hiện cái này ngắn ngủi mấy ngày, chính mình không chỉ có thương thế tốt, ngay cả cảnh giới đều dần dần có dấu hiệu muốn đột phá. Vậy rốt cuộc giả sao tiên đan? Tiên lộ chỉ là hư vô mở miệng truyền thuyết, linh hư tử cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi, chỉ cho là là chính mình trước khi chết chấp niệm nhưng mà mấy ngày nay cảm giác kia càng ngày càng mãnh liệt đó là một loại thay kén hóa bướm thuế biến cảm giác biến hóa rõ ràng nhất chính là chân khí trong cơ thể hắn ngay tại nhanh chóng cô đặc hóa thành cơ khí hắn Mao sơn nhất mạch có điện tịch ghi đi chép đây chính là trước khi phi thăng chưa mộ chẳng lẽ ta muốn độ kết rồi linh hư tử nghĩ tới nghĩ lui chỉ muốn đến khả năng này lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ chính thần du lịch bên trong liền lúc này đột nhiên nghe một tiếng dị hưởng linh hư tử đột nhiên mở mắt ra lúc này mới phát hiện cố quan tài kia nắp quan tài bị lỡ ra Hoa Linh cùng Trần Trường Khanh cũng trước tiên xuất hiện ở cạnh quan tài. Mặc dù các nàng biết tổ gia gia quý huyền hoàng có sắp xếp, nhưng ai cũng chưa từng gặp qua đoạt xá cũng không rõ ràng Quý Vân đến cùng thế nào, thiếu kỳ lại quan tâm. Ba đôi con mắt cùng nhau nhìn chầm chằm đi qua, cái này nhìn xem trong quan tài Quý Vân giống như là tỉnh ngủ, duỗi lưng một cái liền đứng lên. A, cuối cùng là làm xong. Quý Vân đứng dậy, thu quỷ môn quan. Hoa Linh cùng Trần Trường Khanh nhìn hắn một cái, lập tức nối lòng một bụng đại khí. Sớm chiều ở chung, hai nữ đương nhiên biết đây chính là Quý Vân, mà không phải bị Đoản xá lao quái vật. Trần Trường Khanh hay là lo lắng một câu. Ngươi không có chuyện gì chứ?" Quý Vân cười lắc đầu, "Không có chuyện." Không yên lòng, Trần Trường Khanh trừng mắt nhìn vừa cẩn thận nhìn mấy lần, bốn mắt nhìn nhau, sau đó liền triệt để yên lòng. Thế nhưng là cũng là bởi vì quá mức quen thuộc, Quý Vân mới từ trong quan tài đi ra, các nàng liền cảm giác được khí tức của hắn có biến hóa rất lớn. Hoa Linh trực tiếp hỏi, "Ngươi lại đột phá?" Hai nữ ngược lại là tập mãi thành thói quen, bởi vì mỗi lần bế quan Quý Vân đều sẽ có rất lớn tăng độ. Một bên Linh Hư Tử lại mày trắng vậy một cái, hắn đương nhiên cũng phát hiện Quý Vân khí tức thay đổi, thế nhưng là gia hỏa này đều có thánh, còn có thể làm sao tăng lên? Dù là Linh hư tử cảm thấy mình đã rõ ràng chạm đến địa tiên cảnh giới, hắn cũng phát hiện xem không hiểu Quý Vân bây giờ tình huống. Cũng không có gì khó mà nói, Quý Vân cười nói, ừm, ta thất cảnh. Lời này vừa ra, Trần Trường Khanh ba người biểu lộ cùng nhau ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không rõ ràng Quý Vân đến cùng dùng phương pháp gì giải quyết vật xá, thế nhưng là nghe được cái này thất cảnh lại có chút minh bạch. Nhưng chính là bởi vì minh bạch, mới không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Dung hợp tà vật tu hành con đường, tại Đông Đại thuật đạo giới lưu truyền đã lâu. Trước kia là bảng môn đạo, những năm này mới chính danh mà con đường tu hành này có tam vị tiểu cảnh thuyết pháp là để cho người ta có thể thông qua tự thân tam thi dung hợp tà vật bên trong quỷ tăng lên cảnh giới. Lão tổ tông truyền xuống trên lý luận nói, trừ bản mệnh tà vật, người có thể dung hợp 9 tiện tà vật, đạt tới không chạm tam thi, cũng có thể đến kim tiên trình độ. Nhưng đó là trên lý luận. Sự thực là bên trên, từ xưa đến nay, khả năng coi như nay cái này linh dị khôi phục mới có có thể tới lục cảnh tao thủ. Thất cảnh cũng đã là địa tiên, còn không có một người đi thuần âm tu hành, đạt tới cấp độ kia cảnh giới. Có thể quý vương nói, hắn hiện tại thất cảnh. Sương suốt một cái trước mắt. Hoa Linh mới phát hiện chính mình không nghe lầm, bản năng nghi ngờ nói, "À, ngươi thất cảnh." Trần Trường Khanh cùng Linh hư tử cũng văng tới vô cùng ánh mắt tỏ mò. Nếu thật là dạng này, hắn khả năng chính là đường kim siêu phản giới, cái thứ nhất thất cảnh. Ừm. Quý Vân gật gật đầu, ánh mắt bên trong dị sắc lóe lên, hiển nhiên cũng cảm thấy có chút cơ duyên xảo hợp, lại nói, y thật chuẩn xác tới nói, nên tính là nửa bước thất cảnh đi. Dù sao ta còn không có độ kiếp, không thể hoàn toàn tiêu hóa tạp vật. chỉ có thể coi là nửa bước thất cảnh. Chương 307, chương 307, hắn cũng không nghĩ tới lần này đến tiên môn di tích vậy mà lại có bậc này cơ duyên. Hoa Linh bất khả tư nghị nói, a, tà vật, ở đâu ra tà vật? Quý vân cười nói, trước đó đoàn hồn hỏa kia là bất diệt hồn hỏa, là đã khí hóa hồn vật, ta đem nó trực tiếp dung hợp. Dừng một chút, hắn lại giải thích nói, cái này đoạt thiên giáo là thượng cổ tiên môn ma giáo, một tay thôn thiên thôn địa thiên địa huyền công thôn vẽ hết thể sinh linh, nhưng hấp thu nhiều, tự thân thiên cương hỗn tạp, cũng dễ dàng bị hỗn loạn ý thức phản vệ. cho nên trừ thiên huyền công trong giáo còn có một môn chân giáo tiên pháp, chính là bất diệt hồn hỏa. Tu luyện đại thành, linh hồn bất tử bất diệt, liền có hồn hỏa cái này màu vàng xương khô là đoạn thiên giáo một vị nhập ma trưởng lão cũng là bởi vì ma công thôn phệ quá nhiều nhập ma không thể làm gì liền bị tông môn giam giữ tại cái này tiên lao bên trong lời nói này trần trường khanh ba người lúc này mới rõ ràng chẳng cái gì ma linh hư tử càng là hoàn toàn có thể lý giải bởi vì hắn luyện chế vạn hồn viên cơ hồ liền có giống nhau như lúc hậu họa vạn hồn viên mặc dù có thể dựa vào hấp thu linh hồn nhanh chóng tăng lên chiến lực nhưng tương tự sẽ bị hỗn tạp linh hồn phản vệ. nói đến đây quý vân dừng lại một chút cũng biết có chút tiên pháp phương diện đồ vật giải thích không rõ ràng liền nún nún vai lại nói, bất diệt hồn hỏa vốn là vật, mà cái kia linh thể, các ngươi lý giải thành tạ vật bên trong quỷ là tốt. hắn hiện tại là chân giải thả không rõ ràng, bởi vì hắn cũng không biết càng nhiều. dung hợp là dung hợp, nhưng bị phong ấn hơn phân nửa. tổ gia gia quý huyền hoàng nếu đoán được có người sẽ đoạt xá, đương nhiên sớm đã cân nhắc đến quý vân không thể thừa nhận tiên nhân ý thức. một khi một cái so tự thân ý thức cao hơn quá nhiều ý thức bao trùm linh hồn, kỳ thật chính là đoạt xá cho nên lưu lại thủ đoạn chính là phong ấn, để quý vân có thể đem dung hợp, sau đó theo thực lực mình tăng lên, lại một chút xíu giải phong. Chỉ ít địa tiên trước đó, Quý Vân là không có nắm chắc có thể hoàn toàn tiêu hóa cái kia quỷ. Hoa Linh cũng hoàn toàn nghe hiểu, nguyên lai like những quỷ vật kia hút máu năng lực thật sự là tiên pháp. Khó trách gọi Đoạt Tiên giáo cái này tiên địa huyền công sát thực bá đạo. Trần Trương Khanh cũng suy nghĩ ra một ít môn đạo, đúng vậy a Đoạt Tiên địa chi tạo hóa, trộm sinh linh cơ duyên. Xem ra tu tiên giới cũng không có như vậy an ổn. Tại phàm nhân trong mắt, tu tiên giới đều là một chút không màng danh lợi, giúp lòng tu hành cao nhân đắc đạo. Hiện tại từ cái này, Đoạt Tiên giáo công pháp liền có thể nhìn ra, tu tiên giới cũng là mạnh được yếu thua. Chỉ là phàm nhân tại trên bàn ăn còn chưa có tư cách lên bàn thôi. Từ khi tiên tộc hạ giới đằng sau, nhân gian đám người cũng cũng dần dần nhìn trộm đến tiên giới một góc. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Quý vân là nửa bước thất giai, thực lực so trước đó mạnh rất nhiều, nhưng còn không có mạnh đến trình độ ngoại hạng. Đọa xá đằng sau thay đổi lớn nhất, đại khái chính là linh hồn đúng chắc. Bất Diện Hồn hỏa đối với Quý Vân tới nói, đúng là hắn cần nhất năng lực. Hắn cường độ nhục thân rất mạnh, nhưng thần hồn tương đối xem như thiếu khuyết. Nếu thật là tu thành bất diệt thần hỏa đằng sau, linh hồn cũng sẽ giống như là nhục thân một dạng vô giải muốn chờ hắn có thể hoàn toàn tiêu hóa cái kia bất diện hồn hỏa đằng sau đây mới thực sự là chất biến hắn có thể giống như là dung hợp tạo vật một dạng thu mạch được vì hết thể năng lực mặc dù cái kia hồn hỏa bên trong hồn thức đã tàn khuyết không đầy đủ nhưng này thế nhưng là một vị kim tiên đoạt xa sự tình dù sao liên lụy tổ ra ra một chút ẩn tảng tiền cơ cũng không tiện nói ra quý vân cũng không muốn nhiều trò chuyện hoa linh cùng trần trường khanh hai người cũng biết lợi hại không nhiều lời một bên linh hư tử liền có vẻ hơi ngoại nhân lúc này quý vân nhìn vị lao tiền bối này một chút chủ động hỏi tiền bối có phải hay không cảm giác cảnh giới muốn đột phá đã có muốn xúc động lôi kiếp dấu hiệu rồi. Linh ngư tử không gì sánh được ngoài ý muốn nói, ngươi đã nhìn ra. Phải biết hắn hiện tại cảnh giới này, trừ phi cao một cái đại cảnh giới, nếu không không nên bị người nhìn ra tu vi. Không có. Quý Vân lắc đầu, không đợi ba người nghi hoặc, liền trực tiếp nói ra, ngày trước đó phục dụng viên tiên đan tiên là phá cơ đan. Chuyên môn là tiên môn luyện chế đến, cho phàm nhân đệ tử đột phá hóa phàm cấp tiên dược. Linh ngư tử nghe giờ mới hiểu được mấy ngày nay thân thể của mình phát sinh tình huống. Nguyên lai like mình thật đúng là muốn ăn đòn hai viên tốt. Nói, Quý Vân còn giải thích một chút đan dược này mới lý đến, cái này Bạt Tiên giáo là Tiên Đạo Ma môn. Tu sĩ ma đạo sát phạt quá nặng, nhất là tu luyện thiên địa huyền công độ lôi kiếp rất khó. Cho nên liền luyện chế ra đan dược này phụ trợ độ kiếp phi thăng. Đan dược này trừ phá cảnh, còn có thể giảm mất lôi kiếp mang tới tổn thương. Bên cạnh ba người nghe chút, lập tức liền kinh ngạc. Có thể độ kiếp phi thăng, cái này không phải liền là phàm nhân trong mắt, loại kia ăn một viên liền có thể bạch nhật phi thăng tiên lực. Hoa Linh đối với đan dược liền rất có nghiên cứu, nàng nghe chấn kinh lại kinh ngạc, hỏi, còn có thể giảm mất lôi kiếp thương. Lôi kiếp không phải thiên đạo huyền hóa làm sao còn có thể dựa vào đan dược giảm bất lôi tiếp? Cái này hoàn toàn chính là nàng nhận biết điểm mù. Đúng vậy, A Đại Khái nguyên lý chính là đan dược che đậy một chút tu sĩ vốn nên tiếp nhận nghiệp lực, xem như man thiên quá hải. Quý Vân gật gật đầu, lại nói, bất quá mượn nhờ đan dược này phá cảnh, đến tiếp sau tu hành sẽ càng khó rất nhiều, lôi tiếp cũng sẽ càng mạnh. Đây cũng là thiên đạo thăng bằng. Trần Trường khanh cùng Hoa Linh nghe giật mình, mặc dù trong lòng rất sợ hai thản phục có dạng này tiên linh dược, nhưng đối với các nàng tới nói, trước mắt còn cần lên. Nhưng mà một bên Linh hư tử lại khó nén rung động ánh mắt bởi vì hắn vừa ăn xong một viên, mà lại hắn luyện chế vạn hồn tiên, vốn là học nền lực phản vệ chi nghiệt, đã sớm không có báo hy vọng chính mình có thể sẽ có một ngày nhập lục địa thần tiên, cũng căn bản không có cảm thấy mình có thể vượt qua lôi kiếp. Lần này tới tiên môn di tích tìm vận may, nhiều lắm là chỉ là muốn tìm xem diên thọ chi pháp, mà bây giờ hắn nghe được cái gì, đan dược này là chuyên môn là ma môn tu sĩ luyện chế, có thể gương vỡ cản bộ phận lôi kiếp. cái này không cùng hắn tình huống hoàn mỹ phù hợp, khó trách linh hư tử trong lòng suy nghĩ xoay nhanh, một lát sau hóa thành một tiếng thủng thức than nhẹ, tạo hóa chính mình có thể vào địa tiên. Dù là tâm cảnh của hắn, đều có loại giống như nằm mơ cảm giác. Cơ duyên thứ này có đôi khi thật sự nói không rõ ràng, nhưng hắn cũng biết, tựa như là bởi vì gặp quý vân ba người, có chút định số mới thay đổi. Nghe cặn kẽ như vậy giải thích, hoa linh hiển nhiên là còn có chút gánh lo sợ dạng mấy thái, lại kỹ càng hỏi một câu, làm sao ngươi biết? Ngươi dung hợp cái kia hồn hỏa kỹ ức, liền sợ giọng khách dắt giọng chủ. Không có. Quý vân biết nàng lo lắng cái gì, nói ra, xem như có thể mượn dùng bộ phận nhận biết. Cái kia bất diện hồn hỏa mặc dù quý vân không thể hoàn toàn dung hợp, lại có thể sử dụng. Tựa như là trong thức hải của hắn chiếm một cái công cụ tìm kiếm mặc dù bao hàm toàn diện chi thức tạm thời không phải là của mình, nhưng hắn gặp được vấn đề có thể đi tìm kiếm, chỉ cần hồn hỏa bên trong có, liền có thể đạt được đáp án. Lúc nói chuyện, Hoa Linh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, nhìn xem không việc gì, lúc này mới không hỏi nhiều. Mà lúc này, Quý Vân xoay mặt vừa nhìn về phía khóa lại khô lâu phủ văn xích sắt, ánh mắt dạng dỡ nói, cái này bắt hoang tỏa thần liên cũng là một kiện trí bảo, chí ít xem như cùng đả thần tiên lục tiên kiếm cùng một cái phẩm giai kim tiên tiên khí. Xích sắt này không chỉ có có thể khóa tiền, bản thân nó liền có thiên địa hiển công thôn vệ đặc hiệu, còn có thể tiếp tục thôn vệ bị khóa người tiên linh lực. Cho nên một khi bị khóa lại, cho dù là kim tiên, đều thoát khốn không được. Trần Trường Khanh ba người nghe nói như thế đồng dạng kinh ngạc. Có thể làm cho kim tiên đều thoát khốn không được, khó trách cái này khô lâu hội chết ở chỗ này. Nhưng cùng lúc, Hoa Linh một mặt ngượng điệu nói, bất quá mấy ngày nay chúng ta đã thử qua, căn bản không có khả năng mang đi. Quý Vân cười cười, đương nhiên biết vì cái gì, nói, giải khai xường xích này chìa khóa tại chủ phòng trong tàng kinh cát. Chẳng diếu như vậy thủ phạm. Không giải được mới bình thường, chỉ có tông môn cao tầng mới có công chế cái này tiên khí chìa khóa. Trần Trường Khanh hiểu rất rõ Quý Vân, nàng bắt được một chút chi tiết, đầu phim nhìn hắn một cái, tảng kinh cắt. Chương 3072 chương 307, ừm. Ánh mắt đột vào, Quý Vân khỏe miệng có chút dương lên một vòng đường cong, lại nghiêm mà nói, ta có một ý tưởng. Nếu như có thể đi, chúng ta không chỉ có có thể được đến cái này đoạt tiên giáo trong tảng kinh cắt rất nhiều tiền pháp, còn có thể giết chết tiên tộc cái kia ba cái tán tiên. Lời này vừa ra, trần Trường Khanh cùng Hoa Linh hoàn toàn không ngoài ý muốn, chỉ là lâm vào suy tư một bên linh hư tử lại mí mắt đập mạnh ba cái Tán tiên hắn thế mới biết quý vân ba người liền biết tiên tộc có tiên nhân tiến đến nhưng mà nghe lời này có ý tứ là bọn hắn đây là lập như muốn sát tiên người t linh hư tử hít vào một ngụm khí lạnh cho dù là trước đó kèm chút chết trong tay những tiên nhân kia hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể đem chàng tử này tìm về đi thế nhưng là cái này ba cái người trẻ tuổi thật sự muốn làm như vậy lại xem xét ba người trịnh trọng biểu lộ linh hư tử đột nhiên có loại một thanh láo cốt đầu cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào Trước đó, quý Vân ba người tiến đến trước đó liền cân nhắc qua, nếu như là gặp tiên tộc tán tiên, nên như thế nào ứng đối. Cái kia ba cái tán tiên báo đoàn, chính diện chiến đấu là không thể nào có phần thắng, duy nhất khả năng chính là mượn nhờ địa lợi, lại hoặc là tiên môn này trong di tích quỷ vật, nhìn xem phải chăng có thể giết chết. Nhưng tiên nhân cũng không có ngu như vậy, biết rõ đến gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ không mắc lửa. Trừ phi, có tiên nhân đều không thể không được câu mồi nhử, cũng tỉ như một cái cao giai tiên môn tàng pin cát. Đúng lúc, trong tiên ngục này giam giữ chính là đoạt tiên giáo một vị cao tầm trưởng lão. Vũ Vân từ cái kia hồn hỏa trong trí nhớ, biết cái này và Thiên Giáo chủ phong tình huống, còn có một số cấm chế xuất nhập phương pháp. Bất quá kế hoạch này vẫn như cũ phong hiểm rất lớn. Dù sao ai cũng không rõ ràng biến cổ trận kia đem thế giới đều đại băng diện sau đại chiến, trong di tích này có thay đổi gì? Thời có chút sai lầm, chết bất đắc kỳ tử sát suất cũng rất lớn. Bất quá cái này Ma Môn Tàng Kinh cấp nếu như hoàn hảo, khả năng này là cải biến quý Vân ban người, thậm chí cải biến cả nhân tộc tu hành to lớn cơ duyên. Tóm lại là muốn đi thử một chút. Người tiên tộc cũng tránh không khỏi, loại này mượn phục sát cơ hội, có thể ngộ nhưng không thể cầu dù sao cái kia ba cái tán tiên chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, quý vân đã nắm giữ một chút chỉ có đoạt tiên giáo trưởng lão mới biết bí mật, quý vân ba người sớm đã có ăn ý, không cần nhiều hỏi, khẳng định sẽ cùng đi, Mà linh hư tử xem như ngoại nhân, kỳ thật hắn hiện tại trốn tránh liền có thể trở lôi kiếp thành tiên, hoàn toàn không cần đi mạo hiểm, nhưng lão tiền bối này không có làm như vậy, mà là nghĩa vô phản cố gia nhập, hắn biết mình năng lực có thể giúp đỡ một chút bận dịu, trọng yếu nhất chính là, hắn bộ xương giả này cũng nghĩ nhiệt huyết một thành, nhìn xem phàm nhân thí tiên cảm giác gì, chỉ cần không chết, hắn dự cảm tuyệt đối là hắn tu đạo một tiếng chọn yếu nhất cơ duyên, quý vân một nhóm bốn người ra tiên ủng. hiện tại bí cảnh này đã qua nửa tháng, cư giới vẫn như cũ không có thoát ly ý tứ. trong tình báo lấy được, tiên tộc bên kia suy tính chính là cái này vân đỉnh thiên cung hẳn là sẽ tiếp tục chừng một tháng. còn thưa thời gian không nhiều lắm. bốn người lúc đi ra, bên ngoài đã cơ hồ nghe không được tiếng súng tháo. Đừng nhìn trước đó tiến đến trên bàn người, nhưng có thể sống đến hiện tại, sợ là không có mấy cái. người tiên tộc đương nhiên cũng biết điều ấy. đám pháo hôi đã rút bọn hắn lội lôi, do xét ra các loại khu vực nguy hiểm, phía sau liền cần bọn hắn từ từ thăm dò lần này chỉ có tiến tới ba cái tán tiền, liệt hỏa chân quân ba vị không có đi địa phương khác lãng phí thời gian, liền lại vài tòa chủ phong phụ cận đi dạo. bất quá chủ phong cấm chế rất nhiều, cho dù là bọn hắn, tốc độ phá giải cũng không nhanh, mà lại chủ phong linh khí nồng nặc nhất, nơi này quỷ vật cũng ở giữa nhất khủng bố, không thể không cẩn thận. quý vân bốn người không có lại những cái kia đỉnh núi nhỏ tìm đạo phụ, mà là thẳng đến chủ phong mà đi. có linh hư tử gia nhập đằng sau, tiểu đoàn đội đối phó quỷ quái thì càng dễ dàng. Mặc dù không có vạn hồn phiên có thể một thân Mao Sơn Quỷ Đạo Bí Pháp Linh Hư Tử so Quý Vân Ba người cũng biết quỷ vật tập tính, lại thêm Quý Vân Ba người bản thân thủ đoạn, bọn hắn rất dễ dàng liền rượi vào tới gần chủ phong. Bọn hắn đi cẩn thận từng ly từng tí, giống như là muốn trộm ăn cắp lấy một chút cơ duyên con chó lớn, tìm lấy các loại tiểu đạo lén lén lút lút tới gần. Cho dù là không cố ý tiết lộ hành tung, kỳ thật Quý Vân mấy người vô cùng rõ ràng không thể gạt được tiên tộc thái mắt, mà bọn hắn muốn là không muốn dấu diếm, cũng chắc chắn những cái kia người tiền tộc phát hiện bọn hắn đằng sau cũng sẽ không trước tiên đạo thủ. Chỉ cần Quý Vân bọn hắn có thể lên núi, phía sau kế hoạch liền thành một nửa sự tình như dự liệu như thế đang phát triển chủ phong rất lớn đó là một mảnh núi non trùng điệp bên trong bốn người bụng trộm từ phía sau núi bỏ trên mép đá núi bọn hắn vừa đến gần thời điểm kỳ thật liền bị phát hiện chủ phong phụ cận còn có một số đoạt thiên giáo mấu chốt nơi trốn tỉ như phòng luyện khí đang phòng liên hỏa chân quân ba cái tán tiên giờ phút này liền lại phòng luyện khí phụ cận ngay tại phá giải tiến vào khu vực hạch tâm cấm chế bởi vì đối mặt qua linh hư tử khí cơ trước tiên liền bị nhận ra nha trước đó đào tẩu tên kia vậy mà trở về Những này nhân tộc thật đúng là khí vận tốt ta, nguy hiểm như thế bí cảnh, mấy cái phạm nhân lại còn không chết, hẳn là ở nơi nào trốn đi đi. Không nhất định, khí vận những vật này thật đúng là khó mà nói. Tiểu đạo sĩ kia trước đó có thể lên đan đỉnh ngọn núi, tất nhiên có đại khí vận bản thân. Đúng vậy, ai trước đó nếu như không có những pháo hôi kia, chúng ta muốn lên chủ phong này, sợ là cũng phải phí càng nhiều công phu. Huyền âm đạo hữu, ngươi nói, tiểu đạo sĩ tiên nếu dám trở về, có phải hay không là tại nơi khác tìm được một chút chủ phong tình báo? Ô, liên hòa đạo bạn, ngươi thật đúng là đừng nói bọn hắn vậy mà từ phía sau núi leo đi lên, nhìn qua là muốn đi chủ phong tảng kinh cát. Mau nhìn, bọn hắn thật đúng là đi lên. Chật chật, khó trách. Tiên pháp đối với những người phạm tục kia tới nói, tuyệt đối là đáng giá đánh cược tính mệnh cơ duyên. Con đường kia ta dưới cửa kia đệ tử trước đó làm sao đều không có tìm tới, không nghĩ tới còn có thể dạng này đi lên. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Chờ một chút, sẽ có hay không có lừa dối. Mấy cái phạm nhân mà thôi, ta đoán bọn hắn tất nhiên là muốn lợi dụng chủ phong quỷ vật cùng cấm chế đối phó chúng ta. Chật chật, bất quá huyền âm đạo hữu Ngươi sẽ không cảm thấy tại trận pháp cấm chế bên trên tạo nghệ, mấy cái kia phạm nhân có thể so sánh từng chiếm được ngọc hành đạo hữu a. Ha ha ha, cũng thế. Ba cái tán tiên nhẹ nhõm cười, thân hình liền biến mất tại chỗ. Đã có đi tàng kinh các hy vọng, bọn hắn làm sao đều khó có khả năng từ bỏ. Cái kia thiên địa huyền công đối bọn hắn những tán tu này tới nói, cũng là cơ duyên to lớn. Chương 308, trong tàng kinh các vô số tiên pháp điện tảng chương 308, trong tàng kinh các vô số tiên pháp điện tảng quý vân bốn người một đường thuận lợi, từ phía sau núi vách đá leo lên trụ phòng. Vừa mới đi lên, bọn hắn liền thấy một mảnh nguy nga kiến trúc Cái kia bất diện hồn hỏa mảnh vỡ trong trí nhớ có ấn tượng, nơi này chính là đoạt tiên giáo cất giữ tiên pháp điện tịch địa phương. Trước mắt là một tòa toàn thân do hắc thạch dựng thành khổng lồ cung điện, trên cửa điện treo một mặt tàn phá tấm biển. Dâng thư ba cái rồng bay phượng múa tiên truyện chữ cổ, đại khái có thể nhận ra là bốn chữ, Vạn Pháp Ma Các. Cửa điện đóng chặt, sương mù màu máu quanh quẩn núi, mắt trần có thể thấy trên lầu bao trùm lấy một tầng ám trầm màn ánh sáng, đó là vẫn tại vận chuyển thủ hộ cấm chế. Đây vốn là trong tiên môn cấm chế phòng ngự phức tạp nhất địa phương, cấm chế gần như hoàn hảo. Quý Vân thấy cảnh này, trong lòng cũng đột nhiên nổi lên một nguồn đại khí nếu như nói không có đi lên trước đó, hắn còn cảm thấy kế hoạch này phong hiểm rất lớn. nhưng bây giờ xác nhận cấm chế hoàn hảo, cái kia ba cái tiên tộc tán tiên chính là cái trong chậu. quý vân nhỏ giọng hướng phía sau lưng trần trường khanh ba người nhắc nhở, các ngươi coi chừng đi theo ta, chớ đi sai. ba người nghiêm nghị gật gật đầu, cùng đi theo vào cái kia nhàn nhạt, nhạt trong màn sáng. trong tảng kinh các cấm chế chỉ có tông môn trưởng lão rõ ràng, trùng hợp cái kia đoạn xá lão quái vật liền biết, chỉ cần đi nhầm một bước, ngay lập tức sẽ phát động trận pháp phản vệ. quý vân dẫn ba người liền dọc theo lầu các bên ngoài to lớn phiến đá quảng trường từng bước đi vào mỗi một miếng đất gạch rậm chân vị trí đều phi thường chú trọng. dạng này một đường đi, rất nhanh liền đi tới lầu các kia cửa lớn đóng chặt trước. đẩy cửa ra, bước vào. như bọn hắn dự liệu như thế, liền bọn hắn vừa tới không bao lâu, ba đạo nhân ảnh tuấn di xuất hiện tại ngoài đại điện. chính là nhìn chăm chăm vào bọn hắn tiên tục liệt hỏa chân quân ba vị. nhìn xem quý vân mấy người thuận lợi tiến nhập tàng bảo cát, ba cái tán tiên trên mặt khó nén kinh ngạc cùng vui mừng. ngọc hành tử vốn là tinh thông kỳ môn giáp cùng các loại trợ pháp, hắn nhìn ra quý vân bốn người đi đường đi hàm ẩn một loại nào đó quy luật, lập tức đã tìm được sinh môn vị trí, tự chủ chợt chợt, nguyên lai là loại giải pháp này. trước đại điện cái này, cửu lũ huyền sát cấm đoạn đại trận hết thảy mười vạn tám trung vương thức sắp xếp, muốn phá giải không có mấy năm căn bản làm không được. không muốn mấy cái này, phạm nhân ngược lại là giúp chúng ta đại ân. tàng kinh cắt trước đó bọn hắn đến xem qua, bởi vì cấm chế quá mức phức tạp, muốn phá giải rất phiền phức, cũng không có nhiều thời gian như vậy. cho nên bọn hắn lựa chọn cấm chế tàn phá luyện khí cắt. vốn cho rằng muốn cùng cái này tàng kinh cắt bỏ lỡ cơ hội, nhưng mà mấy cái này phạm nhân cứ như vậy tế bảo, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. lời vừa nói ra, huyền âm phu nhân nhìn xem cũng mừng thầm nói. Đúng vậy, a mấy cái này Phạm nhân coi là thật vật khí tốt. Xem ra là tại đường địa phương nào tìm được phá cấm pháp môn. Liên Hỏa Chân Quân nghe không nói chuyện, ngược lại cho mày. Hắn điệu tiên trung kỳ tu vi là Tam Tiên bên trong mạnh nhất, cảm giác được một cố dự cảm không tốt, Ngọc Hành minh ngươi có hay không phát giác chỗ nào không đúng? Tu vi đến bọn hắn loại độ cao này, nguy cơ trực giác đã phi thường nhạy cảm, Phạm là người bên ngoài đối với nó ác nhiệm, đều có thể phát động từ nơi sâu xa cảm ứng. Ngọc Hành từ nói, trong vạn pháp các này cấm chế sát thực hung hiểm, bất quá phần lớn là khốn người hướng trận, mê trận cho dù là chúng ta thật bị nhốt rồi chờ khư giới biến mất, tự nhiên là trở về. Con mắt khác, cấm chế hoàn hảo, hẳn là không cái gì khó giải quyết bị vận. Tàng kinh cấp cấm chế trận pháp tác dụng là bảo hộ bên trong điện tịch, nhiều để phòng ngự làm chủ, cũng không có gì chủ sát cấm chế. cho dù là bị nhốt rồi cũng vấn đề không lớn. Hắn thấy, mấy cái kia phạm nhân có thể vào, chỉ có thể là biết tiến vào kén chốt, mà không phải khác. Ba cái tán tiên đều cảm thấy, cố này nguy dự cảm đến từ di tích này lẩu các bản thân, mà tuyệt đối không phải mấy cái phạm nhân. Nghe nói như thế, liệt hỏa chân nhân hơi một do dự, không có lại nói cái gì, ừm vào xem một chút đi. Lần này tiên môn di tích là bọn hắn tiên minh mấy vị tiên tiên suy tính ra, có thể duy trì dáng lâm lâu như vậy, cũng có tiên minh đám người suất lực duy trì không gian ổn định. Ba người bọn hắn chỉ là vận khí tốt rút thăm tiến đến nhìn xem. Bọn hắn ngược lại là có thể đợi khư giới biến mất, mấy cái phạm nhân lấy được hết thể đều sẽ rơi vào ngoại giới chờ đợi tiên minh đám người trong tay. Có thể bởi như vậy, công lao của bọn hắn liền nhỏ, chia đều lợi ích chưa chắc có thể được đến mình muốn. Trọng yếu nhất chính là, cái này ba cái tán tiên cảm thấy dựa vào mấy cái phạm nhân bản sự. Khả năng tại trong vạn pháp các này không bỏ ra nổi vật gì tốt, nhất định phải bọn hắn tự mình đi vào. Quý Vân bốn người thuận lợi liền tiến vào trong tàng kinh cát. Nơi này cấm chế hoàn hảo, người vào không được, quỷ vật cũng vào không được. Dũng cụ quét một vòng, bốn phía cũng không có cảm giác được quỷ vật gì linh áp ba động. Hết thể đều hướng phía Quý Vân tốt nhất mong muốn ở trên diễn. Cái này vạn pháp các từ bên ngoài nhìn qua mặc dù to lớn chẳng quan, nhưng kiến trúc bản thân chiếm diện tích cũng không tính quá rộng, có thể nội bộ không gian xa so với bên ngoài nhìn càng rộng lớn hơn, hiển nhiên là vận dụng không gian phát triển thần thông. Bốn người vừa mới đi vào lập tức liền bị lầu các này tầng thứ nhất cảnh tượng cho khiếp sợ đến. Vô số tản ra các loại quang mang quang cầu, như là đêm hè sao dậy đặc giống như lơ lửng tại cao tới trăm trượng mái vòm phía dưới, chấm dãi chìm nổi. Mỗi một cái trong quang cầu đều bao vây lấy một viên ngọc giản, giá thú có thể là cốt phiến bia đá. Mỗi một kiện phảng phất đều rất có lai lịch, để Quý Vân bốn người liếc mắt liền nhìn ra nặng nghề khí tức thần bí. Những quang cầu này còn có cẩn thận phân loại sắp xếp. Cửu Tiên Huyền Nguyên Bí Lục Quá Hư diễn đạo trấn trải qua Huyền Minh Chân Thủy Phổ Đại diễn quan tượng pháp bất diệt chiến huyết vô thượng lục tiên kiên quyết bởi vì có nhãn hiệu, những công pháp kia danh tự cũng có thể đại khái xem hiểu. Công pháp, tiên thuật, trận pháp, thuần thú, đan đạo, luyện khí, bì đạo, rực rỡ muôn màu, hạo như yến hải, Vẹn bẹn một tầng điện tàng công pháp, số lượng nhiều, cũng làm người ta hoa mắt. Hoa linh thấy cảnh này, không khỏi sợ hai than nói, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, đây đều là tiên pháp, cái này cần có bao nhiêu sách? Mấy vạn sách. Đối với nhân tộc tới nói, linh khí khôi phục đằng sau, tu hành tiên pháp cơ hội là chống không. Hiện tại toàn bộ Đông Đại phía quan phương trong bà cố đoán chừng một bộ hoàn chỉnh tiên pháp đều không có nhưng mà nơi này có bao nhiêu? Trần Trường khanh ánh mắt bên trong lóng ánh lấp lóe, Phụ Hoa nói, sợ là có vài chục mấy vạn quyển. Nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là hình ảnh này. Những này tiên pháp nếu là xuất ra đi, lập tức liền có thể thay đổi cả nhân tộc tương lai khí vận. Đại tu tiên thời đại, thật tiến đến. Dù là một thanh năm kỷ linh hư tử cũng thấy nẹn học nhìn chân chối, kích động trong lòng không thôi. Phạm Nhân Tha thiết ước mơ đôi câu vài lời tiên pháp, ở chỗ này trồng chất thành núi, bên ngông thành biển. Loại cảm giác không chân thật này, giống như là như thủy triều đánh nát nguyên bản đối với thế giới ảo tượng. Thật sự giống như là thấy được một cái thế giới mới đang hướng về hắn bộ xương giả này ngoắc. Chỉ có Quý Vân biết vì cái gì. Chương 308, chương 308, cái này đoạt thiên giáo trong tảng kinh các cất giữ không chỉ có riêng là chính bọn hắn tông môn công pháp. Đây vốn là một cái ma môn, bọn hắn bốn chỗ lược tiếp tiến đánh những tiên môn khác, cung cấp đoạt tới đại lượng những tiên môn khác tiên pháp dấu ở nhà mình trong vạn pháp các này. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, cái này tảng kinh các vậy mà bảo tồn như vậy hoàn hảo. Cái này một lầu các tiên pháp mặc quyển, thế nhưng là so vô số tiên khí đều càng có giá trị. Nhưng mà này còn chỉ là tầng thứ nhất. Quý Vân biết lầu các này có 3 tầng, một tầng đều là luyện khí cơ sở pháp môn, đại khái là phạm nhân đến địa tiên tu hành sử dụng, bao hàm toàn diện, mà tầng 2 liền có các tiên nhân đều sẽ tranh đến bể đầu chảy máu chân tiên điện. Rồi tầng thứ ba mới là cất giữ thiên địa huyền công cùng bất diệt hồn hỏa loại kia giáo phái truyền thừa bí pháp địa phương. Hoa Linh, Trần Trường Khanh cùng Linh Hư Tử ba người nhìn xem những chùm sáng kia có chút xuất thần, phản vật có một cố hấp lực đem linh hồn đều hút vào. Quý Vân đột nhiên mở miệng nhắc nhở, các ngươi coi chừng, đừng nhìn nhiều. Đây cũng là ngàn tượng viễn trận một bộ phận, sẽ cho người mê thất ở chỗ này trong lầu cắt tràn ngập từng tia hoàn toàn không cảm nhận được trận pháp đạo vận các loại khác biệt năng lượng ba động đan vào một chỗ hình thành một loại kỳ lạ lực trường đây vốn là phòng ngừa ngoại nhân tiến đến học trộm điện tịch người nào trận pháp trong đó một vòng nhìn xem những cái tia bao khỏa tiên pháp trùm sáng đưa tay có thể hái nhưng tựa như là ngôi sao trên trời một dạng nhưng thật ra là có đại thần thông ngăn cách không gian tay có thể hái ngôi sao chỉ là ảo giác không có giải khai cấm chế căn bản lấy không được dừng chân trường khanh ba người nghe chút lời này lúc này mới lấy lại tinh thần thu liễm ánh mắt lúc này uy vân ánh mắt có chút du lên lạnh nhạt nói ra mà lại địch nhân của chúng ta tới mặc dù cái kia ba cái người tiên tộc nấp rất kỹ căn bản không có khả năng bị phạm nhân thủ đoạn phát hiện. bất quá trong lầu các cấm chế trải rộng quý vân quen thuộc nơi này đại bộ phận cấm chế lập tức liền cảm giác được. nhìn lại quả nhiên liền nhìn xem ba đạo lưu quang xuất hiện ở trước mắt một vị cầm trong tay quạt lông đạo nhân mặc thanh bảo một vị hỏa diễm sợi tóc dựng thẳng trợn mắt trắng hán cùng một vị thân thể bốn phía quanh quần một hạt châu nữ tử yêu diễm mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt nhưng kỳ thật quý vân mấy người tại trong tình báo đã sớm xem qua vô số lần đây chính là tiên minh ba vị chân tiên. Linh Ngư tử một chút liền liếc thấy cái kia trước đó kém chút vừa đối mặt liền giết chết chính mình liệt Hỏa chân quân, bản năng hít thật sâu một hơi khí lạnh. Nhưng mà một bên Quý Vân ba người ánh mắt bên trong mặc dù có ngưng trọng, nhưng cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Song phương cứ như vậy liếc nhau một cái. Liệt Hỏa chân quân ba người vừa tiến đến, nhìn xem cái này rực rỡ muôn màu tiên pháp điện tảng, mặc dù biểu lộ không khác, nhưng trong lòng cuồng hỉ như thủy triều. Bọn hắn những tán tu này, ngày thường tìm một môn tốt nhất công pháp đều rất khó, nơi nào thấy qua loại đại tông môn này tàng các. Cái này loạn thiên giáo tảng kinh các vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại bọn hắn so quý vân bốn người rõ ràng hơn những điện tịch này giá trị có thể không nói khoa trương chút nào cái này một phòng điện tịch có thể đổi lấy vô số tu hành trí bảo đến lúc đó đừng nói thiên tiên thậm chí tu đến kim tiên đều rất có đều có thể cái này liên hỏa chân quân ba vị chân tiên chưa phát giác hô hấp đều thô trọng bước lên hao tổn tu vi đại giới hạ giới không phải liền là tìm đến cơ duyên này hiện tại cơ duyên ngay tại trước mặt ba vị chân tiên cũng không bình tĩnh nhưng mà chỉ là song vương nhìn nhau trong nấy mắt liên hỏa thật kim tam người đột nhiên lông mày liền nhíu lại bởi vì bọn hắn không có tử quý vân bốn người trong mắt nhìn thấy hẳn là có thất kinh chỉ có một loại đối mặt địch nhân tỉnh táo không sợ mấy cái này phàm nhân từ đâu tới lực lượng? liên hỏa chân quân trong lòng nghi hoặc không hiểu cũng không có chờ bọn hắn động thủ đem quý vân mấy người bắt lại thời điểm một màn quỷ dị lúc này trình diễn trước mắt mấy nhân loại đột nhiên đông biến mất liên hỏa chân quân trong nháy mắt ý thức được tình huống không đúng hỏi bên người ngọc hành tử chuyện gì xảy ra mấy nhân loại kia làm sao biến mất ngọc hành tử Hiển nhiên cũng rất là chấn kinh nghĩ đến duy nhất một loại khả năng bọn hắn lợi dụng trong lầu này không gian cấm chế đi địa phương khác Một bên Huyền Âm phu nhân kinh ngạc nói, "Cái gì? Bọn hắn sao có thể không chế nơi này cầm chế?" Ngọc Hành tử lắc đầu, "Chưa chắc là khống chế, khả năng chỉ là biết tận tàng thang lầu lên lầu. Ta có thể tính tới bọn hắn còn ở lại chỗ này lầu cắt, nhưng cùng chúng ta không tại cùng một không gian, muốn tìm đến rất phiền phức." Liên Hỏa chân quân cũng nói, "Ngươi nói là Bí cắt. Ngọc Hành tử gật đầu nói, "Ừm." Tiên môn đại phái trong tàng kinh các phần lớn có lưu thả cao giai điện tịch Bí cắt, cái này đoạt tiền tông bên trong có bị cũng hợp lý. Nhưng mà chính là nghĩ đến điểm ấy, ba vị tán tiên lập tức liền mong đợi đứng lên nếu cái này tàng kinh các bảo tồn như vậy hoàn hảo như vậy thiên địa huyền công sát suất lớn cũng tại. biết điểm ấy cho dù là dự cảm đến đến nguy hiểm cũng không có không thử một chút lý do ba người lẫn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương kích động liên hỏa chân quân nói ngọc hành linh ngươi có thể tìm tới cái kia bí cát ngọc hành tử nói nếu như không có mấy cái kia phạm nhân muốn tìm đến rất phiền phức nhưng bọn hắn vừa rồi na di đi lưu lại một chút vết tích hiện tại có thể thử một chút cương phu nhân luôn cảm thấy sự tình thuận lợi đến gần như cổ quái nàng nhắc nhở một câu cẩn thận một chút chúng ta tốt nhất đừng tách ra cùng lúc đó, một không gian khác, quý vân bốn người nhìn xem bốn phía quang cảnh nhất chuyển, đã đi tới một cái cắt trống trải lại rảnh. nơi này cùng lầu một một dạng, đều là đầy trời ngôi sao thần quang cảnh. bất quá trên bầu trời chùm sáng ít đi rất nhiều, đại khái chỉ có mấy trăm bộ gián bẻ. quý vân biết, đây đều là chân tiên bí pháp. tiên pháp cũng không phải bình thường điện tịch, mà là vạch trần thiên đạo huyền bí văn tự. những cái tiết sổ, chính là thiên đạo cụ hiện thành văn tự vật dẫn. cho nên cái này một sách sách mật quyển tại quý vân bốn cái phạm nhân trong mắt, chỗ nào lại là một quyển sách thư tịch, mà là từng đoàn từng đoàn lôi đình hòa diễm, tử khí canh kim chi khí, từng đoàn từng đoàn thiên đạo pháp tắt cụ hiện cùng nhau. Linh Hư Tử nhìn đến đây, hô hấp đều thô trọng, tự lẩm bẩm, coi là thật may mắn. Nhìn thấy những này tiên pháp một cái chớp mắt, phản phất thế giới huyền bí đều biểu hiện ra tại trong mắt. Hắn không gì sánh được may mắn chính mình cùng đi theo. Hướng văn Đạo buổi chiều chết cũng được, đại khái như vậy. Hoa Linh cùng Trần Trường Khanh hai nữ tinh mơ bên trong cũng thần thái sáng láng, trong lòng đồng dạng rung động không thôi. Tại trong những chủng sáng kia, Hoa Linh thấy được một quyển vận độc tông tiên chủng chăn nuôi bí pháp đang mong đợi kinh hô đi ra, đó là tiên pháp cổ thuật. Chương 3082 chương 308. Còn không chỉ một sách, cùng một phân loại bên cạnh, còn có vạn độc hồn nguyên công tiên thuật vu độc trưởng ghi chép tiên khí luyện chế băng phách chấm pháp bảo luyện chế bí điện. Nhìn qua giống như là đoạt tiên giáo diệt mấy cái dùng độc tông môn, sau đó đem những tiên pháp kia thu thập lại. Tam tiên cổ tề tụ hoa linh mặc dù nhân gian đã hãn hữu đối thủ, khả năng thủ đoạn đối phó với chân tiên còn kém rất nhiều. Những này tiên pháp đối với hiện tại hoa linh tới nói, đều là gấp thiếu tu hành bí pháp. Mà trần trường khanh cũng nhìn thấy một chút cùng mệnh thuật tương quan địa tịch. Cho dù là quý bân, tại cái kia từng đoàn từng đoàn trong lôi quang, cũng nhìn thấy mấy môn tiên pháp cấp lôi pháp triệu tiên ứng nguyên lôi lôi đế triệu hạc tịch diệt lôi chỉ quý vân hít một hơi thật sâu hắn không chỉ có riêng là nhìn xem mà là động thủ bắt đầu thu vào lâu các này trận pháp tựa như là các cổng cần đối ứng chìa khóa vừa vặn trong tiên ngục kia trưởng lão liền biết quý vân pháp quyết vừa bấm ở trong hư không treo chọc mấy đầu vô hình cấm chế trên đỉnh lơ lửng vô số quang cầu đồng thời hào quang tỏa sáng chỉ một thoáng mặt đất vách tường mái bồn ma văn trong nháy mắt sáng lên ánh sáng chói mắt những cái tia nguyên bản xa không thể chạm chúng sáng đột nhiên liền đưa tay có thể cấp quý vân tiện tay cầm lên một đoàn lôi quang ý nghĩa thể chúc, nắm vào trong tay. Cảm khái một câu, đồ tốt à. Một bên Hoa Linh cùng Trần Trường Khanh nhìn xem có thể cầm lấy, cũng thần sắc đại hỉ, đưa tay vừa chạm bảo, quả thật riêng phần mình lấy được một quyển bí điển. Vèn vẹn bẹn nhìn lướt qua, lập tức liền bị mật quyển bên trên ghi lại tiên pháp hấp dẫn đi bảo. Bất quá bây giờ cũng không phải cẩn thận đọc qua thời điểm, mấy người nhanh chóng đem những này điện tịch đóng gói thu bảo. Ma Thu Thu, Quý Vân ánh mắt khẽ híp một cái, nhẹ kêu một câu, "A, cơ hội tới a." Mặc dù bọn hắn cùng cái kia ba cái tiên tộc tán tiên không tại cùng một tầng không gian, nhưng hắn biết rõ đối phương động tĩnh. Nguyên bản cái kia ba cái tán tiên không xa rời nhau. Quý Vân cũng không có ý định cùng bọn hắn liều mạng. Chỉ là không nghĩ tới, cơ hội tới đến nhanh như vậy. Trong tình báo liền có nói rõ chi tiết, cái kia ba tán tiên bên trong ngọc hành tử am hiểu chật pháp. Giờ phút này ra hỏa này ngay tại phá giải tàng kinh các cấm chế, tựa hồ là muốn lên lâu tới. Mặt khác hai cái mặc dù một đường đi theo, nhưng lầu cấp này không gian cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Cái kia ngọc hành tử sốt ruột muốn phá tan cấm chế, như đoán trước như thế, đi theo Quý Vân mấy người trước đó đi lên thông đạo tại đếm thử gài đúng trong Quý Vân cảm giác được cái Tiên Ngọc Hành tử đột nhiên xuất hiện ở một cái cấm chế tiết điểm bên trên, hắn một chút liền chủ động mở ra lên lầu 2 thông đạo. Quang ảnh lóe lên, lầu 1 thiếu mất một người, mà lầu 2 bên trong lại nhiều hơn một cái. Chỉ có đem cái tiêu Ba cái tán tiên tách ra, mới có dần dần đánh chết khả năng. Ngọc Hành tử nhìn trước mắt xuất hiện lần nữa bốn cái phàm nhân, thần sắc lập tức run lên. Hắn dư quang liếc qua đã bị thu phần lớn tiên pháp địa tịch, trong lòng mừng rỡ không thôi, tìm được, đây chính là bị cắt. Nơi này tiên pháp, mỗi một sách đều là tiên giới cũng có thể gặp không thể cầu cao dài công pháp. Nơi này lại có nhiều như vậy nhưng mà sự hoan hỷ trong lòng còn chưa kịp nổi lên, hắn liền lập tức mất lạnh, không tốt. Bởi vì hai cái đạo hưu không có đi theo, mà trước mắt bốn cái phàm nhân đã thần sắc nghiêm túc làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Ngọc Hành Tử trong nháy mắt minh mạch, chính mình có thể tới này bí các lâu không phải trùng hợp, mà là bị người bỏ vào đến. Trong lòng của hắn rất là không hiểu, những phàm nhân này có thể nào không chế cái này vạn pháp các cấm chế? Nhưng giờ phút này có thể nghĩ rõ ràng đã chậm. Ngọc Hành Tử lập tức ý thức được, bọn hắn bởi vì khinh địch, đã sớm chúng phàm nhân thiết kế tỉ mỉ cái bẫy, đây là muốn dần dần đánh tan. Nhưng mà dù sao cũng là chân tiên hắn ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt xem thấu quý vân đám người ý đồ, cười lạnh một tiếng, muốn mượn nơi đây cấm chế đối phó ta. ha ha, ý nghĩ không sai, đáng tiếc, tại bần đạo trước mặt đùa bỡn trợn pháp, muốn chết. hắn nếu đi lên, đã tìm được thông đạo kia, như vậy thì có thể dẫn lầu dưới hai vị đi lên. lời còn chưa dứt, ngọc hành tử dẫn đầu làm khó dễ. trong tay hắn bắt quái phiến khẽ huy động, tiên pháp thần hành vô ảnh. chỉ một thoáng, yêu phong liền đấy, phản phất từng thanh từng thanh sắc bén tương lao, muốn đem bốn người thành thịt nát. kỳ linh bắt quái phiến tiên khí này có thể sử dụng ngũ hành pháp thuật, quý vân mấy người đã sớm biết được. Tiên pháp chi vi cũng sớm có trải nghiệm, bốn người không có bất kỳ cái gì khinh địch, xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Trần Trường Khanh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bên người quanh quần thất thải tiên lăng quanh quần bốn phía ngăn trở tiên pháp kia phong nhận. Ngọc Hành Tử con ngươi co rụt lại, lần nữa huy động tiên pháp chịu nhận tiên đẳng. Chỉ một thoáng, lớn như vậy trong không gian, vô số hỏa diễm đẳng mạng tăng cao mà ra, mắt thấy liền phải đem bốn người giam ở trong đó. Trần Trương Khanh, Hoa Linh cùng Linh Hư đồng loạt ra tay, tiệm hậu ngay tại thì pháp quý vân. Quý vân làm sao có thể không nhìn ra gia hỏa này ý nghĩ, cấm chế dị động để hắn trước tiên liền đoán được gia hỏa này muốn chỉ dẫn lầu dưới hai đồng bạn đi lên. Có thể quý vân làm sao lại cho địch nhân cơ hội này? Nếu chưa cắt ra đến, liên tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống. Vừa vận thử một chút vừa thu thập đủ tứ tượng bách quan trận. Trần trường khanh ba người điểm hộ cái này trước mắt, quý vân thuật pháp đã thành, mạnh mẽ đập, tiên pháp bách quan khốn tiên trận. Ấn cư tu hành 7 năm này, hắn đã sớm đối với tiên khối kia trong mặt nạ ghi lại tiên môn ngũ thuật có khắc sâu lĩnh ngộ. Trước đó dùng chiêu này còn có chút miễn cưỡng, nhưng vừa mới tiến thất cảnh đằng sau, thương thuận quá nhiều. Trong chốc lát, bốn phía trong không gian. Vô số quan tài hư ảnh chậm rãi xuất hiện, đem vùng không gian này đều phong ấn đứng lên. Ngọc Hành Tử 4 là nghiên cứu trận pháp người trong nghề, hắn nhìn thấy quan tài này kết giới trong nấy mắt, trong lòng hoàn hốt, đây tuyệt đối không phải phạm nhân có thể bố trí trận pháp. đương nhiên không phải, đây là quý vân tổ gia gia quý huyền hoàng, vị Tiêu Kim Tiên thiết kế khốn tiên trận. Nếu gia vị có khoảng cách, vậy chỉ dùng số lượng mới chi tiêu. Quan tài cùng trong quan tài quỷ vật, chính là quý vân vây khốn chân tiên chỗ dựa lớn nhất. Đổi lại địa phương khác, cái này Ngọc Hành Tử có lẽ thấy tình thế không ổn trước tiên còn có thể đảo Đáng tiếc đây là vạn pháp các bên trong, bốn là hạn chế không gian, hắn còn muốn chạy đều đi không? Hiện tại không gian bị đa trọng phong tỏa, Ngọc Hành Tử muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng. Ngọc Hành Tử đối mặt vây công, bắt quái phiến lại giường, tiên pháp huyền băng trướng. Nhưng mà lại xem xét, liền nhìn xem một người toàn thân bốc lên hắc kim lôi quang bóng người, đón mặt lao đến. Chương 309, giết Nhị Tiên, thu hết tàng kinh các chương 309, giết Nhị Tiên, thu hết tàng kinh các trước đó trong tình báo liền có phân tích, Ngọc Hành Tử xem như tiên tộc tiến đến ba cái tán tiên bên trong chiến lược tu vi yếu nhất. hắn Tinh thông kỳ môn trợ pháp vốn là chỉ là đảm đương phá giải cấm chế tầm bảo nhân vật, mà không phải chiến đấu chủ lực. Bất quá gia hỏa này, lại là quý vân mấy người dự định mục tiêu bên trong, trước hết giết chết cái kia. Chỉ có trước giết chết gia hỏa này, còn lại liên hỏa chân quân cùng huyền âm phu nhân hai vị tán tiên mới không có năng lực phá giải các loại cấm chế đạo tẩu, chỉ có thể làm thú bị nuốt. Quý vân, hoa linh cùng trần trường khanh ba người vốn là có cùng chân tiên kinh nghiệm chiến đấu, đánh nhau đung dung không đội. Cái kia ngọc hành tử một tay kỳ môn tiên pháp mặc dù phi thường có chơi, có thể uy năng kém một chút, hắn không phá được quý vân lại thành kim cương, cũng giết không được tiên khí bảng thân trần trường khanh càng giết không được tam tiên cổ thể tụ hoa linh, kể từ đó cũng chỉ có thể từ từ bị làm hao mòn. đợi đến tiên linh lực hao hết, cũng chỉ có vẫn là một cái kết cục. chiến đấu hưu kinh vô hiểm, mặc dù tốn thời gian hơi dài một chút, có thể lãng phí thời gian phần lớn là quý vân mấy người bị nhốt ở trong bát quái trận tìm cơ hội phá cục, mà không phải chiến đấu bản thân. trần trường khanh lĩnh ngộ bệnh thuật thần thông thành lần này phá cục nấu chốt, nàng luôn có thể dựa vào bệnh thuật thôi diễn tinh chuẩn tìm tới bát quái trận sinh môn. không phải vậy thật đúng là khả năng đánh cái 10 ngày nửa tháng cũng chưa không ra thắng bại. sau mấy tiếng, lầu 2 trong bị Cái chiến cũng không có phá hư lầu các này mày may. Thở hồm hộp Quý Vân đem ngọc hành tử trên người túi càng không nổ xuống, sau đó đem nó phong ấn tại trong quan tài. Người còn chưa có chết, lưu lại một hơi, chính là sợ hắn có hồn bại cái gì đổ bật, chết sẽ đánh, cỏ kinh rắn. Chờ ép khô giá trị đằng sau, sớm muộn là thi thể. Tiên thi đối với Quý Vân tới nói thế, nhưng là bảo buổi tốt, quỷ môn quan có thể từ đó hút đại lượng tiên linh chi lực trả lại tự thân. Xem chừng lại đến mấy cố, hẳn là có thể để cựu trọng vô lậu kim cương đại viên mãn. Thật đến loại trình độ kia, Quý Vân cảm thấy mình lấy chân khí cô đọng tiên cương, thậm chí không độ kiếp liền có thể đạt tới địa tiên khoa chương trình độ. Chân khí càng mạnh, đạo cơ thì càng vững chắc, mà độ kiếp sau tiên cương sẽ tăng gọn. Tổ gia gia quý huyền hoàng liền tính toán qua, nói chờ hắn nhập địa tiên đằng sau, cương khí số lượng sẽ là đồng dạng địa tiên mấy lần. Tiên cương từ trình độ nào đó tới nói chính là cân nhắc chiến lực nhất trừ quan biểu hiện, mang ý nghĩa hắn có thể sử dụng càng nhiều pháp bảo, có thể sử dụng càng mạnh tiên pháp cùng thần thông. Chờ quý Vân nhập địa tiên, thực lực sẽ mạnh phi thường. Một bên Hoa Linh cùng Trần Trường Khanh hỗ trợ dọn dẹp chiến trường, các nàng đem đánh nát quan tài đầu gỗ thu lại, cũng thuận tiện thu hồi trước đó chưa kịp thu những tiên pháp kia điện tịch. Mà Linh hư tử thì là hỗ trợ đem những cái kia mất khống chế thiên thai quỷ vật phong ấn. Sau đại chiến, hắn mới tử vừa rồi trận kia nằm mơ giống như chàng cảnh bên trong lấy lại tinh thần, trong lòng liên tục thổ thức. đã trải qua trận này thí tiên chi chiến, vị này bị lao tiền bối này kiến thức tiên nhân thủ đoạn, kinh thán không thôi. Nguyên lai tiên nhân đúng như trong truyền thuyết như thế, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Nhưng hắn càng sợ, lại là quý vân ba người chiến lực vừa rồi trận chiến kia, chính mình vốn cho rằng là cựu tử nhất sinh liệu mạng chi chiến, nhưng mà sau khi đánh mới biết được, chính mình cũng chỉ giúp đỡ một chút chuyện nhỏ, làm chiến lược chân chính quý vân ba người đã đổi mới hắn đối với ba người nguyên bản nhận biết, thậm chí là phàm nhân chiến lược trần nhà nhận biết, hoa linh là hắc miêu tổng nhân tam tiên cổ linh hư tử sớm có nghe thấy, tam tiên tể tụ có thể địch chân tiên, lời này tại thuật đạo đạo lưu truyền đã lâu, cũng là không tính quá ngoài ý muốn, mà trần trường khanh mệnh thuật thủ đoạn, liền để hắn có chút xem không hiểu, loại kia sớm biết trước tương lai năng lực, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bất luận cái gì phá giải thủ đoạn, khoa trước nhất hay là quý vân, linh ngư tử nhìn xem cái này cả phòng có tài, lúc này mới hậu chi hậu giác, chịu trọng đại thành kim cương chỉ là gia hỏa này không hợp tối thường một phương diện, mà cái này vạn thi đại trận mới là điều kỳ quái nhất. Thiên hai cấp quý vật, đây chính là có thể cho thành thị mang đến uy hiếp lớn đỉnh cấp quý vật. Cũng liền hai năm này linh dị đại bạo phát, thêm ra hiện một chút thiên hai, nếu không mấy chục năm đều chưa chắc có thể nhìn thấy một đầu, mà ai dám tin, quý vân bắt 108 đầu, còn có bốn bố càng đặc biệt. Linh ngư tử nhìn xem cái tiêu phòng, lôi, điện, hỏa bốn miệng ngoại hình khác nhau có tài trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, chẳng lẽ là vị tiên? hắn muốn là tinh thông vị đạo, rất rõ ràng một chút, đó chính là phong ấn thiên thai cấp quỷ vật quan tài, căn bản không cần đến khoa trương như vậy phù văn. mà lại hắn luôn cảm giác quý vân ba người cái này thành thạo điêu luyện đấu pháp, tựa hồ còn có át chủ bài. chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền nhìn xem đang kiểm tra túi càn khôn quý vân nghiêng đầu hỏi một câu, tiền bối, ngày trước đó nhìn thấy trước tiêu tiên đỉnh có phải hay không, có cao một trượng? ba hai vân hạ văn, linh hư từ gật gật đầu, đúng. quý vân cười cười, ra hiệu trong tay túi càn khôn, đúng dịp gia hỏa này trong túi càn khôn liền có chiếc kia tiên đỉnh, còn có rất nhiều đan dược. nhìn qua bọn hắn hẳn là đi đem bí cảnh này luyện đan cắt cho vét. nghe nói như thế, linh hư tử có chút ngạc nhiên, lập tức chọc mâu bên trong cũng hiện lên cạn lời dị sắc, cái này. tiên nhân cơ duyên, đối với phạm nhân mà nói, cho dù là chút điểm đều sẽ để cho người ta cảm thấy là đầy trời phú quý. trước hôm nay, linh hư tử cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn đời này có thể cướp giết một vị tiên nhân. nhưng sự thực là liền bày ở trước mắt, không kịp nhìn nhiều những đan dược tiêu bình, quý vân tìm được mấy bình có chữa thương công hiệu đan dược đem ra ném cho Hoa Linh ba người. Linh hư tử cũng lấy được một bình, chính kinh ngạc đây là cho mình phân chiến lợi phẩm muốn cự tuyệt thời điểm, liền nghe Lấy Quý Vân nói ra, dưới lầu hai tên giá hỏa kia còn đang suy nghĩ biện pháp bài trừ cấm chế, xem ra nội bộ bọn họ cũng không phải rất tín nhiệm. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn tách ra. Cho đan dược ý tứ, chính là phòng bị nguy hiểm. Dù sao hiện tại nhân tộc không ai có thể có thể luyện chế những tiên đan này, cái này cũng tiện nghi bọn hắn. Trần Trường Khanh cùng Hoa Linh gật gật đầu, không cần nhiều giải thích. Cơ hội khó được, có thể ở chỗ này xử lý một cái tiên tộc tán tiên, ra ngoài liền thiếu đi một phần uy hiếp. Linh ngư tử nhéo mắt, biết bọn hắn có ý tứ gì, giống như có chút quen thuộc. Tàng bảo các lầu một, lầu hai đại chiến động tĩnh hoàn toàn không có truyền xuống. Ngọc Hành Tử biến mất mấy giờ, liệt hỏa chân quân cùng huyền âm phu nhân hai người mặc dù suy đoán có thể là gặp ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là hoài nghi. Dù sao, bọn hắn có thể không cảm thấy mấy cái phạm nhân có thể không chế như vậy cao dài công chế. Ngọc Hành Tử đã biến mất mấy canh giờ, vốn là trời sinh tính đa nghi huyền âm phu nhân đột nhiên mở miệng nói ra chính mình nhẫn nhịn thật lâu ý nghĩ, nói, liệt hỏa đại bạn, ngươi nói, có phải hay không là Ngọc Hành Tử có khác ý nghĩ? cố ý hất ta ra trở. Không phải vậy trong vạn pháp các này cấm chế phức tạp như vậy, cứ như vậy xảo, đột nhiên đã không thấy tâm hơi. Nghe vậy, liệt hỏa chân nhân mắt đỏ co rụt lại, không nói chuyện, kỳ thật đã sớm cũng nghĩ đến đây khả năng. Ba người bọn họ vốn là lâm thời tiến tới cùng nhau tán tiên, tính không được cái gì quá thâm giao tỉnh. Lần này hạ giới đều là đi cầu cơ duyên, hiện tại gặp, ai cũng sẽ không bỏ qua. Nếu cái này tàng kinh các bảo tồn hoàn hảo, còn có bí cát bên trong tiên pháp giá trị không thể đo lường. Nhất là cái này đoạt thiên giáo đại danh đỉnh đỉnh thiên địa công đây chính là có thể chứng đại la kim tiên tuyệt đỉnh tiên pháp bọn hắn những tán tiên này tại tiên giới nào có cơ hội tiếp xúc dạng này đại cơ duyên? Cho dù là có, cũng bị những cái tia đại tiên môn lũ đoạn dưới mắt liền có có thể kéo dài bọn hắn tiên đồ cơ duyên, làm sao đều khó có khả năng đùng tay công pháp truyền thừa có thể không thể so với mặt khác, thật muốn ngọc hành tử buông địch tâm nhãn an một mình, đến lúc đó ai có thể nói hắn được cái gì? nghĩ tới đây vốn là tính tình không tốt liệt họa chân nhân cũng có một chút tức giận. hiện tại thế cục này liền ba loại khả năng, thứ nhất chính là ngọc hành tử thật chạm đến cấm chế gì, ngoài ý muốn bị chuyển tống đi, thứ hai chính là huyền âm phu nhân nói như thế, tên kia buông địch tâm nhãn còn có loại thứ ba cực kỳ bé nhỏ khả năng chính là ngọc hành tử thật xảy ra ngoài ý muốn bị mấy cái phạm nhân tinh kế. nghĩ như thế nào đều chỉ có thể là trước hai loại có thể suy nghĩ lung tung cũng vô dụng nơi này cấm chế phi thường phức tạp chân tiên cũng không phải cái gì đều hiểu nhất là trận pháp đạo này không giống như là ngọc hành tử suốt đời khả năng đặc biệt rất khó có thành tựu không chi cái này cùng đoạt thiên giáo loại này tu tiên đại phái làm sao đều khó có khả năng để bọn hắn tùy tiện phá hủy bọn hắn hiện tại ngược lại là có thể lui ra ngoài có thể làm sao lại từ bỏ cái này dễ như trở bàn tay cơ duyên bất quá không chờ bọn hắn nhiều xoắn xuýt, đột nhiên, đi tới đi tới, dị biến tái sinh. Huyền Âm Phu Nhân hư không tiêu thất không thấy. Ba đi thứ hai. Trong chấp nhóm này, liệt hỏa chân quân trong đầu cái kia vô số suy nghĩ trong nháy mắt biến mất, hắn suy nghĩ minh bạch tất cả. hoặc là ngọc hành tử đang dở trò, liên liên thủ Huyền Âm Phu Nhân bày chính mình một đạo, hoặc là chính là, thật sự là mấy cái kia phàm nhân đang dở trò. Lần này, trực giác nói cho liệt hỏa chân quân là người sau. nơi này cầm chế chính mình là không phá nổi, lý trí nói cho hắn biết, hiện tại tốt nhất là rời khỏi cái này bạn phác các. Không phải vậy, không chừng sẽ phát động cấm chế gì? Liên hỏa chân quân nghĩ tới đây, không chút do dự nhanh lùi lại ra vạn pháp các. Bất quá hắn cũng không đi xa, ngay tại vạn pháp các ngoài lầu trên đại điện trở lấy. Vô luận tình huống như thế nào, đi ra người đều trốn không thoát ánh mắt hắn. Nếu như là ngọc hành tử dội cho quỷ, hắn không để ý đi ra trước hết đem hai người đồng bạn giải quyết hết. Nếu như là mấy cái kia phàm nhân, đó càng là như vậy. Tu lựa giận nói, chủ sát phạt vốn là có ngạo khí của chính mình. Thật muốn bị mấy cái phàm nhân dọa lui, đạo tâm bị ngăn trở, tất thành tâm ma Hắn võ nguyên cũng không đủ trăm năm. Lần này cần tìm không thấy phá cảnh cơ duyên, vậy không bằng liền chết tại nhân gian này. Chương 309, chương 309, từ vừa mới bắt đầu Quý Vân dung hợp cái kia bất diệt hồn hỏa biết cái này Tàng Kinh các Trận Pháp cấm chế có truyền tống Nazi công năng đằng sau, liền nghĩ đến cái này từng cái đánh tan kế hoạch. Vân Ký tự hồ cũng đứng tại bọn hắn bên này, Tàng Kinh các cấm chế hoàn hảo, cho bọn hắn hoàn chỉnh cơ hội phát huy. Quý Vân đem huyền Âm Phu nhân truyền tống lên lầu 2 đằng sau chờ đợi địch nhân chính là vây kín. Vị này mặc dù thủ đoạn công kích so Ngọc Hành tử thủ đoạn công kích lợi hại một chút, một tay âm độc băng pháp đến quý vân kim cương chi khu đều có chút không chịu được nổi. Cũng may là phòng ngự của nàng thủ đoạn liền yếu kém rất nhiều. Quý vân triệu hắn ra lôi khôi một phen đắc chiến, trung quy là dựa vào hoa linh cổ trùng phá vỡ phòng ngự, quả quyết đem nó chém giết. Quý vân biết cái kia liệt hỏa chân quân đã không tại trong lâu, cũng không có nhiều để ý tới. đã giết chết hai cái tán tiên, còn lại cái kia đã không phải là hoàn toàn vô giải tồn tại. Thu thập xong chiến lợi phẩm đằng sau, bốn người không có ở lầu hai chờ lâu, trực tiếp đi tặng kinh các lầu 3 đây là chỉ có đoạt tiên giáo trưởng lão mới có thể leo lên tới tông môn trọng địa vừa mới đi lên, bốn người liền bị cảnh tượng trước mắt lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt có một khối hắc khí bừng bừng bia đá, một bản giống như da không phải da điện tịnh, còn có một cuốn sách. xem xét chính là tiên vật. ba kiện vật phẩm đằng sau, còn có mấy hàng giá sách, phía trên lít nha lít nhĩ chất đầy các loại điện tịnh. quý vân nhìn thoáng qua nhãn hiệu, trên giá sách đều là chính là đoạt thiên giáo bên trong các trưởng lão tu hành ngũ thuật tâm đắc. nhiều ngày dạy truyền thừa vài vạn năm, tông môn nhân mới xuất hiện lớp lớp, có thể lên làm trưởng lão, cái nào không phải thiên phú chắc tuyệt hạng người. phạm nhân nhưng nhìn không hiểu tiên pháp kia nguyên văn, mà những tâm đắc này chính là tốt nhất nhập môn văn cầu, ba loại công pháp. Nhưng mà Quý Vân nhìn xem ánh mắt rơi vào trên quyển trục kia, lại nao nao. Trong thức hải tìm kiếm một phen, cũng không có tương quan ký ức. Có thể là thiếu thốn, cũng có thể là là cái kia đoạt xá lao quái vật bị cầm tù đằng sau mới có. Đây không phải đoạt thiên giáo nguyên bản đồ vật. Nơi này cấm chế rất nhiều, Hoa Linh ba người không dám dị động. Mấy người bọn hắn phàm nhân cũng không biết những ngày tu tiên bí pháp giá trị, tựa hồ sớm đã bị lầu các này bên trong trong tiệm sách một dạng phong phú điển tàng chấn kinh đến đã chết lặng nhìn thấy ba môn tiên pháp bọn hắn cũng chỉ là cảm thấy chờ mong thật cũng không bao nhiêu chân kinh quý vân liền lên trước nhìn kỹ một chút quả nhiên trên bia đá kia ghi chép là thiên địa huyền công môn này có thể chứng đại la kim tiên quyết định bị pháp điển tịch kia bên trong ghi chép chính là bất diệt hồn hỏa còn có bộ thứ ba trên quyển trục viết là hồn nguyên thanh liên kiếm quyết tại tu tiên giới kiếm tu là chủ lưu các loại tiên môn truyền thừa vô số lưu phái kiếm pháp kiếm quyết nhìn qua là đoạt tiên giáo đi đoạt môn phái nào truyền thừa pháp có thể cùng cái này thiên địa huyền công đặt chung một chỗ tất nhiên là cùng một phẩm chất pháp đại la kiếm thuật Vũ Vân ánh mắt một chút liền phát sáng lên. Hắn hiện tại nhưng so sánh Hoa Linh mấy người rõ ràng hơn trước mắt ba sách tiên pháp giá trị. đã từng đoạt thiên giáo bị diệt tông, rất lớn trình độ nguyên nhân cũng là bởi vì tông môn này chuyển thừa bá đạo vô địch, cường đại đến có thể xưng bá một phương tiên giới. Nếu nhiều người tức giận, nhưng mà ma môn về ma môn, cường đại là thật là mạnh mẽ. Có thể không nói khoa trương chút nào, liền cái này ba môn tiên pháp, tùy tiện xuất ra đi một môn, liền có thể khai tông lập phái. Tại tiên giới đều sáng tạo ra một cái cường đại tông môn. Huống chi còn có cái này nguyên một lâu từ các đại tiên môn tu hết tới địa tịnh. Quý vân không chút nghi ngờ, những bí pháp này mang đi ra ngoài đằng sau, nhân tộc khí vận ngay lập tức sẽ tăng vọt. Hô, hít một hơi thật sâu, quý vân thử nghiệm giải trừ bảo hộ cấm chế, đem ba môn tiên pháp cùng giá sách kia bên trên trồng chất thành núi tu luyện tâm đắc cùng một chỗ thu nhập trong không gian chữa vật. Quý vân còn tại trên giá sách một cái rất tùy ý vị trí, tìm được tiên mục dự bị chìa khóa. Làm xong đây hết thảy, bốn người lại đi lầu một, đem lầu một cái kia vô số điện tịch cũng đều đóng gói mang đi. Khi bọn hắn đi ra bị vơ vét không còn gì tàng kinh các lúc, đã là sau 3 ngày bốn người mới vừa ra tới, liền thấy cái kia hỏa diễm tóc đỏ tráng hán quanh chân ngồi tại đại điện quảng trường bên ngoài thế giới. quý vân bốn người không có chút nào dị sắc. cục dị điều trong tình báo nói, cái này liệt hỏa chân quân tu lửa giận nói, khẳng định là sẽ không đảo đầu. nhìn thấy bốn người đi ra, liệt hỏa chân quân chậm rãi mở mắt ra, giống như là nhìn người chết một dạng nhìn bọn hắn chằm chằm. không thấy được chính mình hai đồng bạn, nói cách khác, sát suất lớn là vẫn lạc. liệt hỏa chân quân hiếp mắt đại lượng bốn người một chút, lúc này mới lần thứ nhất nhìn thẳng vào mấy nhân loại. quý vân bọn hắn còn chưa đi ra đến, hoàn toàn có thể lui về, lợi dụng tảng kinh cắt trốn tránh cho nên liệt hỏa chân quân cũng không có gấp động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem, cười lạnh nói: ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ một mực trốn đến khư giới giáng lâm kết thúc. Song vương không che giấu chút nào sát cơ của mình, giờ phút này buồng lịch cái gì tâm nhãn cũng không có ý nghĩa. quý vân cũng không biết mực, nói thẳng: chúng ta chơi cái trò chơi như thế nào? hắn không hề sợ hãi mà nhìn xem người kia, nói: chúng ta quyết nhất tử chiến, chúng ta không lùi vào vạn pháp các lâu, ta thua, ta đem chúng ta biết đến bí mật đều nói cho ngươi, bao quát trong tiên môn này đạt được hết thảy, cùng chúng ta như thế nào mở ra cấm chế phương pháp? ai cũng không chạy không rời đi cứu binh, thiên đạo làm thế như thế nào? nghe vậy, liệt hỏa chân quân liếc qua quý vân trên bờ vai mẹo cầu tài đã minh bạch cái gì, cười lạnh nói thế nào? các ngươi cứ như vậy có năm chắc, có thể giết chết lao phu sao? tiên tộc một đám tán tiên hạ giới lâu như vậy, dù là thời điểm bàn sơ an tình báo thua thiệt đều hiện tại, làm sao có thể đoán không được nhân tộc đang lợi dụng các loại công nghệ cao thu thập tình báo của bọn hắn? bất quá tại được nhục cường thực tu tiên giới, làm sao có thể đem chính mình tất cả át chủ bài đều lấy ra cho người ta nhìn? chính mình trăm năm không động tới tay, hỏa thần quyết đã đại thành. Hỏa thần cờ bên trong còn bắt một đầu tiên hỏa chân long. Đây chính là bất luận kẻ nào cũng không biết. Thật muốn nói, một mình hắn cùng ba người không có gì khác biệt. Thực lực chân chính của hắn, giết chết Ngọc Hành tử cùng Huyền Âm phu nhân hai người, cũng ví không có bao nhiêu công phu. Hắn tồn tại, cũng là thượng tầng bố cục phục sát cao thủ nhân tộc, dẫn xuất dấu diếm thiên cơ mấu chốt là tử. Mèo cầu tài chơi game là cần song phương đồng ý, giống này giống như một loại tiên đạo khế ước. Quý Vân cũng không có che giấu, hỏi lần nữa, cho nên, ngươi dám đáp ứng. Câu này có dám nghe được cái kia liệt hỏa chân nhân đầu hỏa diễm sợi tóc dựng thẳng lập tức liền bắt đầu cháy rực hắn biết đối phương là đang cố ý chọc giận chính mình, nhưng bị mấy cái phạm nhân trào phúng, làm sao có thể tranh chiến? hắn trợn mắt chừng một cái, quát lớn nói: như ngươi mong muốn, luôn xuất phát thủy, thiên đạo khế đước đã thành. Lùng sát cơ kia, trong ngáy mắt khóa chặt quý vân bốn người. bọn hắn trước đó đã liên thủ giết hai cái chân tiên, đã sớm không sợ hết thảy. chỉ có quý vân trên bờ vai mèo cầu tài một mặt mở bước, ngựa khí của nó cũng không có ngày thường nhảy thoát. labab quý, quý vân, ngươi nói cược mệnh trò chơi, liền chính là cái này. mèo này là hương hỏa âm thần, bị chân tiên kia khí cơ khóa chặt, bị cách bị áp bản năng liền sợ run nhưng mà trò chơi là nhất định phải chơi đây là sử dụng thần lực đại giới quý vân gật gật đầu lạnh lùng đáp lại một câu đúng vậy a túc mệnh thông để hắn cơ hồ xác định mèo này có dấu có thể là cả mỹ cả đỏ chỉ dù cũng không biết dạ tâm cùng bí mật thân đạo giáo muốn hợp tác làm sao có thể không trả giá một chút liền bản quan hiện tại là thời điểm để mèo này cũng ra thêm chút sức hiện tại hoặc là nó bồi quý vân bốn người cùng chết hoặc là liền dùng ra hết thể thủ đoạn cùng một chỗ giết chết đối diện gia hỏa kia nghe nói như thế Mèo Cầu Tài rốt cục biến sắc, nó xoay mặt nhìn một chút Quý vân, ẩn ẩn ý thức được đối phương đã nhìn ra cái gì, sắc mặt một trận khó coi. Nhiều lời vô ích. Giờ khắc này, cất giấu cũng không có ý nghĩa. Mèo Cầu Tài đột nhiên híp mắt mở ra, một đội trước đó ngây thơ chân thành khuôn mặt, trở nên hung sát, vuốt mèo vô, tiên pháp biệt tiên thần chi cấm. Trong chốc lát, đỉnh núi hấp nhập treo cao, bốn người một mèo, còn có đối diện liệt Hỏa Chân Quân, đều bị kéo vào một cái cự đại trong kết giới. Liên Hỏa Chân Quân nhìn xem kết giới, con ngươi có chút co rụt lại, tự nhủ, nhân gian lại còn có bậc này âm thần. Ha ha ngươi cũng coi như có thành tựu, nếu không có thiên địa này có hạn, sợ là ngươi đã sớm có thể phi thăng đi. Dừng một chút, hắn nhìn một chút Quý Vân bốn người, lại cười lạnh nói, "Nguyên Lai, like, các ngươi còn cất giấu chiêu này? Đáng tiếc, đây không phải các ngươi có thể sống nghĩ bảo, một cái bị tiên đạo áp chế cảnh giới bán tiên mà thôi, lợi hại hơn nữa, cũng liền như thế." Miêu Cầu tài nghiêm túc không đáp, chỉ liếc qua Quý Vân, dần dần địa miêu âm thanh biến thành một cái trầm mụ giọng nữ, "Quý tiểu tử, không biết ngươi vì cái gì dám trêu chọc gia hỏa này, nhưng ngươi tốt nhất là dừng dấu thủ đoạn, ta cảm giác được hắn vô cùng vô cùng mạnh." Thật muốn hắn toàn lực phá cấm, ta nhịn không được bao lâu. Quý Vân nghe chút một hơi này, quả nhiên là một cái không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật. Hắn nhìn lên trong bầu trời hấp nhật, khóe miệng có chút dơ lên, chậc chậc, ngươi mèo này, quả thật có chút ý tứ. Hắn cũng rất ngoài ý muốn mèo này lại có thủ đoạn này. Lui. Làm sao có thể lui? Thời khắc này Quý Vân, trong lòng chỉ có sóng lớn ngập trời giống như chiến ý tiên thi lôi khôi vừa ra, bầu trời trong nháy mắt bầu trời lôi vân dày đặc. Chương 310, lão tổ điện gia độ kiếp thi tiên chương 310, lão tổ điện gia độ kiếp thi tiên liên hỏa chân quân nhìn xem Quý Vân bốn người. Toàn thân bốc lên cực nóng thiên cương chân hỏa. Hắn lượm quý Vân bên người lôi khôi cùng đẩy trời lôi Vân một chút, giễu cợt một tiếng, các ngươi sâu kiến, há biết tiên phàm chi cách giống như là trời. Loại trình độ này pháp thuật, muốn thương tổn hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Nói, hắn hử lạnh trong tay tiên cờ lắc một cái, trong miệng mặc niệm pháp quyết, một cỗ khoa trương long uy gào thét mà ra, tiên pháp bát hoang phần ngự. Chỉ thấy mấy cái hỏa hồng hư ảnh từ hắn bản mệnh tiên khí hỏa thần cờ bên trong chui ra. Cẩn thận nhìn lên, đó là tám đầu hỏa giao tinh hồn. 8 đầu hỏa giao ở trên bầu trời quay cuồng bay tán loạn. Quỷ khắc liền đem lôi khôi hội tụ nặng nghề lôi vân sông vỡ thành mấy khối nát mây, ngay cả lôi quang đều mở đi. Quý Vân ánh mắt có chút hiếp mắt ra một vòng nghiêm trọng, "Thật mạnh a. Mấyệnện từ chiêu này, là hắn biết người này so trước đó Ngọc Hành Tử cùng Huyền Âm phu nhân cộng lại đều khó giải quyết, nhưng mà cái này vẫn chưa xong." Chỉ thấy cái kiêu hỏa thần trong cờ linh quang bạo thịnh, một đầu dài trăm trượng thiên long sông thẳng lên trời. Ngang cao vút long ngâm lôi cuốn lấy một cố để cho người ta linh hồn run rẩy long uy tràn ngập toàn bộ cái giới. Đây cũng không phải là dao, mà là chân long. Không đợi bốn người có bất kỳ phản ứng Một long bát dao liền liền đem vùng thiên địa này trở thành sân chơi, giữ tận lấy gầm thép, phun ra ra đầy trời hỏa diễm. Bất quá đảo mắt không thấy, to như vậy trên đỉnh núi đã một vùng biển lửa, cực nóng nhiệt độ nướng đến hư không đều bóp méo đứng lên. Liên hỏa chân quân đặt mình vào trong lửa lớn rực rực, lạnh lùng nhìn chậm chậm mấy người. Đây là trong tình báo không có tin tức. Quý vân ba người đều gặp chân long, lúc trước hắn lĩnh trong kia lão dao tẩu thủy hỏa long, một khắc cuối cùng chính là bực này long uy, cho nên ba người cũng không có bị long uy chấn nhiếp. Ngược lại Quý vân ánh mắt sắc bén nhìn xem cái kia hỏa long, lẩm bẩm một câu, chân long a lần này thật sự là muốn liều mạng hắn tu chính là đến chính là đến thiên long quan tưởng bí pháp long uy này không những sẽ không ảnh hưởng hắn ngược lại khơi dậy hắn phía sau lưng song long hồn dâng trào tức giận mật tông hàng diêm ma kim thần tu chính là hàng long phục hổ vô thượng thần thông biển lửa tràn ngập một khắc quý vân toàn thân màu đen phật quang đại thịnh chiến y đã dâng trào đến cực hạ trước khi đến liền chuẩn bị phòng cháy pháp bảo quý vân mấy người thật cũng không sợ nóng dực chỉ có mèo cầu tài sắc mặt biến đối nói quý vân cái kia hỏa long tại phá hư kết giới các ngươi không suy nghĩ biện pháp ta không chống được bao lâu mèo này trong lòng cũng tiêu ca kể khổ. Thiên tiên a, ngươi mẹ nó treo chọc loại tồn tại này làm gì? Nó cái này thật bất vả ngưng tụ ngàn năm hương hỏa chân thân, làm không tốt hôm nay liền muốn biết gì chút ở đây rồi. Đừng nhìn liệt hỏa chân quân nhìn xem là bị chọc giận mắt lửa, đáp ứng quyết đấu, nhưng hắn dù sao cũng là sống gần ngàn năm chân tiên, làm sao lại không biết muốn trước phá hư kết giới? Quý vân nghe mèo này bồi dối nói thầm, không để ý, nhưng cũng không có do dự, đã sớm ngưng khi chuẩn bị đã lâu hắn mạnh mẽ đập mặt đất, thông linh thuật tứ tượng bách quan đại trận, chỉ một thoáng, kết giới màu xám bình trướng phụ cận, loàn xoàng vô số quan tài xông ra cái này bạn quan tài đại trận 4 là không trận bố trí hoàn toàn lập tức liền cho kết giới ra cố một đạo phòng tuyến meo cầu tài kia trong nháy mắt cảm thấy áp lực buông lỏng nhưng mà nó càng khiếp sợ chính là quý vân thủ đoạn định nhân vị kia chân tiên lợi hại thì cũng thôi đi hợp tình lý mà gia hỏa này chuyện gì xảy ra nó cũng không biết quý vân thủ đoạn ấn tượng còn dừng lại lúc trước cùng cả mỉ cạ đỏ chỉ dụ song song nhập thánh cảnh thời điểm bây giờ nhìn lấy quý vân chiêu này thông linh ra bách văn khí tất cả người đột nhiên biến đổi lại có một thân tiên khí meo cầu tài trường lớn hai mắt trong lòng cả kinh nói gia hỏa này làm sao lại trở nên mạnh như vậy? vốn là muốn trộm trộm đạo sở trang vật biểu tượng ở bên cạnh hắn ngụy trang, tiếp tục đánh cắp Đông Đại quốc vận tăng chỉ bản thân. không nghĩ tới gia hỏa này dĩ nhiên thẳng đến không chịu hán chính mình, một chút chỗ tốt cũng không cho. mà bây giờ hơi chịu hán chính mình đi ra, vừa đến đã đánh cao đoan như vậy từ cũ. nhưng bây giờ đầu đen rau muốn đã chậm, mèo này trong lòng chỉ chờ mong quý vân có thể càng mạnh một chút. nhưng mà để cho mèo càng kiếp sợ, còn tại phía sau, chính là bách quan xuất hiện trong nấy mắt trong quan tài cái kia 108 cố thiên thai cấp quỷ vật cùng mặt khác ba chiếc quan tài bên trong quỷ tiên tử khí hội tụ, trên bầu trời cái kia tán loạn lôi vân lần nữa ngưng tụ tập. Đồng thời, Quý Vân, Trần Trương Khanh, Hoa Linh ba người trên mặt cùng nhau bao trùm lên một tấm mặt nạ hoàng kim. Lôi con dưới, mặt nạ sáng chói chói mắt. Quý Vân chậm rãi nhắm mắt, lần nữa mở ra, thử ngâm một tiếng, "Ta nhập địa tiên." Ngục tổ chức bên trong có một tay nhập cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên đến địa tiên bí pháp. Trước đó tổ chức thành viên cảnh giới đều không cao, năm người tề tụ mới có thể miễn cưỡng nhập địa tiên bây giờ quý vân tự thân cũng chỉ cách địa tiên cảnh cách nhau một đường, lại có hoa linh hai người hỗ trợ, nhẹ nhõm liền vào địa tiên. cảm thụ một chút cái kia tiên phạm khác nhau hoàn toàn mới lực lượng, quý vân lập tức liền cảm giác được trên lực lượng một cái bậc thang mới. hắn dù sao cũng là nhân gian cái thứ nhất thất cảnh siêu phàm, giờ khắc này nhập điệu tiên đằng sau, thất cảnh lực lượng mới chính thức trải nghiệm đến rõ ràng. không có nhiều trì hoãn, trong tay hắn hấp phù một thiếu lốt, thuật pháp dây lát thành, tiên pháp ngũ lôi thiên long. đừng nhìn tiên sư phủ bây giờ khí vận suy bại, mà dù sao là trăm ngàn năm đạo môn thứ nhất, cũng là chân chính đi ra địa tiên danh môn. Thiên sư phủ các vị tổ tiên có thể tại linh khí khô kiệt thời đại ngộ ra ngũ lôi chính pháp đây cũng không phải bình thường pháp thuật. Cảnh giới cao, có chút pháp thuật cũng có thể dùng. Luôn xuất pháp ủy, vô số lôi xả ngưng tụ thành mấy cái lôi long, cùng cái kia mấy đầu hỏa giao tại trong lôi vân tranh đấu đứng lên. Trong lúc nhất thời, lôi hỏa ở trên bầu trời tất cả tranh lĩnh vực, vậy mà bất phân cao thấp. Mà đối diện, liệt hỏa chân quân mắt đỏ đống nhiên co rụt lại, nhìn xem bây giờ chiến lược đỉnh phong quý vân cũng cảm nhận được một tia nguy Bất quá, chỉ thế thôi. Trong nay mắt liền nhìn xem lôi quang lóe lên, quý vân đã xuất hiện ở trước mặt hắn liên hỏa chân quân cả người đầy cơ bắp, lửa giận hai mắt bắn ra mà ra, thử lạnh một tiếng, đến rất đúng lúc. hắn cũng là pháp thể song tu, làm sao có thể sợ phàm nhân này tu kim thần? Song phương đụng một cái, lôi hỏa cháy bùng rời núi băng đất nứt khủng bố động tĩnh. Chủ phong mặc dù có kết giới bao trùm, có thể đạo thiên lôi này địa hỏa động tĩnh, làm sao đều không giấu được. Ngay tại Song phương ác chiến trước tiên, toàn bộ tiên môn trong di tích tất cả mọi người nhìn thấy động tĩnh này. Hiện tại đã qua nửa tháng, lúc trước tiến đến trên vạn người kia, sống sót đã chăm không còn một. Bất quá thật sống sót, nếu như không phải vận khí tốt, chính là thật có bảo mệnh bản sự cùng lúc đó, tại chủ phong đông nam bên cạnh mấy chục cây số bên ngoài tòa nào đó không đáng chú ý ngọn núi chỗ, nơi này có một nhóm người ngay tại là mộ. đúng. đào mộ. chính là đào móc tiên mộ. tiên nhân mặc dù sống lâu một chút, vẫn như trước có thọ nguyên hạn chế đồng dạng sẽ vẫn lạc, vẫn lạc vẫn như cũ sẽ mai táng. còn có thi giải tiên cái gì, cũng có lưu mộ trôn quần áo và di vật, thi mộ. cho nên trong tiên môn đồng dạng có tiên phần. phong thủy nói chuyện không chỉ có riêng là nhân gian tình hành, càng phong tụ khí vốn là dấu diếm thiên đạo. Cho nên các tiên nhân càng thêm coi trọng khí vận từng tập tự, đối với mình chuyển tiếp khí vận ảnh hưởng. Tiến vào bí cảnh bắt đầu, liền có một nhóm người thông minh không có lựa chọn đi chủ phòng, mà là chọn lựa những cái kia vắng vẻ ngọn núi tìm kiếm cơ duyên. Nhóm người này chính là hướng về phía cái này khư cảnh bên trong tiên mộ tới. Nếu như quý vân ở chỗ này, liền có thể nhận ra những người này không phải người khác, mà là táng môn người quen, tương tây điền ra cùng tầm dương, kỳ ra hai nhóm người. Chương 310, chương 310, bọn hắn một cái tinh thông cả thì, một cái tinh thông ngự ủy đều là quỷ đạo tu sĩ, cho nên cái này khư cảnh đối bọn hắn tới nói nguy hiểm so với những người khác nhỏ rất nhiều. Lần này internet bên trên vân đỉnh thiên cung xuất thế tin tức cũng là bọn hắn thả ra. Bất quá bọn hắn tới này tiên môn trong di tích, trừ tìm bảo vật, càng quan trọng hơn là tìm thi đan. Đây là một loại vạn năm thi thể không thay đổi mới có thể ngưng tụ cùng loại kim đan đồ vật. Phạm là có chút nội tình tiên nhân, đều kinh thường tại tu quỷ đạo, cho nên trong phần mộ thi thể dù là không thay đổi, cũng sẽ không biến thành cương thi. Nhưng thi thể tiên linh chi khí sẽ hủ hóa, sau đó ngưng tụ thành cổ tịch trong truyền thuyết thi đan đan này người ăn hẳn phải chết nhưng cương thi ăn liền có thể thành thi tiên giờ này khắc này chỗ này u ám sơn cốc đã sớm một mảnh hỗn độn trong nghĩa địa cũng không có gì quá mạnh cấm chế một đám người đã đào mở một mảng lớn phân mộ người điền gia chính đem cái kia mấy cố tìm tới không có ấp thi thể dùng quan tài phong ấn những thi thể này mặc dù khi còn sống chưa chắc đều là tiên nhân nhưng cũng không phải phổ thông thi thể bây giờ không phải là cương thi tại bọn hắn điền gia trong tay rất nhanh liền là sơn cốc bốn phía hơn một ngàn bộ cương thi tập kết thành trận bừng bừng tràn ra ngoài lấy nồng đậm thi khí bao trùm người sống khí tức cái này cũng khiến cho đám người này không có hấp dẫn bốn phía quỷ vật lực chú ý một đám người còn tại cơ đảo móc công cụ đổ mồ hôi như mưa tiên nhân trong phần mộ đồ vật mặc dù so ra kém chủ phong những địa phương kia nhưng đối với phạm nhân mà nói trong phần mộ cho dù là một gạch một đá đều là bà bối nhất là đối với bọn hắn những này tu quỷ đạo nhân tới nói nửa tháng này bọn hắn đào đới ra quá thật tốt đồ vật kéo dài tính mạng vạn năm quan tài khuẩn, ba cây hóa hình hà thủ ô một bộ hoàn chỉnh địa tiên tiên pháp mười mấy quyển tàng quyển còn có mấy cỗ thi thể chôn cùng pháp bảo pháp khí tiên linh minh dịch số lượng nhiều, cho dù là chia đều mỗi người, đều có thể một đêm trận giàu trình độ. Điền gia cùng người kỳ gia trên mặt đều tràn đầy khó nén vui mừng. đây là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới thu hoạch khổng lồ. ở ngoại giới, cho dù là thăm dò mười mấy cái cấp s khư cảnh, đều khó có khả năng có chất lượng như vậy. những thu hoạch này thật muốn mang đi ra ngoài, có thể cực lớn tăng cường hai nhà thực lực, thậm chí hoàn toàn có thể cải biến vận mệnh. trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thật tìm được thi đan. Điền canh kia sau lưng giờ phút này liền nằm một ngụm phong cách cổ xưa quan tài. quan tài này giống như là sẽ hô hấp một dạng. Phung ra nuốt vào lấy bốn phía tử khí. Bên trong nằm không phải người khác, đúng là hắn điển gia vị kia đem chính mình luyện chế thành cường thi lao tổ tông. Thi Đan đã đầu nhập vào trong quan tài, vị lao tổ tông này ngay tại hấp thu. Điến ra cùng kỳ ra người chủ sự bọn họ ngồi vây quanh ở chỗ này, tán gấu. Lần này thu hoạch đã rất lớn, nhưng ta đoán chừng, người tiên tộc sẽ không để cho chúng ta dễ dàng như vậy rời đi. Thật muốn ra ngoài, sợ là một trận ác chiến. Đến lúc đó nếu như liền cách ra chạy đi, có thể trốn mấy cái là mấy cái đúng vậy a mặc dù chúng ta tại trên mạng phát tin tức hấp dẫn rất nhiều người đến đục nước béo cỏ, nhưng chân chính có thể còn sống, sợ là không nhiều. Kỳ lão ca, nhà ngươi lão tổ tông đến cùng cái gì an bài a? Không biết. Lão tổ tông nói thiên cơ bất khả lộ, nhưng nàng lão nhân ra ý tứ trong lời nói là, vân vân một cơ hội, có lẽ là các loại ruộng thái gia độ kiếp thành thi tiên. Thế nhưng là độ kiếp động tính cực lớn, tiên tộc những tiên kia sẽ quanh tay đứng ngoài quan sát. Hai nhà người chủ sự so phía dưới rõ ràng hơn hiện trạng, làm không tốt bọn hắn hiện tại tất cả thu hoạch đều là cho người tiên tộc làm áo cưới. Nhưng cơ duyên thứ này vốn sẽ phải để mạng lại liều, sớm cô đoán trước cũng không ai nói cái gì, cho tới độ kiếp chủ đề bên trên, Điền Canh Cựu nhìn thoáng qua sau lưng quan tài, ánh mắt thâm thúy, nhưng cũng nhịn không được lo lắng. Lần này đạt được được Thi Đan Lão Tổ Tông hẳn là có thể tấn thăng trong truyền thuyết đi ti tiên, thế nhưng là tiên kiếp lại là một cái vấn đề lớn. Tiên tộc một khi nhúng tay, tất nhiên thất bại trong ngần ngỡ, nhưng các Lão Tổ Tông lại ngậm miệng không nói đến tiếp sau kế hoạch, chỉ là nhồn một bước bước làm. Nghĩ tới đây, Điền Canh Cựu thở dài một tiếng, nhưng mà liền lúc này, bên ngoài sơn gốc cảnh giới người đột nhiên đưa tin tiền đến, tình huống khẩn cấp. Chủ phong bên kia có động tĩnh lớn, đám người xuyên thấu qua có tuyến camera truyền bá về hình ảnh, lập tức liền nhìn chủ phong tình huống bên kia. Vừa xem xét này, điền ra cùng kỳ ra hai nhà mấy chục người cùng nhau ngu ngơ tại chỗ. Có người tại chủ phong đánh nhau, có thể đi lên chủ phong, thực lực tuyệt đối cực mạnh. Đây nào chỉ là mạnh, cho dù là có kết giới cản trở, có thể cái này có thể dẫn động tiên uy thủ đoạn, sợ không phải tiên nhân cảnh. Cái kia tựa như là ngũ lôi chính pháp, nhìn xem giống như là ngục tổ chức vị kia vàng lao thần tiên, vô luận là ai, khẳng định là phía quan phương người không nghĩ tới phía quan phương nếu phái đỉnh cấp cao thủ tiền đến, xem ra lần này tiên môn di tích không có đơn giản như vậy à? nhưng mà không đợi hai nhà người nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền lúc này đám người sau lưng cố quan tài kia vách quan tài đột nhiên liền sốc lên, một bộ sát khí bừng bừng tương thi đứng lên, điền gia đám người liền vội vàng không người tề hô, lao tổ. một bên khác kỳ gia tộc trưởng trong tay chống đỡ nhân bị hát tán bên trong, một đạo rú hồn cũng bay ra, kỳ gia đám người cũng cùng nhau nói một tiếng tổ bà bà. kỳ bà nhìn xem cái kia gia quan tài tương thi, hỏi một câu, điền lão quỷ, ngươi muốn độ kiếp rồi? Cương Thi gật gật đầu, trong cổ họng phát ra làm người ta sợ hãi thanh âm, "Ừm, thời cơ tới." Hán Kỳ thật cũng không biết chờ cái gì, nhưng nếu quý gia vị kia để các loại, liền đợi đến tốt. Hiện tại xem xét, cơ hội quả nhiên tới. Nói chuyện đồng thời, trên người hắn khí thế càng nổ càng cao, thi thể cũng trôi nổi. Đám người nghe chỉ cảm thấy không hiểu phần chấn, đây là muốn độ thiên tiếp. Lại xem xét trong màn hình ác chiến, hai nhà người lúc này mới suy nghĩ minh bạch cái gì. Liền lúc này, trên không của sơn cốc lôi vân đột nhiên hội tụ đứng lên, phương viên vải giằm nội ứng vật không một không sợ hãi chôn tứ tán ra. Đây là thành tiên tiên lôi kích thiên linh phía dưới không người dám đụng. lao tổ điện ra bay lên ngọn núi đỉnh núi, không bao lâu một đạo thiên lôi ẩm băng rơi xuống, cái này thiên lôi vừa rơi xuống chính là ba ngày, mà đổi thành một bên chủ phong tàng kinh cất chiến đấu một mực đánh ba ngày, quý vân mấy người đương nhiên phát hiện có người tại độ thiêng tiếp cũng rất tò mò đến cùng là ai, sẽ ở trong bí cảnh này lại là trùng hợp như vậy điểm thời gian độ kiếp, nhưng căn bản không tâm tư suy nghĩ bởi vì bọn hắn cũng tại kinh lịch lấy một thường tử chiến, giờ này khắc này chủ phong trong kết giới mấy người riêng phần mình đều mang thương thế, quý vân một bộ quần áo đã bị thiêu đến bảy tám phần hai tay để trần, cái kia cường tráng từng cục ám kim thân thể bị thiêu đến đỏ lên, trần trường khanh có thất thải tiên lăng hộ thể cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng chân khí khô kiệt để sắc mặt nàng trắng bệnh, mà hoa linh cũng tại vô số lần phục sinh đằng sau, một thân khí huyết thâm vụn hơn phân nửa, giờ phút này lại nuốt một viên chữa thương tiên đan, tiếp tục các chiến. linh hư tử tu vi yếu nhất, không có bạn hồn viên hắn ngày đầu tiên liền bị trọng thương, đã sớm nằm ở trong quan tài chữa thương đi, liên chiêu tài mèo dâu dịa đều đốt cháy khét phát quyền hiển thị rõ vật. áp chiến ba ngày, bốn người một mèo có thể nói thủ đoạn ra hết, nhưng vẫn như cũng không thể làm sao địch nhân. Mà đối diện liệt Hỏa chân quân nhìn qua liền tốt rất nhiều. Mặc dù hắn tiên linh chi lực tiêu hao cũng rất lớn, có thể xa xa không tới nguy cơ tính mệnh trình độ. Hắn một tay Hỏa Thần Cờ một tay Cựu Long Thần Hỏa cháo hai kiện bản mệnh tiên khí, công thủ gồm nhiều mặt. Cái kia thần phiên cũng là không nói, trên phạm vi lớn ra chỉ hỏa diễm tiên pháp, có thiêu tận bát hoang chi bi. Mà thân hỏa cháo Quý Vân trước đó tại Cảng Đảo gặp qua một cái phòng chế bản, hiện tại gặp được cái này thiên khí, cũng liền ngay cả đau đầu. Cái này thân hỏa cháo không chỉ có thể phòng ngự tự thân, còn có thể thôn địch đốt cháy. Nếu như không phải Quý Vân có phá vỡ không gian năng lực, Mấy người sớm đã bị thiêu thành cho tàn. Chương 312 chương 310, áp chiến 3 ngày, Quý Vân mới ý thức tới cái này Liệt Hỏa Chân Quân so trong tình báo mạnh quá nhiều, thậm chí so với bình thường điệu tiên trung kỳ tán tiên đều mạnh rất rất nhiều, cho người ta một loại sớm có dự mưu mạnh. Trong cái giới, Quý Vân cùng cái kia Liệt Hỏa Chân Quân vẫn tại trong lúc chiến. Phi kiếm sớm đã thu hồi, bây giờ hắn có thể sử dụng tiên khí chỉ có bình lục đối với địch nhân tổn thương có hạn. Trước đó dùng qua một lần bạn kiếm quy Tông trừ bỏ bị thiên cương chân hỏa hòa tan một mạng lớn chính mình khổ tâm thu thập linh kiếm, hoàn toàn không đả thương được da họa này điều này cũng làm cho quý vân một hồi lâu đau lòng. bất quá đây cũng là kế hoạch của hắn, muốn để địch nhân cho là bọn họ thủ đoạn ra hết, mới có ra đòn sát thủ cơ hội. quý vân mấy người mặc dù nhìn xem rơi xuống hạ phòng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không chết được. đánh ba ngày, song phương thủ đoạn ra hết, nếu không thể giết chết đối phương, cũng chỉ có thể tiếp tục dông dài. quý vân bách quan đại trận không chỉ có riêng là không trận, còn có thể tiếp tục liên tục không ngừng cho quý vân vô sinh quan giới cung cấp nguồn năng lượng trèo chống. cái này khiến hắn chiến đấu tiêu hao đại bộ phận năng lượng, đều đến từ trong quan tài thiên thai quý vật đây chính là tổ gia ra sáng tạo trận pháp này chỗ cao mình thật muốn đánh đánh lâu dài quý vân cũng không sợ nguyên bản hắn nghĩ đến lại đánh cái mấy ngày có lẽ liền có thể tìm tới cơ hội nhưng mà đánh lây đánh lấy đột nhiên một việc nhỏ xen giữa xuất hiện một đám người không biết tính sao liền xuất hiện ở bên ngoài thế giới lại xem xét quý vân vậy mà đều nhận biết rõ ràng là táng môn Điền gia cùng kỳ gia người quen biết cũ một bên khác Điền gia cùng kỳ gia hai nhà những cao thủ nhìn xem giữa sân ác chiến song phương, cũng rất là chấn kinh bọn hắn đoán được tại chủ phong chiến đấu song phương tất nhiên là phía quan phương cao thủ cùng người thiên tộc, bọn hắn vô cùng rõ ràng loại tình huống này còn khoanh tay đứng ngoài quan sát, hai nhà bọn họ kết cục cũng tuyệt đối là một con đường chết. cho nên khẳng định là khả năng giúp đỡ liền rút. trước đó không tới là bởi vì tự biết thực lực không đủ tham gia, mà khi lão tổ điện ra tại độ kiếp sau khi thành công, trước tiên liền mang theo hai nhà tinh nhuệ chạy đến chủ phong, vốn là đến giúp đỡ, nhưng mà ác xem xét trạng diện này, trong nháy mắt trợn tròn mắt, người bên ngoài không nhận ra cái kia mang theo người mặt nạ vàng kim là ai, nhưng bọn hắn hai nhà có thể nhận biết, vốn cho rằng là hoàng bá tiên, kết quả. Là Quý Vân. Vô Lậu Kim Cương nhận ra độ thực sự quá cao, mà lại toàn bộ đông đại, cũng liền Quý Vân một người tu luyện đại thành, không nhận ra mới là lạ. Thế nhưng là, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Đây vẫn chỉ là bắt trọng Kim Cương. Còn có, đối thủ đến cùng là cái gì tầng độ tiên nhân, làm sao lại mạnh như thế? Đó là trên bầu trời Hòa Long, là Trân Long. Vô số hỏi nghi hoặc tại ruộng kỳ hai nhà người trong đầu sông ra. Nhưng trong đầu nghi hoặc, khoảnh khắc liền biến thành Trần Kinh. Phạm Nhân còn xem không hiểu chiến đấu này đến cùng có bao nhiêu miền diệu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cái kia lão tổ Điền gia vừa thành thi tiên trong mắt của hắn liền có thể nhìn ra cái này đấu pháp sao mà khủng bố nguyên bản hắn là muốn đến giúp đỡ nghĩ đến chính mình một cái thi tiên lại như thế nào đều có thể giúp đỡ một chút thậm chí có thể thay đổi chiến cuộc nhưng mà vừa xem xét này vị này lão tổ Điền gia thấy chấn kinh tại chỗ chiến đấu song phương bên trong vừa vạn có vật tham chiếu đó là một bộ có thể dẫn động tiên lôi lôi khôi quỷ tiên không không phải một bộ mà là bốn cỗ mặc dù chỉ có một bộ lôi khôi ở bên ngoài chiến đấu nhưng mà khác cái kia ba miệng tràn lan lấy uy áp kinh khủng đặc thù trong quát tài, vô cùng có khả năng cũng là ba bộ thi tiên nhưng mà chính là như vậy một bộ đưa tay thiên lôi quần quần bá đạo thi tiên vẫn như cũng bị cái kia hỏa long thiêu đến cũng tư tư bốc khói chật vật không chịu nổi lao tổ điền gia tự nhận chính mình vừa độ kiếp thực lực còn chưa kịp cái này lối thôi mặc dù cương thi là bất tử chi khu nhưng thật muốn bị thiên cương chân hỏa đốt đốt lâu hay là sẽ hồi phi yên diệt lao tổ điền gia thấy hít vào khí lạnh mới càng phát ra khắc sâu trải nghiệm chiến đấu này khủng bố địch nhân cường đại viễn siêu tưởng tượng có thể nếu đến giúp đỡ khẳng định là đã sớm đem sinh tử không hề để tâm, lao tổ điền ra hay là chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà ruộng kỳ hai nhà thử một chút mới phát hiện, căn bản vào không được. Nơi này có kết giới vây quanh, bọn hắn muốn giúp đỡ đều không giúp được. Quý Vân nhận ra người tới, cũng đoán được bọn hắn là đến giúp đỡ, trong lòng rất ăn ủi. Bất quá cũng không muốn cho bọn hắn trộn lẫn. Trên lệch quá lớn, loại trình độ này chiến đấu căn bản không thích hợp phạm nhân tham dự. duy nhất coi là có chút ngoài ý muốn, Quý Vân không muốn lao tổ điền ra vậy mà độ kiếp thành thi tiên. cứ như vậy, ruộng kỳ hai nhà tiếp viện bọn họ, triệt để thành quân chúng. cái này đánh lại kéo dài 4 ngày. Ngày thứ bảy, liên hỏa chân quân nhìn xem thật lâu không thể giết chết mấy nhân loại, cũng rốt cục có chút loạn chư pháp. muốn là muốn dựa vào lấy đánh giết mấy người kia bước ra nhân tộc giấu dến tiên cơ không muốn chính mình bệnh mà không có cầm xuống. thắng bại cây cân ngay tại biến hóa vi diệu. chân trương khanh tinh thông mệnh số, cái này không chỉ có riêng là thủ đoạn bảo mệnh, mà là liệu địch tại trước, có thể tìm tới địch nhân sơ hở. đánh càng lâu, nàng có thể tính ra nhân quả thì càng nhiều. lại như thế nào hòa mỹ, đều tất nhiên sẽ có sơ hở. Rốt cục, Trần Trường Khanh dùng mệnh thuật thần thông thấy được cái nào đó tương lai đoạn ngắn, nàng dùng mặt nạ hoàng kim đưa tin. Sớm có ăn Ý Quý Vân lập tức minh bạch cái gì, đột nhiên cắn chót lưỡi, đống như bố, thông linh thuật 12 kia nhân, dùng hết thủ đoạn. Đúng, thủ đoạn của hắn đã dùng hết. Nhưng tổ gia gia thủ đoạn nhưng vô dụng tận. Quý Vân kỳ thật từ trước đó nhìn thấy cái này, liền hòa chân quân so trong tình báo mạnh một mảng lớn thời điểm, liền đoán được, đây khả năng là tiền tộc bên kia muốn nhìn trộm nhân tộc lá bài tẩy thủ đoạn. Mà đây vốn là tổ gia gia thôi diễn đến kế hoạch một vòng. Thật muốn nói, từ thủy hoàng đế khám phá tiên tộc câm lưu, đem bí mật dấu ở Ngọc Tỷ truyền quốc bên trong bắt đầu, chính là vì nhân tộc lần nữa quân khởi bố cục cũng đã bắt đầu. Đến tiếp sau vô số thiên phú chấp tuyệt tiền bối, cũng đều là dựa theo thủy hoàng lưu lại thủ đoạn, một chút xíu tích lũy nội tình. Lúc này mới có lúc Sau Quý Vân tổ ra gia quý huyền hoàng bảy ra trăm năm chi cục. Cái này thập nhị kim nhân, chính là phục sát tiên tộc thủ đoạn tốt nhất. Thập nhị kim nhân vừa ra, Quý Vân dây lát ngâm pháp quyết, tiên pháp nhất chỉ tiên nhân quý. Chương 311, thu mạch mang về, nhân tộc đại hưng chương 311, thu mạch mang về, nhân tộc đại hưng nhân tộc khí vận cần thịnh, cái này thập nhị kim nhân uy năng cần mạnh thủy hoàng thập nhị kim nhân phải có nhân tộc khí vận ra chỉ mới có thể sử dụng mà lại cần tu vi cực cao trước đó chỉ có tổ gia gia quý huyền hoàng có thể điều khiển cái này thập nhị kim nhân cũng là nhân tộc bên trong duy nhất có thể sử dụng người bất quá về sau quý vân trùng hợp đạt được nhân hoàng kiếm tán thành có đại khí vận gia thân hắn lại đang lân cư tu hành mấy năm đó khổ tâm nghiên cứu kim nhân này khống chế chi pháp vừa vận lĩnh ngộ huyền ảo trong đó liền chờ giờ khắc này ầm ầm quý vân bốn phía mặt đất đột nhiên vỡ ra 12 đạo khẽ hở thật lớn 12 đạo chói mắt quang trụ màu vàng phóng lên tận trời trong buổi sáng, mơ hồ có thể thấy được từng tôn to lớn vô cùng kim nhân hư ảnh chính chậm rãi ngưng tụ thành tư thể, đồng thời một khối gánh chịu lấy nhân tộc khí vận vô thượng sát cơ cũng tràn ngập ra. Liên Hỏa Chân Quân con người đột nhiên co lại, trong lòng đông cảm giác không ổn, nhân tộc khí vận tiến vật. Hắn lần này tới tiên môn này di tích, kỳ thật chính là muốn bức ra người chấp trưởng tộc khí vận bị kia dấu tiên cơ giả. Bây giờ thấy thập nhị kim nhân, vốn là trong dự liệu. Nhưng giờ phút này Liên Hỏa Chân Quân sắc mặt lại một mảnh cho tàn bởi vì hắn biết tin, bọn hắn muốn tìm tuyệt đối không phải trước mắt phàm nhân này. Loại cảm giác này tựa như là bố trí tỉ mỉ bẫy dập chỉ bắt được một cái con mồi nhỏ, thu lưới ngay lập tức sẽ bại lộ tất cả. Thương gia chuẩn bị áp chủ bài chỉ có thể dùng một lần, tuyệt đối không có khả năng lãng phí ở ra họa này trên thân. Nhưng nếu là không cần, lại thế nào phá cục? Đa trọng kết giới khốn trụ vùng không gian này, 12 vị kim nhân trấn thủ các phương, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì né tránh chỗ trống. Áp chiến 7 ngày, tiên linh chi khí đã sớm tiêu hao hơn phân nửa, liệt hỏa chân quân lần thứ nhất ở trước mắt mấy người trên thân cảm nhận được nguy cơ tử vong. Hán cưỡng ép đệ xuống trong lòng cái tia chút bất an, một ngụm tinh huyết phun ra, đem còn thừa tiên nguyên điên cuồng rót vào hỏa thần tiên ý đồ tại kim nhân pháp thuật hoàn toàn phóng xuất ra trước đó, thi triển một kích mạnh nhất, triệt để hủy diệt quý vân, tiên pháp ban hoang hỏa thần. Trên bầu trời chân long kia cùng tám đầu hỏa giao quanh quần thân thể bốn phía, để cả người hắn phản phất biến thành một tôn hỏa thần, hiểu long thần hỏa cháo bao lại quên thân nhìn xem giống như là muốn ngạnh kháng một kích này. Đông! Thập nhị kim nhân ngón tay cùng nhau một chỉ điểm vào hỏa thần lên. Đại bộ phận lực lượng bị hỏa thần che đậy ngăn cách ra, nhưng từng luồng từng luồng đạo vận gợn sóng lại xuyên thấu qua hỏa lòng cháo xuyên thấu đi vào. Phó liệt hỏa chân quân một ngụm lao huyết phun ra, nhưng hắn trong ánh mắt lại có loại thần sắt như chút được cái nặng, nhịn không được nghe răng cười châm chọc nói, "Ha ha ha ha, ngươi mạnh nhập địa tiên tu vi, cái này chỉ có thể làm đến như vậy sao?" Sau khi giao thủ, hắn liền tinh tường cảm giác được Quý Vân sử dụng một chiêu này đã là nỏ mạnh hết à, tuyệt không chuẩn bị ở sau. Hiện tại, mấy tên kia cũng chỉ có thể chờ chết. Quý Vân đương nhiên biết địch nhân tại cản rỡ cái gì. Thập nhị kim nhân tuy mạnh, cần phải sử dụng cương khí lượng tiêu hao cực lớn. Quý Vân thực lực bây giờ có thể sử dụng một lần liền đã rất miễn cưỡng. Trước đó sở dĩ vô dụng cũng là bởi vì lo lắng tình huống này. Đây là sau cùng liệu mạng thủ đoạn, một khi sử dụng nếu như giết không được địch nhân, như vậy chân khí hao hết, chết chính là bọn hắn. Hiện tại không giết chết, tình huống lúc này lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá Quý Vân cũng không phải một người đang chiến đấu, một kích này không thể giết chết liệt hòa chân quân, đã là tử cung. Nhưng mà một màn quỷ dị lúc này phát sinh, trước mắt hình ảnh đột nhiên bận mèo, giống như là thời gian bay lại một dạng về tới tiên nhân một chỉ trước đó. đây không phải thời gian quay lại, mà là trần trường khanh mệnh số thần thông. dùng tương lai quả, cải biến hiện tại bởi vì tương lai không có phát sinh, nhưng nàng thấy được tương lai. quý vân cũng nhìn thấy. trần trường khanh lúc này được tin, cái kia hỏa thần tiên pháp điểm yếu tại nguyệt thiên trung. tốt. quý vân không chút do dự, tiên nhân một chỉ hướng phía liệt hỏa chân quân điểm yếu mà đi. hình ảnh tái diễn. hắn giơ lên tay phải, ngón trỏ nhìn như trong trạng kỳ thực siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế, hướng phía liệt hỏa chân quân nhẹ nhàng điểm ra. liệt hỏa chân quân trên mặt cái kia biểu tình giữ tận cứng đờ cái cuối cùng suy nghĩ chỉ là tuyệt vọng lói lên, người này làm sao lại biết mình công pháp trâu bạc được? Không tốt, là mệnh số bói toán. nhưng mà không chờ hắn hoàn toàn nghĩ rõ ràng, hắn cũng cảm giác chính mình quanh thân vận chuyển tiên nguyên, cùng thiên địa pháp tắc liên hệ triệt để ngưng trệ. lập tức, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng tác dụng tại nhục thể của hắn cùng nguyên thần phía trên, đây không phải là hủy diệt, mà là tức đoạt. nhân hoàng ngưng tụ nhân tộc khí vận kim nhân lấy trí cao vô thượng ý chí, tước đoạt hắn tiên nhân bị cách. liệt chân quân quỷ trên mặt đất, đầu lâu buông xuống, cái kia tràn đầy tơ máu tròn tròn trong đôi mắt chỉ còn lại có vô tận mờ mịt, sợ hãi cũng khó có thể tin. trong cơ thể hắn sinh cơ, theo cái kia vừa quỷ, như là tiết áp phồng thủy, cấp tốc trôi qua. chiến đấu kết thúc rất đột nhiên, trong kết giới hình ảnh giống như là bị nhấn xuống nút tạm dừng. liên hỏa chân quân thân ảnh cao lớn quỳ gối mặt đất, trên người thiên cương chân hỏa đã lặng yên rồi tắt. bên ngoài kết giới điền ra cùng kỳ ra hai nhà những cao thủ, từng cái nghẹn học nhìn chân chối. thiên nhân chi chiến, cũng không phải ai cũng có cơ duyên có thể nhìn. quan chiến mấy ngày, đã sớm bị cái này rung động lòng người hình ảnh sợ nói không ra lời cái kia đầy mặt cháy đen dâu ria đều bị đốt cuốn mèo cầu tài, cú mặt mèo tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem, giết chết. áp chiến bảy ngày, không có bất kỳ cái gì trong nháy mắt, nó thấy được có thể giết chết một cái chân tiên hy vọng. sau khi sự thật phát sinh ở trước mắt thời điểm, loại kia cao áp cảm giác trong nháy mắt phóng thích, mèo cầu tài lập tức liền sụi lơ xuống dưới. cặp kia hổ phách mắt mèo đang nhìn hướng quý vân, không có khôn khéo tính toán cùng tâm chỉ có một loại gần như bình tĩnh tuân phục. giữa sân, quý hoa linh cùng trần trường khanh ba người miệng lớn thở hổn hển. liên nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương phân chấn. Chủ nhân vẫn lạc, cái địa hỏa thần tiên cùng cựu long thần hỏa cháo hai kiện tiên khí cũng mất khống chế, ảm đạm xuống. Quý Vân nhìn lên trong bầu trời cái kia muốn chạy về cờ bên trong tiên hỏa chân long, thật không nghĩ để nó như thế liền chạy, chống đỡ cuối cùng một ngụm chân khí đưa tay một trảo. Cái kia hỏa long vậy mà không có bao nhiêu phản kháng, lại bị hắn nắm ở trong tay. Cũng không phải cái kia hỏa long hồn không còn sức đánh một trận, mà là bị đánh phục. Quý Vân lấy tạm chuyển mật tông kim cương hàng ma bí pháp đem nó khống chế thu phục. Từ đó về sau, long hồn cùng hắn đồng tu. Thiên hỏa chân long cũng công nhận hắn. Lại xem xét Quý Vân sau lưng nhiều hơn nữa một đầu màu đỏ chân long vẫn nhớ, tam long ở lưng, cả người khí thế cất cao đến một cái độ cao mới. Hoa Linh cùng Trần Trường Khanh cũng đều thụ thương không nhẹ, lúc này quanh chân trên mặt đất, minh tưởng điều tức đứng lên. Chương 311, chương 311, chiến đấu kết thúc, kết giới cũng đã biến mất. Bên ngoài điền gia cùng kỳ gia hai nhà người nhìn xem một màn này, đã không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là Quý Vân nhìn xem cái kia điền gia cương thi lão tổ cùng dù đen giới kỳ gia lão tổ, chủ động chào hỏi một tiếng, gặp qua hai vị trưởng bối. Cho dù là đã độ kiếp thành Ti Tiên, lão tổ điền gia nào dám kính nên cần thăm hỏi nói, "Tiểu Vân, ngươi không có chuyện gì chứ?" Tuống Chi hắn vô cùng rõ ràng, không có Quý Vân bọn hắn kiềm chế tiên tộc chân tiên, hắn căn bản không có độ kiếp thành tiên cơ hội, chỉ là có chút khí kiếp thôi. Quý Vân lắc đầu, nơi này cũng không phải nói chuyện trời đất thời điểm, liền nói ra, "Tiên môn này trong di tích ba cái tiên tộc chân tiên đều đã mất lạc, còn có mấy ngày khư giới liền sẽ kết thúc, chư vị có thể lại thăm dò chút cơ duyên. Bất quá vài tòa chủ phong cũng đừng đi, sẽ rất nguy hiểm. Mấy ngày nay hai nhà người cũng chờ ở chỗ này, cũng không phải nhìn cái gì náo nhiệt, mà là sợ có ngoài ý muốn." vẫn muốn chờ lấy hỗ trợ, cái này khắp nơi trên đất là bảo tiên môn trong di tích, trì hoan mấy ngày, cũng bỏ qua rất nhiều cơ duyên. chuyện bây giờ đã giải quyết, đương nhiên là phải nắm chặt thời gian tẩm bảo. thật có cái gì, ra ngoài lại nói cũng không muộn. nghe được rằng này, điền gia cùng kỳ gia hai nhà đám người cùng nhau mí mắt co lại, và cái trước tiên, có lẽ là mấy ngày nay đã đem đời này chấn kinh đều dùng hết, bọn hắn cũng không nhiều lời, từng cái gật đầu ra hiệu và quyết quay người rời đi. hiện tại không có người tiên tộc uy hiếp, mà lại lao tổ điền gia đã độ kiếp được không tử bất diệt thi tiền trong di tích này rất nhiều hiểm địa đều đều có thể đi chính là nắm chặt thăm dò được bảo thời gian nhìn xem một đám người rời đi quý vân cũng bắt đầu thu thập tàng cuộc so sánh người bên ngoài kích động nỗi lòng hắn ngược lại tâm cảnh càng ngày càng lắng lại trước đó vào địa tiên đằng sau thấy được chỗ cao phong cảnh để hắn giờ phút này trong đầu hiện lên các loại chiến đấu càng lộ bất quá cưỡng ép phá cảnh di chứng sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài cũng không có năng lực đi mạo hiểm thăm dò mà lại vài tòa chủ phong cũng không có gì tốt thăm dò thiên tộc ba vị tán tiên đều không dám đi địa phương tất nhiên là có xử lý không được nguy hiểm bọn hắn hiện tại trạng thái này cũng không dám đi đến thử ngược lại là cái này liệt hỏa chân nhân túi càn khôn cho quý vân một kinh hỉ, trừ hỏa thần viên cùng cửu long thần hỏa cháo hai kiện bản mệnh tiên khí, ra hỏa này trong túi càn khôn còn có không ít vật liệu, tiên dược, còn có một thanh kiện hạ phẩm tiên khí phi kiếm, phi hồng thậm chí là một đống lớn luyện khí công sưởng vật phẩm, giống như là truy, tiên lô các loại. nhìn qua là trước kia thăm dò chia của vật lưu lại, giết người phóng hỏa nai vàng, kẻ thắng ăn sạch, vẹn vẹn thanh phi kiếm kia, lập tức liền đền bù trước đó chiến tổn, quý vân đã rất thỏa mãn. về sau mấy ngày, bốn người liền không có làm sao đi loạn, liền đến chỗ hủy đi hủy đi đào đào muốn đem chủ phong này đại điện đều dọn đi, ngay cả trải đường cục gạch có thể rời đều rời, lại đi một chuyến tiên ngục, đem cái kia bắt hoang tỏa thần liên cho lấy đi. Linh hư Tử bị thương nặng nhất, kém chút liền chết, có thể sống tới đằng sau, ngược lại nhân họa đất phúc. Trước đó ăn một viên phá cơ đan vốn là tại phá cảnh biên giới, về sau tại trong sinh tử nỗ nộ, không hiểu liền phá trướng hóa phàm thành tiên sau cùng bình cảnh. Hiện tại chỉ kém độ kiếp, liền có thể nhập địa tiên cảnh. Nhân tộc có thể nhiều một vị địa tiên, tự nhiên là công việc tốt, mà bạn hồn phiên tự bạo đằng sau, vị lao tiền bối này cũng thiếu ăn cơm gia hỏa. Quý Vân liền đem Hỏa Thần Phiên đưa cho hắn. Cơ loại pháp bảo có thể sử dụng người cũng không nhiều, vừa vặn cùng Linh Hư Tử phù hợp. Pháp bảo này trong tay hắn mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Thật muốn nói vật liệu, cái này tiên khí nhưng so sánh nhân gian bất luận cái gì vật liệu đều tốt quá nhiều. Tương lai không nói bạn hồn tiên sợ là ước hồn tiên đều không phải là hạn mức cao nhất. Không có ngoại hoạn, Hoa Linh mới dám dùng phía Quan Phương máy truyền tin trao đổi mặt khác đội tiên phong. Hỏi một chút này, mới biết được vài trăm người tinh nhuệ đội ngũ, còn sống không đến 20 người. Lại thêm những cái kia dân gian siêu phàm, lính đánh thuê người sống sót số lượng hẳn là cũng nhiều không có bao nhiêu, mặc dù lục tục no ngoe còn có người tìm đến, nhưng đã rất ít đi. dù sao có bảo không có ra, cũng không phải ai cũng dám mạo hiểm. thời gian nhoáng một cái, liền tiên môn này di tích liền đã giáng lâm 28 ngày. một ngày này, bốn phía quang cảnh đột nhiên liền bay khúc chủ điểm. đám người biết, cái này đoạt thiên giáo di chỉ liền muốn biến mất. bọn hắn biết người tiên tộc tất nhiên có bố trí bây giờ, đám người sống sót không dám bao đoàn tụ tập, mà là phân tán tại bốn chỗ. đến lúc đó nếu như xảy ra ngoài ý muốn, đó chính là mỗi người tự chạy. ngoại giới, sớm đã người ta tức nập vân đỉnh tiên cung tiên môn di tích xuất hiện tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ đông đại trước đó lục tục ngao nghe tiến vào một hai vạn người một cái đều không có đi ra hiện ở ngoài hán lĩnh chất đầy vô số đến tham gia náo nhiệt siêu phàm giả những người này có là lo lắng đang đợi thân bằng hảo hữu có thuần tuy ăn dưa hiếu kỳ còn có chính là đang đợi cơ duyên dù sao mình đi thăm dò nào có đoạt người khác đến nhanh đương nhiên cũng có tiên tộc phục binh hán lĩnh vòng ngoài đã tạo thành một vài vạn người lâm thời mạo hiểm giả địa ý các thương nhân đã sớm lại nơi này dọn quầy ra kiếm lời nhỏ một chút đang còn chúng ăn dưa tụ tập vây tại một chỗ đối với chân trời ảo ảnh trị trò. Ấy, các ngươi nói, cái này vân đỉnh tiên cung đến cùng lúc nào kết thúc a? Lão nô, chúng ta làm như vậy trở lấy cũng không được a. Nếu không cũng bảo xem. Mấy ngày nay đi bao nhiêu mạo hiểm đoàn, một cái còn sống đi ra đều không có, các ngươi còn dám đi? Ta nghe nói, khư rồi Giang Lâm, đây không phải là phải kết thúc mới có thể đi ra ngoài sao? Giang Hoa đều trải qua nhiều lần, các ngươi là vừa tới a. Cũng đừng đi dâng mạng. Cục dị điều mới ra hồn bài pháp khí vô luận tại cái gì không gian đều có thể cảm giác được mục tiêu sinh tử. Trước đó đi vào những đội ngũ kia rất nhiều đều có mang trang bị này, hiện tại hồn bài nát một chỗ, ai đi người đó chết. Uỷ mới biết bên trong tình huống như thế nào. Người cho rằng cấp độ SSS khư cảnh tốt như vậy tham dò, T, trong di tích này đến cùng có cái gì a? Ai biết được. Nghe nói Kim Lăng bên kia kiến một hố trước đó cũng xuất hiện một cái cỡ nhỏ tiên môn di tích. Đi hơn nghìn người, sống không đến 20 người đi ra. Bất quá cái kia 20 người thế nhưng là một đêm trở dầu, mới tới người đến không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, lão điểu bọn họ còn tại nói quát những cái kia tin đồn truyền luôn. Không ai biết tình huống bên trong đến cùng như thế nào, nhưng mà trong lúc bất chợt, trên bầu trời ảo ảnh biến mất. Không biết có ai quát lớn một câu, các ngươi mau nhìn, tiên cũng biến mất. Đám người cùng nhau nhìn sang. Có thể ngay sau đó, một cái khác kỳ dị tình huống liền lên diễn. Chỉ thấy cái kia ảo ảnh hư ảnh vừa mới biến mất, cái nào đó trong tần số truyền tin lập tức truyền đến mệnh lệnh, "Động thủ." Chỉ trong chốc lát, vừa thấy rõ Sơn Linh Hán lĩnh lần nữa bị kín một lớp bụi mịt mở mê bụ. Phản phát hiện được cùng hư ảo trung điệp, một mảnh ảo ảnh giống như mơ hồ con cảnh. Cái này tình huống như thế nào? Khó đạo khư cảnh còn không có kết thúc. T Ta làm sao nhìn cái này xanh mơn mợn quan cảnh khá quen đâu? Làm! Cái này không phải liền là giang hoa trước đó mấy lần giáng lâm cái kia khư giới. Là! ân Khư! Đúng! Ấn Khư giáng lâm! Tình huống như thế nào, làm sao lại liên tiếp hai lần khư giới giáng lâm? Đám người nháo thành nhất đoạn. Bọn hắn không nhìn lầm, chính là khư giới hai lần giáng lâm, bao chùm hắn lĩnh. Người bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì, lạnh nhạt nhìn chầm chầm bốn phía quang cảnh biến rồi lại biến quý vân bốn người cũng rất rõ ràng.